Việc bất nghĩa tất tự phấu, nhị A ca hiện cũng không lễ bộ, không cần ném chuột sợ vỡ đồ từ hắn phạm sai lầm nhi. duẫn tường trầm mặt, ta không thể rảo hạn A mã đời năm. Pháp hải một biểu môi, ta thập tam gia, ngài liền sẽ không đem hắn sơ hở đều cấp lặng lẽ bổ thượng. Phía trên bực hắn thời điểm, ngài lại lấy ra bổ cứu tới, cao thấp lập phán. Chủ ý không xấu, duẫn tường nhất thời tâm động. Không nghĩ tới, duẫn chỉ phạm sai lầm đó là thường xuyên tính, hơn nữa, hắn sai rất nhiều thời điểm đều là. Tăng lễ thừa phạm. Duân thường lại một lần câu thông chung lại phát hiện vấn đề. Duân chỉ thiếu điền một cái bước đi. Đã làm chủ bị công tác người đều biết, khẩn trương không phải mở đầu, mà là kết cục. Ngay từ đầu thời điểm, ngươi làm cái gì đều là hoàn thiện, tới rồi sau, liền thừa tìm sơ hở công tác. Cái này công tác không thể nghi ngờ là thực dễ dàng không có thành quả. Nội vụ phủ chủ yếu là quản nhân viên công tác điều phối cùng đồ vật chuẩn bị, mà trình tự thượng sự tình, là lễ bộ chuyện này. Duân thường trong lòng ngảy dự. Tiên lặng đi cha xét sở thiếu bước đi, lại lặng lẽ đem sở cần nhân viên, dùng khí đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ làm khó dễ. Không kéo là, đã đương kém thập tam gia, nhân mạch cũng có một ít, một lần trong lúc vô ý làm hắn nghe được hắn tam ca thu nhận hối lộ sự tình. Nếu đại gia lưu ý một chút liền sẽ phát hiện, bọn họ cả gia đình làm loại chuyện này kỳ thật không ít số, nhưng ai kêu dẫn chỉ bất hạnh, bị hắn thập tam đệ cấp theo dõi đâu. Người một khi lưu ý mô sự, liền sẽ phát hiện chuyện này tin tức kỳ thật rất nhiều. Về duẫn chỉ đạn trương liền đặt tới giận nhưng trên bàn, giận nhưng xoa bóp nắm tay, trước nhịn, hắn các huynh đệ thường có trái pháp luật sự tình, cái này không tính quá mức. Tiên đế đầy năm tới rồi, nhất định phải hưu ái hưu ái lại hưu ái, vẫn là đầy năm trước hai ngày đối lao bà Phu tảo, lão mười ba cái này tiểu hỗn đàn, ngươi chậm rãi nhi mà nói. Giận nhưng rốt cuộc nhịn không được đấm cái bàn, hắn nhìn lao tam phạm sai lầm nhi là không rên một tiếng, chờ đến ta giác ra lão tam bại lộ tới, hắn giác mặt nhi thỉnh tội. Đi ra ngoài dạo qua một vòng nhi trở về liền nói cho ta cái gì đều chuẩn bị tốt, nhất định nhi không nhân tam ca sơ xảy mà chậm trễ. tiên đế đại sự một loại bị lừa gạt cảm giác tràn ngập giận nhưng toàn thân tế bào, lấy tiên đế đại sự tới đem ta đường thương sự. Cái này bất trung bất hiếu. Thục gia vội nói, ngươi lời này nói được liền trọng, không biết rõ ràng phía trước, nhưng đừng kết luận. Giận nhưng hừ lệnh một tiếng, ta còn thủ sẵn đạn lao tam sổ con đâu. Ngươi đoán thượng sổ con là ai môn nhân? Hậu thiên chính là đầy năm. Ta đã biết. Giận nhưng thật đúng là nhẫn qua đời năm, nên hành lễ liền hành lễ, nên trí tế đã đưa tế. Đời năm thời điểm vẫn là một nhà đầy đủ hết, qua đời năm, hắn bắt đầu truy cứu trách nhiệm. Qua đời năm, cơ hồ tất cả mọi người vui vui vẻ vẻ mà bỏ đi tố sắc quần áo, bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, làm mai kéo thuyền, chiều thượng vang lên tiếng sớm. Bởi vì đời năm là nội vụ phủ cùng lễ bộ liên hợp chủ sự, hai nơi chủ quan cũng chưa cái chạy nhi. Duẫn Chỉ nhìn như người bị hại, Nhưng là đối tiên đế đại sự như thế không tâm, thật nên phạt. Lễ bộ kiêm chức không có, giận nhưng nguyên lời nói là làm việc hồ đồ. Duy với thi văn thượng tính quen thuộc, cùng Trần Mộng Lôi tu thư đi. Cùng lúc đó, Tước vị cũng tử thân vương lại hàng tới rồi quân vương, lại đoạt hai tá lãnh lấy kỳ khiển trách. Doãn tưởng xử phạt liền tàn nhẫn điểm nhi, vốn dĩ giận nhưng muốn mượn đầy năm làm tốt lắm cái này cớ đem hắn thăng thành bối lặc, hiện cũng không được. Đem bối tử cũng cấp đoạt, được xưng bối tử phẩm cấp mà thôi, sau đó phạt đi thủ lăng. Đến nỗi lễ bộ, giận nhưng lại đem hoàng tích cấp điều qua đi tòa chấn, mà nội vụ phủ, giận nhưng bắt đầu dùng nhà hắn trung thực ngũ đệ cùng 12 đệ cộng đồng chung giữ. Ý chỉ hạ khi, cả chiều đều kinh ngạc, cũng có người đoán, này hai cái luôn luôn bất hòa, lộng một chỗ, này còn không phải là muốn cho bọn họ nội đấu sao. Mà thập tam á ca chỗ ở, đó chính là tiếng khóc một mảnh. Thập tam á ca chắc thất nhóm lúc ấy liền khóc, thủ lăng A, khi nào có thể trở về A. Các nàng vừa khóc, tuổi nhỏ hài tử há có không khóc chi lý. 13 phúc tấn còn thực chấn định, phân phát lại đây truyền chỉ thái giám túi tiền, liền hỏi Trượng phu tam câu nói, đây là thật, ngươi không hối hận, trong lòng đau một chút không có. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Duẫn tưởng đã chịu chỗ phân cũng thực mơ mịt, không nghĩ tới chính mình sẽ bị trừng phạt, không thể tưởng được là kế hoạch cư nhiên bị xuyên qua. Nhất thời hoang mang lo sợ, trả lời thê tử ba cái vấn đề lúc sau, thần chí quý vị, ánh mắt lại phục kiên nghị lên, yên lặng nhìn Triệu giai thị. Triệu dai thị cũng nhìn hắn, ta đã biết, này liền thu thập hành lý, mặc kệ đến chỗ nào, ta bồi ngươi. Chắc thất nhóm khóc nước nở bối cảnh âm phản phất dần dần đi xa, mờ mịt đến rốt cuộc nghe không rõ ràng, dẫn tưởng còn con khỏe môi, hảo. Chăm chú nhìn bị đánh gãy, thập tam gia, phúc tấn, thứ ra tới. Ngươi, xem trọng bọn nhỏ, ta đi xem tứ ca. Úng vương thực sốt ruột, hắn đối lao 13 cảm tình cũng không tệ lắm, vội vàng đi xem thập tâm đệ. Dẫn tưởng trên mặt bình tĩnh. Đối với sốt ruột Ung vương nói, Thứ ca, ta không có việc gì. Ta lực, trong lòng dễ chịu chút. Thứ ca tưởng chịu hắn. Ngươi đáng giá bồi thượng chính mình sao? Thực văn nghệ địa đạo, ngươi như vậy bộ dáng, mẫn phi liền cao hứng. Nàng tưởng ngươi qua đến hảo. Duân tưởng cười khe ra tiếng, không như vậy tới lập tức, ta không qua được chính mình trong lòng điểm mấu chốt. Thứ ca, ta không tưởng lộng tạp hàn á mã đại sự nhi. Ngươi muốn thật lộng tạp, liền không phải hiện hình dáng này nhi. Người nghiêm túc tư quá, bên, ta nghĩ cách đi. Thở ngắn than dài mà đi rồi. Tiếp theo, ca ca đệ đệ cũng tới không ít, không ngoài nói hắn hồ đồ, làm hắn nghiêm túc phản tỉnh, dẫn tưởng nghe được chết lặng. Rốt cuộc thu thập hành lý, mang theo lão bà hài tử đi tư quá. Thập tam gia bị phạt, xem như rời xa thị phi, trên triều đỉnh phiền tói lại xa không kết thúc. Luân quan đầu lĩnh triệu thân kiều có lẽ là cảm thấy như vậy đại sự tình hắn đều không có buộc tội ra tới, thật là thất trách, đại triệu kích thích rất nhiều hắn bắt đầu nỗ lực tìm người sai lầm. Tân một thế hệ hạch tội đấu sĩ. Này thân nhi siếm ý liễu không tồi, Sấn ngươi sắc mặt thuộc ra nhìn từ trên xuống dưới cách căn tháp na, làm cháu dâu cách căn tháp na đã ra hiếu, quần áo nhan sắc tiểu dáng cũng thay đổi, Thì thước, đem ta hôm kia xem kia căn cây châm lấy tới. Còn tôm văn học. 7 tháng đã là mùa thu, vì tránh nắng gắt cuối thu, người một nhà vẫn là sướng xuân viên ở, dự tính muốn tới 8 tháng mới có thể dọn về tử cấm thành. Rảnh rỗi không có việc gì, Thục gia liền cùng con dâu, nữ nhi nhóm nói chuyện. dựa theo huyết thống tông pháp, hiện còn muốn giữ đạo hiếu, không tính thái phi nhóm chỉ còn lại có khang hi nhi tử, con dâu cộng thêm một cái hoàng đán. từ hoàng tích đi xuống, từng bước từng bước đều thay đổi xem y tuy bất chí xanh đỏ loè loẹt, cũng thêm chút nhan sắc. các cung nữ đảo không có gì hảo sửa trang, các nàng quần áo trước nay đều là hạ lục đông nâu, chỉ có ngày tết mới có thể xuyên tươi đẹp nhan sắc. cách căn tháp na chính cải trang chi liệt, thủ một năm hiếu. Chuyển đến sướng Xuân Viên Nhật tử lại sớm, rất nhiều trang sức cũng chưa mang lại đây, trang sức thượng khó tránh khỏi có điều sơ hở. Thục ra là sướng Xuân Viên ăn sinh nhật, thực thu không ít lễ vật, lệnh người áp xe hướng trong cung trong kho tổn chút, bên người vẫn là để lại không ít, vừa lúc trang điểm trang điểm nữ nhi, trang điểm trang điểm con râu. Thì thước quả đi phiên một con điên ốp hộp tới, mở ra vừa thấy, bên trong là một đôi ngà voi cây trầm, chạm trổ tinh tế, môi căn phía trên đều hệ hoàng tiên, đã là về đường. Vội vàng tiếp nhận nói lời cảm tạ, tạ ngạch nương thưởng. Thục ra xua xua tay, cũng không đáng ra cái gì, người cầm đi chơi bãi. Nàng lời nói vừa nói ra tới, triệu quốc sĩ liền nhớ xuống dưới, đợi chút đến đi làm cái kỷ lục, chứng minh này cây châm thường ai. Thục ra xem mấy cái cách cách đều bên người, đơn giản sai người nhảy ra không ít trang sức tới, lần lượt từng cái cho các nàng trang điểm lên. Có được mã não tay xuyến, có được hòa điền ngọc vòng tay, có được dương chi ngọc cây châm. Bốn cách cách buồn cười chọc chọc tam cách cách, tam cách cách vừa quay đầu lại, nhìn thấy bốn cách cách đối với Âu Vân Châu bĩu môi, bốn cách cách cũng muốn cười, lại chọc chọc nhị cách cách, nhị cách cách rốt cuộc lớn tuổi một chút, trừng mắt hai cái muội muội. Âu Vân Châu đang trông mong mà nhìn, còn nhịn không được rối tay sờ sờ chính mình bím tóc nhỏ, chu lên miệng, khu khu, dân tộc phong tục. Âu Vân Châu lúc này là cái nửa chọc tiểu manh vật, nàng còn không có bắt đầu lưu đầu đâu. Nữ hải tử trời sinh liền có một loại đối mỹ lệ phụ tùng như đái, lại như đái. Nàng cũng mang không đứng dậy này đó, đành phải quá xem qua nghiện. Thục ra đem cách cách nhóm động tác nhỏ xem trong mắt, nhướng mày. Nàng tất nhiên là thời khắc chú ý thân sinh nữ nhi, xem Ô Vân Châu đáng thương lại đáng yêu bộ dáng, cũng không khỏi bật cười, vây tay, lại đây ngạch nương nhìn xem, ta Ô Vân Châu như thế nào trang điểm mới đẹp. Rốt cuộc chọn khối ngọc bội, cấp Ô Vân Châu treo lên, như vậy khen ngược. Cách căn tháp na nói, muội muội nguyên liền sinh đến tuấn, thế nào đều đẹp đâu. Chúng cách cách đều nói, Tẩu tử nói được rất là, chúng ta đều chờ xem nguội nguội trưởng thành trang điểm lên đâu. Thục Gia nén cười, chỉ ôm nữ nhi lay động. Âu Vân Châu nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, rốt cuộc nhịn không được. Các ngươi lấy ta nói giỡn, không để ý tới các ngươi. Hống, cái này lại cười khai, cười đến chính hoa khi, liền có tới bẩm sự. Cách cách nhóm ngưng cười, cách căn tháp na cũng ngồi ngồi xong. Âu Vân Châu chơi trên tay ngọc bội, đều nghe phía dưới một tiếng một tiếng mà hồi báo. Nơi nào đó dùng băng bao nhiêu, mẹ bao nhiêu. Thịt bao nhiêu thuộc ra nghe sướng Xuân Viên phân phối không kém, thả thả một hồi tâm, dặn do nói, các chủ tử hiện không trong cung cư trú, trong cung các nơi cung nữ, thái giám lưu lại vốn là vất vả, cũng không thể hà khấu bọn họ phân tử. Lưu lại trừ bỏ thấy không chủ tử, không tốt lắm suốt đầu ở ngoài, kỳ thật so ra tới chủ còn thoải mái đâu. Không cần hầu hạ người, hơi chút sở điểm nhi cá đại gia cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyên lời cấp trong cung, gọi bọn hắn cẩn thận thu thập quét ước. Ô Vân Châu ngửa đầu hỏi, Ngạch Nương, chúng ta phải về cung. Đúng vậy, lại quá một tháng liền đi trở về. Nga, nàng cũng không thể nói thích ở nơi nào không thích ở nơi nào, dù sao này tiểu cô mãi mãi ở nơi nào đều sẽ không chịu mệnh. Hàng ngày sự vụ phân phó xong, nên phân phát phần tử phân phát phần tử đi. Phía dưới chính là muốn thương thảo quyết định, tỷ như Bình Vương Phúc tấn đệ thẻ bài cầu kiến. Đại cách cách nghe được Ngạch Nương một tiếng cười khẽ, ta liền biết nàng muốn tới lập tức đem đôi mắt rũ tới rồi đầu gối đại cách cách cũng biết bình vương phúc tấn vì cái gì mới tới nói đến này bình vương phúc tấn thật đúng là hảo mệnh nhiều ít bất kỳ danh môn quý nữ cầu mà không được hảo nhân duyên liền rơi xuống nàng trên đầu bình vương lại xương khắc cần quận vương lễ thân vương đại thiện hệ đại thiện thái tổ nô Nhĩ cấp xích chi nguyên phối đồng gia thị sở gia chu anh nhân tội biếm đại thiện chính là trên thực tế đích trưởng toàn bộ đại gia tộc trung địa vị cao cả phùng hoàng thân quốc thích ban chư hoàng tử ngoại, bình vương là trạm thủ vị, giản thân vương còn muốn sau đó. Phúc tấn cùng phu. Nhưng mà không biết là hoàng tổ sơ sót vẫn là làm sao vậy, chỉ hôn thời điểm chỉ nâng tạo giai thị một người, nàng nhà mẹ để tất cả mọi người còn bao ý hề tịch. Nay một tiểu tuyển, nàng là không có thân mội tử, nhưng còn có đường muội Lại có, người địa cầu đều biết ảo lý hai nhà quan hệ hảo, lý gia cũng có ứng tuyển nữ hài tử. Lúc trước đồn đãi 15 phúc tấn vì mật thái phi tới cầu quá hoàng hậu nhưng là hiện giờ tiểu tuyển trình tự đã khởi động đầu một bát lý tào hai nhà nữ hải tử đều bị lựa chọn bình vương phúc tấn mặc kệ thế nào đều là muốn vào một hồi cung thực ra vẫn là doãn bình vương phúc tấn sở thỉnh đây cũng là đang lúc yêu cầu ngày hôm sau thái hoàng thái hậu sở cư chi tập phượng trí liền ngồi các tiểu phúc tấn bao gồm hoàng tử phúc tấn thiết mũ vương phúc tấn thân vương phúc tấn quân vương phúc tấn còn có chưa phong tước hoàng đế hán đệ đệ phúc tấn lại có tiên đế chi di phi chờ tụ tập dưới một mái nhà Bồi thái Hoàng Thái Hậu nói chuyện. Hết thể tựa hồ đều không có biến, còn như là tiên đế ngày, người vẫn là nhiều thế này người, sự vẫn là làm đồng dạng sự. Nhưng mà nhân tâm lại thay đổi, tình thế cũng thay đổi. Trước kia là ý định lấy lòng lúc ấy Hoàng Thái Hậu, bởi vì nàng người không đáng tin tuệ, cùng Khang Hy cầu tình lại là thực đáng tin tuệ. Hiện sao? Lão Thái Thái trong tay méo khối bánh ngọn, cùng đại gia thảo luận bắt quái, thường thường cắn thượng một ngụm. Một bên tiểu cung nữ phùng trà, xem nàng nhai ai nhai không sai biệt lắm đem trà đưa qua đi cho nàng uống, sợ nàng nghẹn chứ. Dụ Vương Phúc tấn chính nói, hai nhà hài tử tuổi không lớn không nhỏ, sớm cũng khiến cho, vãn cũng khiến cho, chỉ là muốn cùng lễ bộ, Khâm Thiên dám nghiến răng. Nói là muốn cưới con dâu chuyện này. giản Vương Phúc tấn nói, người đây là cháu gái vợ Nhi làm tước phụ, mừng rỡ ngươi. Thái Hoàng Thái hậu nghiêm túc nói, quang chính mình nhạc còn không được, đến nghĩ biện pháp kêu vợ chồng son Nhi quá đến một chỗ đi. Nói xong Có chút thương cảm mà túi đầu lại cắn một ngụm bánh ngọt. Tiểu cung nữ mắt trông mong mà nhìn, chờ số Thái hoàng thái hậu quay hàm động vài cái, sau đó hảo phụ trà. Chờ a chờ, gì? Không chờ đến. Thái hoàng thái hậu quay hàm động cũng chưa động, đầu lại điểm đi xuống, trên tay bánh ngọt cũng hoạt tới rồi thảm thượng. Nàng ngủ rồi. Tự hoàng hậu đi xuống, bởi vì Thái hoàng thái hậu trầm thấp ngữ điệu sử suốt, này đều chỗ nào cùng chỗ nào a. Lao thái thái thật có thể sát phong cảnh. Châm nửa nhịp mới nhớ tới. Thuận trị hai nhậm hoàng hậu, đều là hiếu trang nhà mẹ đẻ văn bối, qua đến còn đều rất bi thôi. Lăng xong rồi thần, thái hoàng thái hậu ngủ rồi. Không bên nói, đem lão thái thái đỡ trở về nằm xuống, đại gia trật đi. Nhìn lao thái thái bộ dáng này, có thể quản sự tình thật hữu hạ, đại gia vẫn là đem áp phích phóng lượng một chút tương đối hảo. Đang muốn đi, thuộc ra bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, lão tổ tông mới vừa rồi là ăn đổ vật đi. Nhìn xem miệng nàng có phải hay không còn có cái gì. Hai cái tiểu cung nữ phối hợp, một cái đỡ lao Thái Thái, một cái tiểu tâm mà nhéo nàng cằm. châm rãi dùng sức mở ra, quả nhiên bên trong còn có một mảnh nhỏ bánh ngọt đâu. Giá hỏa này nếu là hàm chứa ngủ, không được đem lao Thái Thái cấp nhẹ chết. Ba chân bốn cẳng lại tiểu tâm cẩn thận mà đem miệng nàng đồ vật lấy muỗng nhỏ nhi cấp rút ra, sau đó nhẹ nhàng chụp tỉnh nàng, lao tổ tông xúc xúc miệng. Con Tôn Văn học trên giường ai thoải mái, lao Thái Thái bị trụ tỉnh, lại tới nữa tinh thần. Tiếp theo cùng đại gia bắt quái, còn có ai ra hải tử muốn làm hỉ sự này làm Mọi người! Khó khăn từ Lao Thái Thái nơi đó trốn thoát, trong lòng mọi người đều còn đánh tiểu cổ. Thái Hoàng Thái Hậu cứ như vậy đại gia mí mắt phía dưới ngủ rồi. Thật muốn có bất chấp gì, đủ đại gia nửa năm ngủ không hào giác. Từ nay về sau, thuộc gia liền nghiêm lệnh Thái Hoàng Thái Hậu bên người cung nữ, Thái Giám, xem trọng Lao Tổ Tông, không thể lại ra như vậy chuyện này. Chúng Thái phi các hồi chỗ ở. Phúc tấn nhóm liền ôm lấy hoàng hậu tiếp tục nói chuyện, có cái gì yêu cầu, vẫn là cầu hoàng hậu tương đối đáng tin cậy một chút. Bất quá hôm nay người nhiều, có nói cái gì vẫn là đám người không bao lâu chờ tới nói tương đối hảo, đại gia nói đơn giản chính là, mất công chủ tử nương nương ngại bén, bằng không hôm nay đã có thể nếu không hảo. Trong miệng cắn điểm tâm ngủ rồi, đến tột cùng là sẽ bị sặc tử vẫn là sẽ ngủ ngủ liền nổ ra, điểm này cần nghiên cứu thêm, bất quá khen một khen hoàng hậu luôn là không sai. Thục gia cũng vui lòng nhận cho các nàng khích lệ, ngươi làm diễn, ta nhìn, điểm không nói ra đoàn xem tâm tình được không, có cần hay không vạch trần mà thôi. Lại nói hảo một trận nhi lời nói, chúng Phúc Tấn mới tan đi. Lúc gần đi chờ, Tam Phúc Tấn còn tả hữu nhìn xung quanh một chút, biết rõ bốn cách cách hiện chính đi học, vẫn là gửi hy vọng với có thể nhìn đến nàng. Ngay hôm sau, Bình Vương Phúc Tấn lại đệ thẻ bài thỉnh thấy. Thục gia biết có việc nhi, cũng không ngăn cản, đồng dạng phê chuẩn nàng xin. Tào Giai Thị lúc này là thực sự có điểm nhi nóng nảy, Tào dần, Lý Húc bị đô sát viện cấp tham. Trong cung chưa bao giờ thiếu nỉnh giàu đạp nghèo tiết mục nhi, đưa than ngày tuyết sống lôi phong giống nhau kết cục đều tương đối thảm, phí tổn quá cao, làm người liền ít đi. Này nếu là làm tào, Lý hai nhà cô nương vào cùng, lại không cái chiếu ứng người. Kết cục có thể nghĩ, Tào Giai Thị nhân thân phận quan hệ, nói chuyện cũng coi như là có phân lượng, nàng không giống mật thái tần còn muốn nhiều bồi một chút cẩn thận chỉ là lời nói cũ dích nói ra có chút trên mặt xấu hổ mà thôi đề cập đến nàng xuất thân nguyên cũng không dám kinh động chủ tử nương nương chỉ là tào lý hai nhà hai vị lao tổ mẫu tuổi tác đã cao không biết ngày ngày về phiên dịch một chút tiên đế hai vị nhũ mẫu tuổi lớn thân thể không tốt cũng không biết khi nào liền treo ngài cấp cái mặt mũi làm các nàng có thể nhìn con cháu trước mắt nhi thụng huệ một bên nghe tâm nói yêu cầu thật đúng là nhiều thụng gia cười nói cái này nhi trong lòng hiểu rõ nhi yên tâm các nàng nhất định có thể về nhà. Tào Gai thị nghe xong lời này, trong lòng cười khổ, còn muốn tạ ơn. Tổng tuyển cử lược thể bài tỏ vẻ ngươi tuy rằng không đủ vào cung, tố chất vẫn là không kém. Tiểu tuyển ý tứ chính là ngươi điều kiện không tốt. Tiểu tuyển nếu là miễn tuyển, mới tỏ vẻ nhà ngươi tương đối lưu. Thục gia lại tha thiết dặn dò, không cần lo lắng, ta nguyên liền đáp ứng nha đầu này một lóng tay thuộc huệ, tiêu các nàng không cần vào cung hầu hạ. Bất quá trước mắt trong cung sai người tay quá nhiều, lập tức đem các ngươi hai nhà đều miễn tuyển. Chưa chừng có đỏ mắt người ta nói ba đạo bốn thở dài Nếu là tiên đế ngày Này cũng không tính chuyện gì Ai kêu bọn họ gần đây thiếu hụt chuyện này Ta phía sau đều nghe nói Lại cho bọn hắn gây sự nhì Có người xem bất quá mắt tham thượng một tham Chẳng phải phiền thoái Thúc huệ trong bụng cười trộm Nàng cũng không mấy ưa thích này hai nhà người Ai cũng không thích một cái sẽ cho chính mình Chiêu phiền toái quăng tám xào cũng không tới thân thích Tâm nói tỷ tỷ chiêu thức ấy thật đúng là đủ tàn nhẫn Nàng lại không biết Nghĩ ra này tàn nhẫn chiêu là nàng kia hoàng đế tỷ phu. Tào dai thị rốt cuộc đem cười khổ treo trên mặt, đã có nhân xâm bọn họ. Đô sát viện, thiết lập nguyên ý chính là vì củ hạc đủ loại quan lại, thuận tay lại tham một tham quyền quý, phải nói lập ý là hảo. Bất hạnh là, cũng không phải sở hữu ngự sử sở hữu thời điểm đều là chính nghĩa, nhiều thời điểm, bọn họ đảm đương đảng tranh tay đấm nhân vật. Đời minh, loại tình huống này liền rất rõ ràng, tới rồi đời thanh, ngự sử liền khổ bức. Phải biết rằng... Đời thanh cùng đời minh một cái đại bất đồng chính là dân tộc thiểu số chính quyền, có rất nhiều sự tình là không nói được. Đặc biệt dân tộc thiểu số huynh đệ duy quyền ý thức càng ngày càng tăng vào hiện, nói chuyện ngươi cần phải để ý một chút, hoàng đế ra sự hảo thiếu đề, bởi vì đề ra cũng là bài đề, trước nay liền không có cái nào hoàng đế sẽ điều ngươi. Thuận trị muốn phế hoàng hậu, ngươi phản đối, vẫn là chiếu phế. Nếu ngươi là hãng quan, thăm người bất kỳ, chẳng sợ ngươi có lý, yên tâm, hắn cũng sẽ không đã chịu trọng phán Còn có. Nhất định phải nhớ rõ đừng làm rất có liên tưởng công năng triều đình liên tưởng đến một ít không sự tình tốt. Man di đặc biệt là hồ, hảo thiếu đề. Dám nói thanh phong không biết chữa ngươi liền xong rồi. Không cần nhắc tới kỳ quyền. Vân vân. Triệu thân kiều rất thống khổ, hán tính cách ngay thẳng, làm người cũng thanh liêm. Nhưng là như vậy đạo đức mẫu mực thông thường sẽ có một cái tật xấu, nghiêm khắc kiểm chế bản thân cũng nghiêm với luật người. Có đáng ghê tởm hiện tượng như thế nào có thể không nói đâu. Triệu thân kiều có cảm với quân nhân tử liền cảm thấy đào hoàng đế góc tưởng người thật không phải đồ vật. Tỷ như nào đó nhập kinh lúc sau liền khắp nơi chạy phương pháp tham quan. Lại nói Tào Dần, Lý Húc Hai Nhà, là tiên đế đầy năm phía trước nhập kinh, lúc ấy trong kinh vội vàng cái này đại sự, không bao nhiêu người chú ý bọn họ. Dẫn nhưng cùng ung vương đều còn tính phúc hậu, cho bọn hắn hai cái an bài cái tương đối lúc trước vị trí. Đấy năm lúc sau, còn phân biệt triệu kiến bọn họ, nói chuyện trung tâm tư tưởng là, các người liền thủ đô An Độ lúc tuổi già đi. Dần thượng tuổi lại cảm thấy này thiếu hụt bị điểm danh trên mặt pha không tự khang hy đi còn đặc biệt thương tâm bản thân liền bệnh tật một trai hai gái đều có không tuổi quy tục tiến tới tâm cũng phai nhạt liên thanh ứng nói thẳng nô tài hổ thẹn không sống mấy chục tái còn muốn chủ tử nghĩ biện pháp cấp nô tài còn thiếu hụt nô tài thật là không mặt mũi thấy chủ tử lão lệ tung hành. như vậy yếu thế làm giận nhưng tương đối thoải mái thêm vào an ủi vài câu lý húc nơi này tình huống lại có bất đồng hán tô châu cũng là một phương thế lực Toàn ra kỳ thật đều là dựa vào hắn chống đỡ tới. Hắn không giống tàu dần, nữ nhi gả đến cực quan màu, lại thức thời đem nhi tử đưa đến trong kinh bổ phái đi, không có nỗi lo về sau. Lý húc một bị miễn trước triệu hồi, con của hắn cũng đã bị mặt thành bạch bản, nội vụ phủ cũng không muốn con của hắn. Không liều một lần, toàn ra đều phải uống gió tây bắp đi. Lý húc cũng khóc, nhưng là khóc xong rồi còn thêm một câu, nô tài còn muốn vì chủ tử hiệu lực. Giận nhưng liền không cao hứng. Người lão già này giang nam quá đến đủ thoải mái, còn tưởng tiếp tục từ ta trong túi lấy tiền tới uy ngươi. Hắn không tiếp cái này cha nhi. Tiếp kiến sau khi chấm dứt, Lý Húc tuy rằng cũng từ bất đồng con đường thu được làm hắn không cần quá mức sinh động thông chi, bất đắc dĩ bách với tình thế, hắn đến tìm cái tiền thu. Liền không ngừng đi quan hệ, tưởng trọng lộng cái phái đi tới chợ cấp gia dụng. Hà, hà các ngươi chính là bởi vì thiếu hụt bị triệu hồi trong kinh, hiện phía nam nhi Lý Trần Thường còn vì các ngươi chối đít, hiện lại không thành thật. Hoàng đế không lộ ra, đó là hoàng đế nhân hiếu quan tử, xem tiên đế mặt mũi thượng bất động các ngươi, các ngươi còn ngại thai họa quốc gia không đủ. Lý Húc tặng lễ cũng là bỏ vốn gốc nhi, đưa đều là đáng giá đồ vật nhi, Triệu Thân Kiểu tay không tuần thành ngự sử, tin tức linh thông, nghe được thêm sinh khí, đều là quý trọng đồ vật, bằng ngươi Lý Húc đồng lộc hơn nữa ngầm đồng ý tiềm quy tắc thu vào tuyệt đối mua không nổi. Sâu mọt. Triệu Thân Kiểu phẫn nộ rồi. Triệu lão đại nhân làm việc trước nay đều là nghiêm túc tinh tế, hắn thâm người Trước nay liền không có tham không ngã. Pham tham người, tỷ như ngươi tham ô, hắn có thể đem ngươi tham mấy lượng bạc đều cấp đào ra, cụ thể con số chính xác đến hai. Lao tiên sinh văn học tu dưỡng còn hảo, toán học cũng học được không tồi, viết một thiên kỳ văn, trực tiếp liền đưa tới ngự tiền. Dẫn nhưng chính đau đầu, Phúc Kiến Tuyền Châu vùng Sơn phỉ bị chiêu an, chính là Vĩnh Xuân, nhân trị vùng lại hứng khởi một cổ phỉ. Nay phỉ quy củ còn không nhỏ, theo đăng báo liền có 2.000 nhiều người. Phúc Kiến Đường Bộ đề Đốc Lam Lý đăng báo thời điểm còn có điều dấu dếm, làm giận nhưng hỏa khí bay lên. Nhìn đến Triệu Thân kiểu đối với Lý Húc Tấu, giận nhưng nhân đối quốc gia đại sự không thể khinh suất quyết đoán mà nghẹn ra tới lửa giận liền lên đây. Không phải không có gõ quá Lý Húc, làm hắn thành thật sinh hoạt, hắn lại cứ không nghe. Xả quá một trương giấy tới, giận nhưng viết cái sợi, Lý Trần Thường chỉ lo tào dần thiếu hụt, Lý Húc sự mệnh nội vụ phủ thanh toán này thiếu hụt, này bồi xong. Duẫn Kỳ là cái phúc hậu người, nhận được sợi mắt chán vắng. Nói gì vậy Nhi nói. Muốn cha cùng nhau cha, như thế nào chỉ cha một cái. Không đúng, không phải hai cái đều không truy cứu sao. Đây là như thế nào đây là. Tiếp theo, hắn lại nhận được một cái khác sợ, tạo dần việc chấm tự biết chi. Các ngươi không cần hỏi đến. Duấn đào nói, Hoàng thượng nói như thế nào, chúng ta liền làm thế nào chứ. Ta xem Lý Húc như vậy nháo cũng không phải chuyện này Nhi. Hắn cũng thu Lý Húc hiếu kính, đang chuẩn bị cùng giận nhưng nhấc lên. Lý Húc dù sao cũng là cái làm việc có kinh nghiệm người. Hiện xem ra, chỉ có thể quay Lý Húc chính mình xui xẻo. Thục ra nhân Tào gia Thị muốn nhờ, hai nhà nữ hài tử lại đã trúng cử, liên lược các nàng thể bài. Nhân không biết Tào gia Thị theo như lời có nhân xâm sự tình có bao nhiêu đại, vẫn là mượn hội báo vì danh hỏi thăm một chút. Giận nhưng hừ hừ hai tiếng, tiêu triệu thân kiều theo dõi, không một cái là hoan uổng. Ách, thật muốn làm. kia, bọn họ dù sao cũng là tiên đế cựu thần. Như vậy với ngươi có thể hay không có tổn hại. Thục gia tương đối quan tâm là kinh này một chuyện, có thể hay không có người nói giận nhưng không nhớ tình cũ, khắc nghiệt thiếu tình cảm một loại, này cũng không phải là hảo thanh danh. Giận nhưng cười lạnh nói, tôn văn khởi, tào dần, ta đều lưu chưa đâu. Sau đó lại nói ra một phen lời nói tới, nghe được thục gia trận mắt há hốc mồm. Quốc gia cũng không thái bình, tự khang hy 40 năm hơn khởi, chính là mọi nơi đạo phỉ cũng khởi, cao tầng trong lòng cũng đều hiểu rõ. Thật không nhất định là kẻ gian quá nhiều, nhiều tật xấu đại khái là ra lại trị, thể chế phía trên. Tiên đế đầy năm đã qua, quân chờ không được ba năm nhất định phải động thủ sửa lại quy củ, phong ngừa tình thế mở rộng. Sửa quy củ phía trước, muốn quét dọn trướng ngại. nay chướng ngại có hữu hình, tỷ như chiếm vị trí không làm việc, cũng có vô hình, đó chính là đại gia tâm lý. Dẫn nhưng đem tam dẹt phân ba loại tình huống tới đối đãi, cũng là nhắc nhở tiên đế cựu thần, có năng lực liền vẫn giữ lại làm, các ngươi thành thật ban sai. Không cần lo lắng cho ta dùng người không khách quan, không năng lực mà thành thật có trung tâm, ta cũng cho các ngươi một lưu sinh lộ, nhảy nhót lung tung, trục chết không thương lượng. Một đám không cần cấp điểm nhi ánh mặt trời liền sẵn lạ, cấp điểm hồng thủy liền tràn lan, đều không cần ỷ vào chính mình là lao tư cách ta trước mặt chú trọng bề ngoài. Cho ngươi mặt mũi ngươi mới có mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần, biết rõ ai mới là đường ra làm chủ người lại nói. Thục ra nghe giận nhưng nói xong, tâm nói, ngươi này nội tâm cũng quá nhiều. Nàng lựa chọn tính mà đã quên, nàng xử lý hậu cung nào đó sự vụ thời điểm, cũng là vâng chịu như vậy lại kéo lại đánh nguyên tắc. Lý Húc thật muốn phát lên, đến là cái tội gì. Chỉ do tò mò, cộng thêm phải biết rằng một chút nội tình hảo cùng Mật Thái Tần nói một câu, muội tử còn khấu nhân ra trong tay làm con dâu đâu. Chờ phía dưới cha xong rồi mới hảo có định luận. Không quan tâm hắn thiếu hụt nhiều ít, chuyện này đều đã làm hạ, ngươi đừng lại vì cái này sinh khí. Hôm kia ta đã tống cổ người hồi cung truyền lời gọi bọn hắn mọi nơi quét tước thu thập, ngươi còn chủ cảm thành cung đông điện thờ phụ sao? Nói lên ra sự, giận nhưng mày lỏng bương lỏng, đây là tự nhiên. Tháng thứ ta nhìn đến một kiện thái bình có tượng bình phong treo tường, nhìn thực hảo, ngươi còn nhớ rõ sao? Kia Phúc Mễ châu nào? Đúng là, ta nghĩ tới đầy năm, ngươi nơi đó hơi làm bố trí cũng khiến cho. Không cần đại động, quả như vậy một kiện nhi tốt không? Nói liền lôi kéo giận nhưng đi xem bình phong treo tường. Giận nhưng gợi lên một mặt cười, cái này không tồi. Thục gia cũng cười, hai người lại nói trong chốc lát lời nói, giận nhưng lại nghĩ tới một sự kiện tới. Đã hơn một năm, luôn có sự tình hội, có kiện đứng đắn chuyện này đảo đã quên. Thuộc gia nhân hỏi chuyện gì, nguyên lai, nhậm đế hậu còn không có họa quá bức họa cung người chiêm ngưỡng, lại là đã quên. Nhưng là thuộc gia đối với truyền thống tranh chân dung thật không cảm mạo, đến nỗi không cảm mạo nguyên nhân. Tổng quát vượt qua truyền thống kỹ xảo họa ra tới đời thanh đế hậu giống người đều minh bạch. Trở về lúc sau vừa lúc làm chuyện này nhi dẫn nhưng giải quyết dứt khoát. Thục gia đành phải ôm hận đáp ứng rồi, chẳng sợ lại tưởng họa tranh sân dầu, cũng đến lộng như vậy một bức quỷ dị phong cách bức họa trước. Thanh toán lý hút sự tình truyền ra, thật là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lý hút vào kinh, liền không tính nhân vật nào, nhưng là hắn đại biểu ý nghĩa liền rất là trọng đại, không ít lao thần đều có một chút kinh hãi. Nói câu nêu ý chính lời nói, thời buổi này thanh quan như thiếu, thật muốn nghiêm túc tìm một chút, cái nào không thu một chút phía dưới hiếu kính. Quản tiên người ai không mất một chút công chung nước luộc. Quan viên trượt chân sát suất tuyệt đối vượt qua 50%. Nếu hoàng đế hiểu rõ tính lao thần cho người ta nhường chỗ, cơ hội là một chảo một cái chuẩn, há có thể không kinh hãi. Triệu Thân Kiều bắt đầu tham thời điểm, Lý Húc cũng không chăng. Hắn là kỳ, tuy rằng là Bao Y Kỳ, cũng so Triệu Thân Kiều một cái hán thần cùng hoàng đế quan hệ gần. Nộ có như vậy tình huống, giống nhau bị tham người bát kỳ đều sẽ không đã chịu quá sâu truy cứu. Sự có ngoại lệ Dẫn nhưng thật đúng là gọi người tới tra xét. Này trung gian ý tứ thật là người mù đều nhìn ra được tới. Lý húc những cái đó thiếu hụt, là làm giả trướng đều che giấu không được. Lý hút luôn cuống, chuyện này cầu mật thái tần là vô dụng, hắn đầu hốc linh hoạt, trực tiếp chạy đến tàu ra đi tìm tào dần. Gặp mặt cũng không rảnh lo thể diện, đi lên liền khóc, ngươi cần phải cứu ta. a. tào dần không khỏi là thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chính bệnh chung cũng là dễ dàng bị đả động thời điểm đáp ứng vì hắn cầu một cầu tình, người trước đem thiếu hụt để một để, có thể còn một phân là một phân, còn phải một chút, đó là thiếu một chút tội lỗi. Lý Húc không tăng mặt, chính là đem ta bán, cũng còn không thượng a. Tào Dân im lặng, Tào Dân thê tử là Lý Húc muội muội, đương nhiên sẽ không ngồi xem đại cứu tử chịu tội, chính hắn thiếu hụt bị hủy diệt, Lý Húc lại bị truy cứu, hắn trong lòng cũng bất an, đã hạ quyết tâm, cùng lắm thì nhà mình lưu lại chi phí sinh hoạt, sau đó giúp đỡ Lý Húc mười vạn, hạ quyết tâm. Tao dân liền bắt đầu đánh báo cáo cầu kiến. Dẫn nhưng bắt đầu không để ý tới, bởi vì đại gia lão bằng Hưu Triệu thân kiểu tuy rằng thánh giá hồi cung phía trước đã bị điểm vì thuận thiên phủ thi hương quan chủ khảo, sau đó đi nhốt lại để ngừa tiết để, bị người đi cửa sau, nhưng là hắn thiên nguyên tuần phủ nhậm thượng Di lưu vấn đề còn. Sự thật lại lần nữa chứng minh, Triệu Lao tiên sinh chưa bao giờ vô tối tha. Hắn tham nguyên hồ nam bố chính sử đồng chiêu tổ cắt xén hồ nam các thuộc đồng công bạc, trải qua phúc cha, đồng chiêu tội còn liền thật cắt xén Triệu Lao tiên sinh tham số mục cũng cùng chân thật số liệu không sai biệt mấy. Dận nhưng muốn xử lý chính là chuyện này nhi. Tào Dần cầu kiến, dận nhưng cũng không ngoài ý muốn, hắn nếu không tới cầu tỉnh thật đúng là thấy quỷ. Đối với Tào Dần, dận nhưng vẫn là không như vậy chán ghét, không chịu nổi hắn ba lần báo cáo, tiếp kiến rồi hắn. Đối với Tào Dần đưa ra thỉnh cầu thư thả mấy năm, làm Lý Húc dần dần trả hết thỉnh cầu, dận nhưng nói, hắn kiêm mối kém đều còn không xong. Không đợi Tào Dần nói chuyện, lại nói Ngươi không cần vì lý húc khổ sở. Vì cái gì ngươi hai cái nữ nhi đều liên hôn đế thất, cố tình không có lý húc chuyện gì. Ta tin hắn á mà ánh mắt. Nhân phẩm không người tốt, có thể dùng, nhưng sẽ không liên hôn. Tào dân cứng họng. Ngươi muốn thật vì hắn hảo, liền kêu hắn thành thật điểm nhi. Ta không nghĩ lại vì như vậy người chậm trễ thời gian, cũng không nghĩ nhìn đến hắn khắp nơi làm ẩm ý dựng thẳng lên một ngón tay, không lần tới. Tào dân đánh cái dùng mình, túi đầu cáo lui. Trở về nhắc nhở lý húc lại làm ầm ý mệnh đều không có sau lưng truyền đến giận nhưng hiển nhiên là sau nhớ tới lời nói ngươi chăm sóc một chút lý húc mẫu thần dù sao cũng là hầu hạ quá tiên đế lao nhân không cần kinh chứ nàng lần này cầu tình lấy thất bại chấm dứt lý húc vấn đề thực đã điều tra xong đầu tiên khang hy thế khi từng làm hai dạy tự báo thiếu hụt lý húc giao đái quá vấn đề tiếp theo tiếp nhận chức vụ tưởng đình là tuyệt đối sẽ không bối tiền nhiệm qua lao bà dưới sự trợ giúp đã đánh quá tiểu báo cáo lại lần nữa Thanh nợ tiểu tổ cũng không phải bậc cấp. Điều tra ra kết quả lại làm người có chút dở khóc dở cười. Thiếu Hụt vốn có 200 vạn trở lên, trải qua mối chính trên có khắc khổ nỗ lực, đã đem mức khống chế trăm vạn tả hữu. Nhưng là, lý giá hiện giờ của cải tử ước chừng chỉ có 20 vạn. Nhìn đến này phân gia nghiệp, ngươi muốn cảm thấy không giống như là thiếu Hụt một 200 vạn bộ dáng, vậy ngươi liền chôn váng. Tiêu Hao, Tiêu Hao, ai có thể đem cả nhà già trẻ miệng vùng lên đâu? Hết thể đều là nguyên bộ Ngươi mua cái 300 vạn kim cương nhẫn, ngươi phải có phong nó kết sắt, bằng không liền tiêu tặc thuận đi rồi. Ngươi mua chiếc xe, phải thiêu đến khởi du, bằng không liền đành phải phóng ga ra trường cho bụi. Đúng rồi, còn muốn trước tiêu tiền mua cái Gaza, lại vô dụng cũng muốn mua cái rừng xe vị. Lao thái thái muốn uống canh sâm, tiểu thư ăn tổ yến, thiếu gia uống hoa tiểu. Này tiêu phí là nhiều ít. Lý Húc tưởng Lưu Đông Sơn rốt cuộc cũng có nguyên nhân này, Giang Nam quá quán ngày lành trở về lại thu liễm, không quá khả năng. Từ ăn nhân xâm biến thành ăn củ cải trắng, không phải mỗi người đều chịu chủ động phóng đoạn tiếp thu hiện thực. Lý Húc tiếp tục bị thanh tra, thanh nợ tổ hoàng đế ý bảo hạ, cho bọn hắn ra còn để lại một chỗ tòa nhà, một chỗ thôn trang lấy làm sinh hoạt chi dùng, cũng là vì chiếu cố này mẫu văn thị mặt mũi. Tào dân cũng yên lặng mà hỗ trợ. Cái gọi là đánh lửa kinh mã, chiều thượng không ít người đều bắt đầu tự xét lại, dẫn nhưng rất nhiều mệnh lệnh chấp hành lên so dị vãng đều phải thuận lợi đến nhiều. Lý Quang Địa xem như tiền triều bất an người bất an một cái, hắn từng có không mua giận nhưng mặt mũi trải qua, hơn nữa, hát lịch sử một chảo một đống, năm đó toàn rửa khang hy cho hắn khiêng lại đây. Hiện nếu là truy cứu, liền khổ chủ Trần Mộng Lôi đều là có sẵn. Lý Quang Địa thực buồn rầu, nhưng là giận nhưng lại cái gì đều không nói. Làm cho Lý Quang Địa càng thêm muốn nghiêm túc ban sai, giận nhưng xem trong mắt, nhạc trong lòng. Hắn không nghĩ tới muốn làm Lý Quang Địa, từ đăng cơ trước sau một loạt sự kiện tới xem. Lý Quang Địa là cái người thông minh. Này vấn đề một cái soạn, nhu cầu cấp bách có người xử lý thời điểm, hắn tình nguyện dùng cá nhân phẩm có vấn đề người thông minh, cũng không nghĩ dùng cái ngốc tử. Dẫn nhưng ban nhân xâm cùng Lý Quang Địa chờ lao thần, ám chỉ, các ngươi thành thật làm việc là được rồi. Trong chiều có người nhìn thấy như vậy tình hình, cho rằng sự tình đã hạ màn, hoàng đế không tưởng đối đại gia độc thủ, chính là phiền lý húc mà thôi. Muốn thật như vậy tưởng giận nhưng, ngươi thật là bị hắn bán còn phải cho hắn đếm tiền hắn chờ, chờ lần này thi hội kết quả ra tới, chờ sang năm thi đỉnh kết quả ra tới, bồi dưỡng một đám chân chính từ chính mình tại bồi ra tới người. Chờ những người này vào quan trường, lược nếm quan trường chi hát cám, mà thôi thân tinh thần trọng nghĩa còn không có hoàn toàn biến mất thời điểm. Đối thiếu hụt động thủ. Cha ra thiếu hụt, miễn trước, vừa lúc có thay thế bổ sung. Mặc kệ là từ tinh thần trọng nghĩa góc độ vẫn là từ cá nhân phát triển góc độ là tới giảng, lúc này đại gia nhiệt tình là đủ. Lao tứ đã cha ra không ít tật xấu nhưng là giận nhưng chính là đè nặng không làm động vì chính là chờ cái này thời cơ lấy tam diện chi khác nhau đối đại gõ triều đỉnh thượng quan viên lại chuẩn bị khoa tiến sĩ làm lý húc nhóm thay thế bổ sung vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu đông phong này muốn nói rõ một chút nơi này hộ bộ thiếu hụt không phải các đại thần từ quốc khố vay tiền mà là các loại mượn tạm thì như chuyện này thượng thiếu bạc liền từ một khắc công trình quản dịch tưởng lấy cá nhân danh nghĩa từ quốc khố vay tiền ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế Như Lý Húc như vậy thiếu hụt, giống nhau là như thế này xuất hiện, trên tay hắn có chuyện cần dùng gấp, vừa lúc, vì hoàng đế dệt long bào bắt tiền xung dưới, mua nguyên liệu dùng bao nhiêu tiền, thuê công nhân đã phát nhiều ít tiền công, còn có thừa, này thừa tiền trước không nộp lên trên, liền khấu hạ tới dùng. khoản thượng lưu lại chỉ là dư khoảng chưa còn, mà không phải ta mượn tiền. Muốn cưỡng chế nộp của phi pháp, chính là này dư khoảng. Đến nỗi dư khoảng ngươi làm gì dùng, đó là ngươi chuyện này. Ngươi đem nhà ngươi lão mụ tử tiền lương đều tính tiếng nên giá phí dụng, người khác cũng mặc kệ. Đương nhiên, cụ thể thao tác phương thức cùng lý do là hoa hòe loè loẹt, nhưng trước nay đều không phải chủ quan cá nhân danh nghĩa. Nhưng là cưỡng chế nộp của phi pháp thời điểm, ai kêu ngươi là chủ sự đâu? Liền tin tức trên người của ngươi. trừ hộ bộ ngoại, các tỉnh kho cũng có cùng loại tình huống phát sinh, thanh tra lên rất là phiền thoái. Tiền triều có động tác, hậu cung cũng bất an. Bất an là mật tần, đại gia gần hàng cũng không giấu đến lâu lắm tám tháng đại bộ đội từ sướng xuân viên phản hồi trong cung lúc sau nàng phải tin nhi nguyên là cao hứng lý do nữ hải tử không cần vào cung làm việc hiện lại thêm một sầu. hậu cung không được tham gia vào chính sự mật thái tần đành phải nhi tử thỉnh an thời điểm thăm dò tình huống nói một câu nhìn xem có có thể giúp được với vội kéo một phen lý húc vất vả hơn phân nửa đời đừng làm cho cái không kết cục dẫn ngô vô ngữ dùng dẫn ngô ánh mắt tới xem làm ngươi hồi kinh liền thành thật ngốc sao Như vậy hồ nháo tính cái gì? Hắn nghe báo cáo và quyết định sự việc cũng có chút lúc, đương nhiên biết thiếu hụt vấn đề đã thị phi giải quyết không thể. Có thể không truy cứu đã xem như thực nghệ tình, cố tình Lý Húc còn muốn ra tới nháo. Mật thái tần nghiệm Lý Húc hảo, tới rồi dẫn ngô nơi này lại kém đồng lứa nhi, còn chưa thế nào tiếp xúc quá. Làm hắn đối Lý Húc có cái gì thâm tình hậu nghị, cơ hồ là không có khả năng. Hàm hồ đáp ứng rồi, dẫn ngô đối mật thái tần bên người thủ lĩnh thái giám một đưa mắt ra hiệu. 15 ra. Từ hôm nay khởi, người bên sự đều không cần làm, chỉ làm giống nhau nhi, không được lại có lý do cái gì tin tức chuyển tới ta ngạch nương lỗ thai, nếu là làm nàng nghe được cái gì, duy ngươi là hỏi. Dạ, thủ linh thai dám tưởng tượng, lý ra hiện phái đi cũng không có, người cũng vấn tội, để tin tức con đường chính mình cũng biết, này phái đi không khó làm, đau đến lính mệnh. Dẫn mô lau một phen hãn, hắn han A mã cấp tàu giai thị chỉ hôn, tàu gia hiện xem như bảo vệ, cho hắn chỉ hôn. Hắn đã chạm ban nghe báo cáo và quyết định sự việc. Nay trong đó cũng không có Lý Húc chuyện gì, Lý đến quá xa, hắn kêu Hoàng Đế nhị ca phỏng chừng là sẽ không vì Lý Húc lại nhọc lòng. Hắn hiện phải làm chính là đừng làm cho hắn ngạch nương đối Lý Húc một nhà quá đệ bụng. Tuấn Ngô không nghĩ tới là ngày hôm sau hắn liền tiếp cái kém, hắn nhị ca làm hắn đi giám sát Lý Húc nợ nần bồi thường toàn bộ tình huống. Nguyên lời nói là hắn phạm sai lầm cũng đừng cứ gọi người khác quá mức trà đạp hắn. Tuấn Ngô tiếp nhận phái đi phạm vào sâu. Đương nhiên, này không giận nhưng suy xét trong phạm vi, thi hương đã khảo xong rồi, thành tích cũng ra tới, đại gia lão bằng hưu triệu thân tiểu triệu lao tiên sinh cũng ra tới. Ách, sai rồi sai rồi, hiện muốn quan tâm là thi hương thành tích mà không phải triệu thân tiểu. Đái tử một nhà dựa theo giận nhưng an bài, bắt được Bắc Kinh hộ khẩu, này tử đái hành tự nhiên là thuận thiên phủ dự thi. Xảo là này thuận thiên phủ thi hương quan chủ khảo đúng là triệu thân tiểu, triệu thân tiểu tính thanh liêm ngay thẳng, cùng mang thị phụ tử đúng là một đường người. Đái Hoang bản nhân lại có trình độ, thật là tưởng thi không đầu đều khó. Dẫn nhưng nhìn Thuận Thiên phủ thi hương chúng tuyển danh sách, liên tục gật đầu, không tồi không tồi, chỉ xem Đái Hoang liền biết triệu thân tiểu lấy người là xem tài học, cũng không có theo tư làm rối kỷ cương lục chút giá áo túi cơm. Chiêu lần đầu tiên khoa khảo thủ sĩ, đương nhiên muốn cái dạng này mới đủ thể diện. Hắn không biết là vị kia không có theo tư làm rối kỷ cương triệu lao tiên sinh chính mình không theo tư, còn gánh vác vạch trần khảo thí chiêu sinh tấm màn đen trọng trách. Hắn là tả đông ngự sử, từ khảo thí nơi sân cấm đoán trở về, hắn liền xoa tay hầm hẹ chuẩn bị trảo đường địa phương gian lận người. Sắp thật là cái cục diện dối rắm Triệu thân kiều sở dĩ muốn bắt khoa khảo tệ án, cũng là bị dẫn dắt. Còn tôm văn học hắn lao tiên sinh chính mình chính là quan chủ khảo, luôn có mấy cái không có mắt không hỏi thăm rõ ràng triệu lao sư làm người người muốn chạy cửa sau. Trải qua bọn người kia hữu nghị nhắc nhở, triệu lao sư rộng mở thông suốt, như thế nào còn có các ngươi như vậy người tham Phía trước nói qua, triệu lao tiên sinh tham người chưa bao giờ vô thối tha, hắn đều là phải trải qua nghiêm túc điều tra. Bởi vì khảo thí là cả nước trong phạm vi tiến hành, triệu lao tiên sinh cho dù tay cầm đô sắt viện cái này có lợi tài nguyên, tưởng toàn bộ bài tra một lần vẫn là yêu cầu thời gian. Cho nên, triệu lao sư vương thời điểm, làm chúng ta đem ánh mắt lại triệu hồi tới. Lý gia bị kiểm toán, muốn phiền lòng là tào dần cùng dẫn ngô. Dẫn nhưng chỉ lo chờ lấy tiền, hơn nữa từ mặt mũi thượng xem ai đều đến nói hắn phúc hậu. Liên e ngại lý húc tài bồi tri ân mật thái tần đều không lời nào để nói, đương nhiên đây cũng là có dẫn Ngô Phong tỏa tin tức một phần công lao. Tam tháng 8, giận nhưng nhật trình biểu thượng hạng nhất tương đối quan trọng hành trình chính là tiến đi tới Triều Mông Cổ chư bộ. Có thể dự kiến, gần 2 năm hoàng đế đều sẽ không tuần du tái ngoại, cho dù du lịch ít nhất cũng muốn đến ra hiểu mới được. Hoàng đế không ra kinh, vậy Mông Cổ chư bộ vào kinh, vì đều là liên lạc cảm tình. Tham gia xong đầy năm thế Đường xa một ít liền sớm chút nhích người khởi hành, lộ gần một chút liền trong kinh nhiều ngốc một trận nhi, dù sao lần này kém lộ phí có thể chi trả. Nơi này còn có mấy cái trường hợp đặc biệt, như vinh hiến công chúa chờ, đường xa lộ gần khắc nói, đều trong kinh nhiều ở mấy ngày. Dũng tự là bị phái đến lý phiên viện đi làm việc, làm hội báo liền có hắn một phần nhi, khắc tĩnh công chúa ngày mai khởi hành phản hồi kỳ mà, này ban thưởng như sau, cung lụa 20 thất, giang lũa 20 thất, cống trà 10 cân, thường ngạch phụ trinh chiến năm phó Lùa sơ, bác năng lượng, này đó đều là dựa theo thành lệ tới, không có gì có thể bắt bẻ địa phương, chỉ là khác tính công chúa nghiêm khắc nói đến đã là trưởng công chúa cấp bậc, so lúc trước lược bỏ thêm một chút mà thôi. Như vậy sử trí giận nhưng tỏ vẻ ngầm đồng ý, hắn muốn hỏi là một khắc dạng, mông cổ vào chiều, hoa nhiều ít bạc. Lý phiên viện không bao nhiêu tiền, tiêu phí cũng là từ hộ bộ, nội vụ phủ ra. Ung vương chịu chịu khoe miệng, hắn có chút thì đau, mông cổ chư vương công đài cắt nhóm tới đầy đủ hết. Bọn họ tùy tùng kinh tất cả chi tiêu đều là hộ bộ quản thiếu mấy trăm lượng, nhiều liền thưởng đều có thể thượng vạn. Làm cho bọn họ đi thôi. Trước kia thánh giá đi ra ngoài, hộ bộ, nội vụ phủ cộng đồng gánh vác đi ra ngoài phí dụng liền hảo, người mông cổ đều là tự mang lương khô nhiều lắm lánh linh thưởng ban, hiện làm hắn một nhà ra tiền, trở ra so năm rồi còn nhiều, hắn đau lòng, thực đau lòng. Quản nội vụ phủ lão ngũ lão 12 thực đồng tình tư ca, cũng chưa chắc không có may mắn, năm nay thánh giá không ra hành. Tỉnh chúng ta nhiều ít bạc nhiều ít tâm tư A. Dẫn nhưng nhìn bọn đệ đệ liếc mắt một cái, đặc biệt là nhìn đến Lão 12, lại bằng thêm một đoạn sầu tới. Lão 12 đại biểu là một nhóm người, từ Lão cửu bắt đầu cư trú tử cấm thành bọn đệ đệ, bọn họ đã có tức có phủ có ruộng đất có bồng lộc, bởi vì dận nhưng đem bọn họ lưu lại giữ đạo hiếu, toàn gia sinh hoạt phí bao gồm phòng bếp bác gái tiền lương đều vẫn là dận nhưng cấp bao trọn gói. Đây năm qua, phóng không phóng bọn họ đi ra ngoài, không bỏ hắn muốn lại dưỡng này một chuỗi nhi đệ đệ hai năm thả ra đi lại nghĩ tới bị phát đi thủ lăng lão mười ba còn có lao thập ngũ đã thành ra lão mười sáu nếu không phải bởi vì đuổi kịp tăng sự nhi lúc này cũng nên cưới thượng tức phụ nhi lão mười bảy tuổi cũng lớn này ba cái mắt nhìn lại đến muốn phân phụ tuổi đây đều là tá lãnh đều là tiền a nhị ca cùng tứ đệ một đôi nhi anh em cùng cảnh ngộ giận nhưng vội vàng nói một câu đã biết Tỏ vẻ cái này đau đầu đề tài không cần lại tiếp tục thảo luận. Nhìn nhìn bọn đệ đệ, trung thu gần, nội vụ phụ dụng tâm chuẩn bị. duẫn kỳ, duẫn đào đồng loạt tuân mệnh. Lao cửu lão mười cử, đều làm cái gì đâu. Chín AK là thuộc về còn không có lãnh phái đi, thập AK bị ném tới công bộ, gần cũng không có gì đại công trình phải làm. Nhàn đến hoảng, quốc gia thiếu tiền, có thể khởi công trình hạng mục cơ hồ không có. duẫn đường chính vội vàng kiếm tiền, đương nhiên, là cho nhà mình trong túi kiếm tiền lời nói lại không thể nói rõ, thần đệ nhàn tới không có việc gì liền xem, đi ra ngoài dạ bộ dạ bộ, nhưng thật ra thanh tịnh, duẫn nga không người nói, có đường sông tông đốc, công bộ cũng không cần vội, thần đệ cũng là vừa tiếp nhận cửa này phải đi, vừa lúc sấn chuyện này không nhiều lắm, học tốt nhất tay, về sau chuyện này nhiều, tai bất trí luôn cuống tay chân, a mễ đậu hủ, như vậy rất tốt, rất tốt, giận nhưng nói, như thế liền hảo, khát tinh công chúa hồi kỳ mà, các ngươi đi đưa một đưa nàng, các ngươi thành thật ta cũng yên tâm, vừa lúc nhi, ta có thể dọn dẹp một chút sửa chế độ thuế chuyện này. ra, lần này gặp mặt kết thúc, dẫn nhưng để lại hắn tứ đệ, lại truyền đại học sĩ mã tề, lý quang địa, hộ bộ thượng thư thi thế luân trở thêm tới thương lượng một việc, cải cách chế độ thuế. trung quốc cổ đại sử thượng có bốn lần khá lớn chế độ thuế cải cách, lần đầu tiên là thời kỳ xuân thu chiến quốc giáng hoang điển, kia một lần liên tục thời gian so trường, lại là bất đồng chư hầu quốc nội triển khai, lục tục lấy trăm năm vì tính giờ đơn vị. Nơi này liền không làm kỹ càng tỉ mỉ trình bày và phân tích. Còn lại ba lần đều là phát sinh thói quen thượng theo như lời phong kiến thời đại. Một lần là là thời đường trung thời kỳ cuối từ tể tướng Dương Viêm thúc đẩy hai thuế pháp, ý duy lấy tài sản vì tông, không lấy đinh thân là buồn, chủ thu tài sản thuế. Nhưng là mọi người đều biết một sự thật chính là, kinh đều là hảo kinh, têu ai hỏa thượng một nghiệm, liền không chừng là cái dạng gì nhi. Ngay từ đầu cải cách đều là hảo, hữu hiệu, hiệu, thời gian dài cái gì siêu cao thuế nặng lại đều ra tới đệ nhị là đời minh trương cư chính cải cách lại xưng một cái tiên pháp nội dung cũng thực phức tạp căn cứ lên chính là không quan tâm nguyên lai ngươi là phục dịch vẫn là giao đồ vật trừ bỏ ứng giao mễ mạch trở vật tư chiến lược mặt khác đều giao tiền một khác thứ chính là bọn họ hiện muốn thảo luận than đình nhập mẫu nay kỳ thật là một cái tiên pháp cơ sở thượng tiến hành lại một lần cách thẳng thắn tới nói không thay đổi không được trước mắt hình thức nói khói lửa nổi lên bốn phía khoa trường một chút Tình hình thực tế lại thật là hàng năm có nhân tạo phản, này tuyệt không phải dùng thiên thai thu hoạch không hảo là có thể giải thích đến thông. Lại chỉ có vấn đề, chế độ cũng có vấn đề. Ngươi nếu không thừa nhận điểm này, liền sướng nhắm mắt lại chính là trời tối đi lửa mình dối người đi. Bên còn nháo đến xa một chút nhi, không phải dân tộc thiểu số huynh đệ có bất đồng ý kiến chính là phúc kiến như vậy địa phương có người lêu lỏng. Trước mắt lại toát ra một cổ loạn dân tới, nguyên quán Sơn Tây Thái Nguyên. Mọi người xem xem bản đồ liền sẽ phát hiện nơi này ly kinh thành có bao nhiêu gần. Bọn họ chẳng những toát ra tới, còn khắp nơi len lỏi một đường đảo qua Thiểm Tây, Hồ Quảng, Vân Quý. Có thể thấy được thế đạo có chút bại hoại, mặc kệ là không được. Dẫn nhưng đi thẳng vào vấn đề mà liền nói, vì thanh lại trị, chấm dùng triệu thân kiều. Nhân thiên hạ nhiều chuyện, phi một thanh lại trị mà có thể sửa. Bổn triều lập quốc tới nay, gồm thâu ngày trọng mà dân cư tư phồn, nộ có thai năm, hơi một không thận, liền vì lưu dân vì nạn trộm cướp, Gồm thâu nghiêm trọng, tiểu dân không có mà loại, sống thêm không đi xuống liền đành phải đương thổ phỉ. Thi thế luân là hộ bộ thượng thư, tra xét nửa ngày thiếu hụt, phía trên lăng không được lộ ra, lại không có động thủ ý tứ, hắn nghẹn khẩu khí hơi kém không biết sổ con đâm thủng việc này. Hiện nghe giận nhưng lời nói, có giảm bất quảng đại nhân dân quần chúng gánh nặng ý tứ, thi thế luân phun ra một hơi tới, trả lời, bệ hạ thánh minh, hiện giờ tiểu dân sinh kế ngày gian, thi thế luân người này. Khang Hy có một đúng trọng tâm đánh giá, này hành vi thường ngày quả liêm, nhưng gặp chuyện cố trước. Ba cánh cùng học sinh tụng, bị tắt che chở bà cánh. Học sinh cùng quan tụng, bị tắt che chở học sinh. Như thi thế luôn giả, ủy lấy tiền cốc việc tắt thích hợp nhĩ. Nói tóm lại, giúp đỡ một bên, ai nghèo hắn giúp ai. Thiện hai thiện hai. Thi thế luân đề nghị là, ngày trước đem bọn họ thiếu thuế ruộng cấp miễn một miễn đi, không khỏi bọn họ cũng giao không thượng, dân thất này điền, như thế nào giao đến đinh bạc. Công tác đều ném, hắn rực tiền cho người sao. Miễn, ngài là cái hảo hoàng đế. Đúng rồi, ngài đến dọn dẹp một chút những cái đó gồm thâu chủ nhân, gọi bọn hắn đem gồm thâu thổ địa trả lại trở về. Đâu một cái dễ làm, giận nhưng chính mình cũng biết, cho nên đáp ứng đến đâu. Nửa đoạn sau liền không phải như vậy hồi sự, ai nuốt vào tưởng lại nổ ra. Có chút địa chủ là cưỡng đoạn, một vài người khác lại là vàng thật bạc trắng mua tới thổ địa, cứ như vậy đoạn. Hoàng đế thông trị cũng xong đời. Nhìn xem vương mãng đồng học đi cho dù không có đặc quyền, gồm thâu cũng là kinh tế phát triển khách quan quy luật, vi phạm quy luật giả tổng hội bị quy luật chém đầu. Chính là không thay đổi lại không được, ung vương tỏ vẻ, tổng không thể vẫn luôn rửa miễn thuê phú mà bình ổn sự tình, lại miệng đi xuống, quốc khố nên không. Còn tôm văn học vẫn là đến nghĩ biện pháp thu thuế. Mã tể ngó trai ngó phải, tỏ vẻ tán thành ung vương. Dẫn nhưng không thể lập tức đánh nhịp, phải biết rằng tổ quốc diện tích lãnh thổ mở mang, các nơi khu tình huống sai lệch quá nhiều Tổng thể tới xem là có chuyện như vậy, cụ thể tới rồi các nơi, này chính sách nói không chừng liền không quá áp dụng. Cải cách không phải chơi game hạ phó bản, chẳng sợ đoàn diệt cũng chỉ đương hấp thụ kinh nghiệm giao hấn, hạ hồi lại tổ chức thành đoàn thể tới soát BSS cải cách một khi ra bại lộ, làm không hảo chính là chính phủ xuống đài, vương mãng chi dám tuy xa, đại gia còn đều nhớ rõ, gần còn có vương an thạch, cũng là cái cải cách kẻ thất bại, không thể vô ý. Dẫn nhưng hạ đệ nhất nói mệnh lệnh là, quát tẩn. Đây là một cái lịch sử danh tử, bởi vì phong kiến đặc quyền chờ nguyên nhân, có công danh, có tước vị nhân gia căn cứ từng người cấp bậc cao thấp, có thể có lớn nhỏ không đợi đặc quyền, trong đó liền bao gồm bao nhiêu đồng ruộng, gia đình dân cư không cần nộp thuế. Có người chui cái này chỗ trống, liền khả năng đem đồng ruộng quảy đến mối quan lại danh nghĩa, lấy cầu miễn thuế. Lại hoặc là vận dụng đặc quyền, trình báo không thật, có 100 mẫu đất báo thành 10 mẫu, này 90 mẫu liền trốn rồi thuế, đây là ẩn. Nhân khẩu cũng là như thế. Ân, thời buổi này vẫn là muốn thu thuế đầu người. Chính phủ tài chính tới rồi nhận không nổi thời điểm, không cải cách cũng có hai con đường có thể đi, một, tăng thuế, nhị, quát tẩn. Trước mắt lại tăng thuế liền phải quan bức dân phản, vậy đành phải quát ẩn cùng cải cách cùng nhau tỉnh tiến. Nếu không nói như thế nào lãnh đạo trình độ chính là cao đâu, kiến quốc đến hiện 100 năm, muốn nói phía dưới không có dấu giếm tài sản, thật là đánh chết người đều không tin. Chế định quy định thu thuế cơ sở là cái gì? là đối cả nước kinh tế tình huống một cái năm chắc. Người đem thuế suất để cao gấp đôi, nhân gia đem trình báo tài sản giảm bất thành 1 phần 10, người làm theo thu không đến tiền. Lý Quang Điệu làm bằng tính giả, ra một cái khác chú ý, đừng nói là quá tẩn, chỉ là nói là hộ khẩu thống kê. Bởi vì hiện có lưu dân sao, cho nên chính phủ muốn tăng mạnh công chế, thuận tiện bảo hộ đại gia nhân thân cùng tài sản an toàn, các ngươi tới đăng báo, quốc gia cho các ngươi bảo hộ. Ngươi nếu là không bằng thật đăng báo, bị đoạt chúng ta cũng mặc kệ. A mẽ đồ hủ, cái này lao hóa quá xấu rồi. Nhìn ra được tới, hoàng đế là tưởng động thất cách, hộ bộ mọi người hân hoan nghẻ nhót. Úng vương trong lòng lại sinh ra một khắc tổn hại chiêu nhi tới, một chỗ nhưng cày ruộng tới rồi hiện giờ đã khai phá đến không sai biệt lắm. Quốc thổ diện tích đại gia cũng đều biết là nhiều ít, quản lý diện tích giảm đi đang báo, dư lại nếu là có dư thừa, hắc hắc. Cái này điểm tử ta không nói, ta xem các ngươi phía dưới ai lừa gạt ta, ta chụp chết các ngươi. Cải cách sự tình hạ màn. Tiếp theo chính là thảo luận cụ thể miện thuế quy tắc chi tiết. Tan họp trước giận nhưng còn luôn mãi dặn do tham dự hội nghị mọi người, ta chỉ cùng các ngươi mấy người nói việc này, chớ lộ ra. Cần nói rõ là, tham dự hội nghị mọi người đều là đặc quyền giai cấp, mọi người gia sản có bao nhiêu, nhưng đều có một cái đặc điểm, tới rồi bọn họ cái này địa vị, đã không cần giấu giếm gia sản, chính đối tự thân cũng kỳ thật là không tổn hao gì. Mọi người cáo lui, lưu giận nhưng đơn độc nhi phát sầu. Năm nay bất đắc dĩ miện rất nhiều thuế, Này đó thuế khoản tổng ngạch 1.000 vạn lượng tà hưu, nếu cải cách lại không thi hành, tương lai mỗi năm đều phải miễn nhiều như vậy, giận nhưng cảm thấy chính mình nhất định mọc ra tóc bạc tới. Tóc bạc là nhất định phải trường, không vì chuyện này cũng vì kia chuyện. Chính điều tra khoa trường tệ án triệu thân kiểu triệu lao tiên sinh bận rộn công tác rất nhiều còn tham hàn lâm viện biên tu mang danh thế, xưng này cậy mới cùng ngạo, khẩu xuất cùng luôn Văn tự ngục cao nhân tâm, giận nhưng mệnh hạ bộ nghị. Một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, 10 tháng Lại có kiện đại sự phát sinh, sự tình phát sinh Thái Hoàng Thái Hậu chi thánh thọ tiết sau, giận nhưng thu được giang nam thi hương quan chủ khảo phó đâu ngự sử tả thế phồn sổ con, giận nhưng rũ ra sổ con vừa thấy, hai mắt tối sầm, suýt nữa khí ngất xỉu đi. Hoàng đan sườn, liền tiến lên đỡ hắn một phen, à mã. Phải biết rằng giận nhưng hiện còn bất mãn bốn mươi, chuyện này tuyệt đối không nhỏ. giận nhưng ổn ổn thần, đẩy ra nhi tử, hỏi lý quan địa, ngươi thấy thế nào? Thanh âm đoan đến là nghiến răng nghiến lợi. Làm cho Hoàng đán trong lòng cũng đi theo lo sợ, này đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì như đâu. Giận nhưng dùng sức gõ một chút giường đất bàn, Hoàng đán đành phải nói một câu, hạn A mã bất giận. Giận nhưng nhớ tới Hoàng đán còn không co xem sổ con, không biết từ đầu đến cuối, đem sổ con ném cho hắn, chính mình xem. Hắn đăng cơ, muốn chính là thể diện phong cảnh, muốn bắt một cái khởi đầu tốt đẹp. Đem đái hanh kẹp đi vào khảo thí không riêng là bởi vì hắn thưởng thức đái hanh văn hóa trình độ, cũng không riêng là hắn nhìn chúng đái hanh cha hắn mà là đái hanh có thực học, đái hanh cho hắn mặt dài, nhưng là cả nước văn vật un um tùm giang nam trọng địa cư nhiên ra khoa trường rèm pha, hoàng đán đọc nhanh như gió, thô thô quét một hồi tả thế phồn sổ con, đại ý chính là ta thực nghiêm túc mà công tác, cũng là bằng bài thi lục người, nhưng là rất kỳ quái là chương bảng công bố rồi kết quả lúc sau các học sinh không mua chứng, có câu dung huyện chi huyện vương rằng du sở tiến tri Ngô Tiết, sơn dương huyện chi huyện vương danh sở tiến tri Trình qua quê, toàn không thông văn lý người, ta muốn ngu chết. Nơi này nhất định có vấn đề, hoặc là là truyền lại đại làm văn tự, hoặc là là cùng phòng quan làm rõ mâu chốt. Ta là có trách nhiệm, ta nhận, bất quá hiện ngài vẫn là đem này hai hóa sách đến trong kinh tới lại nghiệm nghiệm chất lượng đi. Nếu chất lượng quá quan, kia cũng có cái giao đái, nếu không quá quan, nên như thế nào xử phạt thỉnh như thế nào xử phạt. Tả thế phồn thái độ là nghiêm túc, hơn nữa trước tiên đăng báo, nhận sai thái độ là tốt đẹp. Này đó có cái dám dùng. Sự tình đều đã xảy ra, mặt đều đánh lại xoa cũng không dùng được. Lý Quang Điệu thấy Hoàng Đán quét xong rồi sổ con, trầm rãi nói, tả thế phồn chưa chắc cảm kích, còn lại dám khảo liền chưa chắc. Vô luận như thế nào, muốn trước cấp các sĩ tử một cái cách nói, nếu không miệng tiếng sôi trào, triều đình vài thập niên tới trấn an xuống dưới giang nam sĩ tử khó đối phó. Giận nhưng nói, trước điều bọn họ bài thi tới nhìn một cái. Lúc này khảo thí so đời sau còn tàn nhẫn, đó là có người chuyên môn sao chép, để ngừa ngăn thí sinh cùng dám khảo thông đồng, cuốn trên mặt làm tay chân giận nhưng muốn điều là nguyên quấn Phải nói như vậy xử lý là tương đối sáng suốt sắc không chịu nổi tình thế phát triển quá mức nghe giận cả người Giang Tô Tuần Phủ trương bá hành thượng thư năm nay Giang Nam văn vi bảng phát sau ra đại loạn tử, sự tình lớn đến dấu không nổi nữa, tình huống so tả thế phồn cùng khai còn muốn hư Giang Nam viết bảng lúc sau chúng sĩ tử vừa thấy bảng đơn liền tặng nổi thông tục mà nói, toán học khảo thí có thể khảo ra thế vận hội ô tiếp năm hoàn người bắt kỳ vào thanh hoa toán học hệ Nói không miêu nị ai tin. Cái kêu ngô tiết là ta đồng hương, ta xem qua hắn biết văn trường, kia kêu, kêu một cái dám chó không tiêu hắn cư nhiên còn thượng bảng. Nhà hắn có tiền, tất là mua được giám khảo. Theo một tiếng tin nóng, quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ. Đại gia cực cực khổ khổ đọc nhiều năm như vậy thư, nhà ngươi có tiền, cứ như vậy đem chúng ta vài thập niên vất vả đều hủy diệt. Không có thiên lý. 9 tháng 24 ngày, mấy trăm học sinh ngâng tượng thần tài, thẳng vào học cung, tiêu to chiêu sinh tấm màn đen Ám chỉ, các ngươi thu tiền, làm chuyện xấu nhi Lúc này giáo dục hệ thống so hơn 300 năm sau còn hố cha Hơn 300 năm sau ngươi khảo thí không chúng Tốt nghiệp tức thất nghiệp lúc sau còn có thể tự chủ gây dựng sự nghiệp Hiện cũng chỉ có đọc sách làm quan một cái lộ có thể đi Không đệ tú tài sinh hoạt chi thảm thỉnh tham chiếu phạm tiến đồng học Cái này sự tình nào lớn Cũng không cần triệu thân kiểu tới buộc tội Triệu lao tiên sinh chỉ cần đem chính hắn trải qua đúng sự thật Đăng báo cấp hoàng đế thì tốt rồi Thuộc hạ như thế nào như thế nào hiếu kính Chính mình như thế nào không có tiếp thu từ từ vừa báo Lại nói chính mình chính cha Còn không có chứng cứ xác thực Dẫn nhưng hạ lệnh Đi cha Vẫn là câu nói kia Ngươi làm hoàng đế không mặt mũi Hoàng đế làm ngươi không đầu Vốn dĩ bộ môn liên quan còn muốn cãi cỏ Không chịu nổi hoàng đế tức điên Tức điên hoàng đế hảo trí nhớ lại còn Ngày ra thuận trị triều khoa khảo tệ án tiền lệ làm so Gian lận thí sinh mô tiết Trình quang khuê hết thẻ rào giam hầu Phó giám khảo Vương Tân giám khảo Vương rằng Du Phương danh trạm lập quyết, quan chủ khảo cách trước. Hỗ trợ truyền tờ giấy nhỏ, hết thảy gông một gông thị chúng. Nay trung gian còn tạm phúc kiến khoa trường Tệ án cùng nhau, Phúc kiến Tệ án so rằng Nam Tệ án muốn tiểu, bất hạnh gặp được vả mặt hoàng đế, cùng nhau nghiêm trị. Sự kiện đến tận đây, giận nhưng ra một ngụm khí, vẫn là ngực buồn, ngươi diệt tội phạm giết người, bị hắn giết người cũng không về được. Giận nhưng tâm linh đã chịu thương tổn, mấy ngày liền đều là áp suất thấp. Chỉ có tứ xuyên tuần phủ niên canh liêu đăng báo, tứ xuyên thành đô chờ phủ ba cánh tự thú đồng ruộng một vạn năm 1380 có kỳ một thời điểm lộ ra một tiêu mỉm cười. Cái này niên canh liêu vẫn là có chút bản lĩnh. Dẫn nhưng như vậy đối hoàng đán nói. Hoàng đán có người, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, cũng hướng hắn cha tỏ vẻ chúc mừng. Không nói này những phiền lòng chuyện này, đi ngươi ngạch nương nơi đó, nhìn xem bức họa họa đến như thế nào. Têu lên hoàng tích bọn họ mấy cái, một đạo nhi đi. Dẫn nhưng chính mình gần vội cái lung tung rối loạn, đương nhiên là không nhẫn mại ngồi nơi đó làm họa sư vẽ. Họa sư bức họa, thật cũng không phải vẫn luôn đối với chân nhân họa, nhưng là ít nhất muốn quan sát một chút vẽ tranh đối tượng, có nghị sẵn trong đầu lúc sau trở về chậm rãi họa, ở giữa còn có khả năng phải đối chân nhân lại hơi làm sửa chữa. Dẫn nhưng nào có cái này, nước Mỹ thời gian bồi bọn họ chơi. Này đây trước họa là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. can thanh cung này mấy tháng qua vội đến là rối tinh rối mù. Khôn ninh cung nhật tử lại là rất là thích gì muốn nói không có hoàng đế nhật tử, hậu cung chính là sảng. tranh sủng không cần, ách, cho dù có hoàng đế, cũng tranh không đứng dậy. Đại gia thành thành thật thật mà sinh hoạt, xử lý một chút đã thuận tay hàng ngày sự vụ, giáo nữ nhi biết chưa theo thừa may vá. Nhàn dối không có việc gì đi theo thái hoàng thái hậu tâm sự nhi, trở về chính mình xem phong phú một chút. Buồn còn có nữ nhi, con dâu, đệ tức phụ đám người bồi tống cổ thời gian, nghe các nàng nói một câu bên ngoài bắt quái chê cười. Nhật tử liền như vậy chậm rãi chạy qua. Chỉ có một việc không tốt lắm, nghe nói giận nhưng muốn tới xem bức họa, thuộc ra có chút phẫn nộ rồi. Họa là họa ra khuôn mẫu tới, không phải nơi đó sao? Nhìn lại bãi, hoàng đế phụ tử không hiểu ra sao, như thế nào vừa rồi còn nói đến hảo hảo, hiện liền nổi giận. Âu Vân Châu nhỏ giọng nói, ngạch nương nói, họa tượng cho nàng vẽ trương đại bánh mặt, đồ vong ân bội nghĩa. Nghe được trưởng phu cười hầm lên thanh cùng nhi tử buồn cười thành, thuộc ra giận dữ. Chọc chọc nàng quang nào môn nhi, lại nói hiệu nói vượn xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dẫn nhưng dùng hắn tương đối chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, vẫn là không tồi. Đó là ta sao? Thục ra tức giận địa đạo, mặt lớn một vòng nhi, đôi mắt nhỏ nhất hào tóm lại, rất không vừa lòng. Hoa hình thẻ muốn chuẩn bị thân thể thái trang nghiêm, nhưng không phải đem mặt nàng muốn họa đến phúc hậu. Đơn phượng nhãn cũng muốn lại kéo trường một chút, ách, dáng người cũng muốn cường tráng một ít. Hào đi, sắc thật rất làm nhân sinh khí. Hoàng quý chính bướng bình tuổi, thân mụ trước mặt cũng phong đến khai, thực không cho mặt mũi mà bật cười lên, ngạch nương chính là sưng cũng rất đẹp. Hoàng rồi, Hoàng đán một tiếng ho khan, Hoàng đồng xẻo hắn liếc mắt một cái. Đắc tội ai đều không cần đắc tội quả ngươi ăn cơm nữ nhân, Hoàng hậu vừa giận mấy đứa con trai hết thể không cơm ăn, vẫn là giận nhưng khuyên bảo hạ, thảo một đốn cơm chiều, ngươi liền đáng thương đáng thương chúng ta, thưởng một ngụm cơm đi. Khai Xuân Nhi, ta gọi bọn hắn tìm sẽ vẽ tranh nhi người Tây Dương tới. Tất đem ngươi họa đến xinh xinh đẹp đẹp, tốt không? Nói đối nhi tử nữ nhi một đứa mắt ra hiệu. Hoàng quý trơ mặt ra, hảo ngạch nương, thân ngạch nương, ta nói là thật. Ngày khác ngài tìm người họa chỉ bánh bao liền nói là ta. Bởi vì như vậy một náo, mọi người ăn uống nhưng thật ra hảo không ít, một bữa cơm ăn đến là sướng. Cơm chiều ăn là lẩu niêu, thiên đã bắt đầu mùa đông, ăn chút nhi, nhi nhiệt canh nước gấm đổ vật thật đem người lộ chân lông đều bất dán đến mở ra. Trong cung cơm chiều thời điểm sớm ăn xong rồi mùa Đông Thái Dương còn không có hoàn toàn chìm xuống. Nam Hải tử nữ Hải tử cáo lui đi xuống, Âu Vân Châu cũng bị bảo mẫu mang đi nghỉ ngơi. Giận nhưng đứng dậy, hướng thuộc ra vươn một bàn tay tới, thuộc ra mỉm cười bắt tay bỏ vào trong tay hắn, hai người nắm tay chậm rãi đi ra ngoài, tản bộ tiêu thực. Chỉ trước mắt này đó vật nhỏ đều như vậy lớn thuộc ra nổi lên dáng vóc, hôm qua Giản Vương Phúc tấn lại đây, nói lên các nàng ra Hải tử cũng lớn, nhìn kêu ý tứ, là tưởng lần tới đại chọn chúng ta cấp lưu ý một chút. Nhật tử còn sớm đâu, nàng như thế nào như vậy cấp? Này con tính sớm. Nhà ai cưới vợ không phải ngó trai ngó phải. Hiện giờ dân cư nhiều, không còn sớm chút nói, nhưng không phải chọn không đến hảo. Giận nhưng một phép đầu, mấy ngày liền việc nhiều, ta cơ hồ muốn đã quên này một đám, hoàng đán tức phụ nhi, ngươi khẩn tương xem. Nô, no, ngày mai ta cho ngươi trương đơn tử. Không cần phải nói, đều là tú nữ nàng cha tên. Mục tiêu đạt thành một nửa, thục ra thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đã hơn một năm một chút thời gian tuy rằng đoạn một ít, nhưng là là từ nàng trước chọn, không cần cố kỵ người khác, đảo cũng không như vậy khó khăn, đây là một cọc. Ngươi lại đã quên, chúng ta đại cách cách, đầu xuân đều 20. Cái này ta hiểu rõ nhi nói đến cái này giận nhưng liền hoan, đã sớm nghị kỹ rồi. Ta dựa. Liên biết ngươi đoạt nhân ra khuê nữ không có hảo tâm. tả hữu là vô mông cổ, ta lại cho nàng thêm chút của hồi môn, cũng là biểu biểu tâm ý thuộc ra than một tiếng, vừa mới dưỡng đến thân cận một chút. Này liền phải gả đi ra ngoài. Giận nhưng tưởng lại là ngươi cũng tỉnh điểm nhi, nhiều thế này nhi tử khuê nữ, ngươi vốn riêng liền nhiều thế này nhi. Ngươi này đầy trời đánh thưởng, nhưng như thế nào khiến cho ngân ấy năm, ngươi điền nhiều ít đồ vật đi vào. Hắn trong lòng thực minh bạch, ngày xưa đông cung rất nhiều đồ vật, đều bị lao bà thưởng đi xuống dùng để chấp nối, lao bà của hồi môn cũng điền đi vào không ít. Trước trận nhi còn đem một phần không tồi tiền thu cho lão cửu, lão cửu bởi vậy đều thành thành thật thật kiếm tiền đi ta không sợ thật là tâm hữu linh tê, thuộc gia cũng nói đến vấn đường, ta đem Tây Dương mua bán kia một phần tử cho lão Cửu, hắn đảo chết bạc cho ta. Nay bất quá năm sao, bọn họ còn không có tính tiền lãi, lão Cửu liền trước hiếu kính không ít thứ tốt. Thuộc gia kia hoan ngữ khí là thiệt tình, giận nhưng vẫn là dùng nặng nghề thanh âm nói, ngần ấy năm, ngươi vất vả. Thuộc gia sửng sốt một chút, trả lời, ngần ấy năm, ngươi vất vả. Tiếp tục chậm rãi đi tới, thời tiết tương đối lạnh, đi được cũng không xa. Thực liền vòng trở về, lao cửu còn làm chút chuyện gì? Thục ra suy nghĩ một chút, nghe hắn tức phụ nhi nói, hắn cũng liền như vậy cái hăng mê. Lại nói tiếp, hắn thật đúng là dám làm. Thu lá trà, tơ sống, đến Quảng Châu vùng, bán cho đến Ba Đạt Duy Á, lại từ nơi đó mua vào Tây Dương chơi khí, có đôi khi còn có thể tiến chút trong biển chân bảo, lại hướng Nam đi, tích lan có đa quý, trong biển còn có săn hô, đồi mồi, chân châu. Giận nhưng cười nhạt, hắn khí phái đảo thật đúng là không nhỏ. Hành à, cho dù là nhìn chúng thương lộ, tương đối không hợp người đọc sách khí chàng, đảo cũng không ném hoàng ra mặt. Dẫn nhưng ý tứ, đương người xấu cũng muốn đương cái to con. Hai người chậm dai nói, vào khôn ninh cung, cung nữ, thái giám đi lên vì hai người trừ bỏ nửa đồng. Dẫn nhưng chính dương cánh tay, nghe thuộc ra nói, hắn một lần liền mướn 200 hào người, chính là vì áp lá trả, tơ sống hướng Quảng Châu đi. 200 nhiều hào người. Dẫn nhưng bắt được trọng điểm. Duyễn Đường cảm thấy hắn tôn mông hạ ghế rửa có chút cắn người, hắn nhị ca cười đến quá không có hảo ý, Dẫn nhưng cực kỳ hòa ái mà cùng hắn kéo việc nhà. Nghe ngươi tẩu tử nói, ngươi gần đây càng thêm giống cái lao gia nhà giàu, lao gia nhà giàu này ba chữ đối với hoàng tộc tới nói, kỳ thật là cái hảo từ nhi, nó đại biểu cho ngươi chỉ cầu tiền không cầu thế, đối ngôi vị hoàng đế không uy hiếp, đại gia sẽ không đem ngươi đương chứa ngại vặt, chứa ngại vặt, do đó tưởng diệt trừ ngươi. Duyễn Đường cảm thấy an tâm một chút, vội vang nói thần đệ bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, giáo ngài chê cười. Nô, no, đưa khôn ninh cung lễ là đưa đúng rồi. Làm dẫn đường ngạc nhiên là, kế tiếp giận nhưng còn hỏi hắn không ít về sinh ý thượng vấn đề, nghe nói hắn phương nam thu lá trà cùng tơ sống, còn hỏi, nhưng có khó xử. Dẫn đường tiểu tâm nói, cũng khỏe, phía nam nhi sản cái này, thu hồi tới cũng không rất khó. giận nhưng cũng không có để sẽ có bao nhiêu lợi nhuận, hỏi là, ngươi nhân thủ nhưng đủ. Thiền công bao nhiêu? Dẫn đường càng thêm không hiểu ra sao. Chỉ dựa vào thần đệ kia điểm người nơi nào có thể làm được xuống dưới đâu. Cũng có phía Nam Nhi hiện mướn, có đứa ở cũng có làm công nhật. Thiên công cũng không nhất định. Dẫn nhưng muốn hỏi đúng là cái này, mướn người thực phương tiện. Ách, phía Nam Nhi người thật đúng là không ít. Nơi đó người nhiều ít đất, không ít người ra nông nhàn ra tới tránh chút tiền bạc trợ cấp gia dụng cũng là dùng. Để thấp giá tiền công loại chuyện này kiểu ra sẽ tùy tùy tiện tiện liền nói ra tới sao. Mân biệt vùng, cũng là điền ít người cơ nào. Điểm này giận nhưng chính mình trong lòng cũng coi chút số, mân việt nhiều sơn, điền là không nhiều lắm, hắn muốn cùng dẫn đường lại chứng thực một chút, đồng dạng chứng thực chỉ dụ đã phát tới rồi hai tỉnh đốc phủ trong tay. Dẫn đường càng thêm sở không rõ đầu óc, đây là muốn làm gì đâu. Cái này thần đệ biết được nhưng thật ra không nhiều lắm, thần đệ cũng không đi qua nơi đó, bất quá nghe nói, nơi đó khen ngược có người hướng Nam Dương kiếm an. Nói lên cái này cửu ra liền có chút khinh thường. Từ xưa đến nay dân tộc Trung Hoa liền có an trong đất rời truyền thống. Mãn tộc nhập quan lúc sau đối điểm này nhưng thật ra học tập thật sự. Đi Nam Dương. Làm cái gì? Có làm ruộng, cũng có kinh thương. Nhưng là kiểu ra đều xem thường bọn họ. giận nhưng trong lòng có số, sau đó hòa hòa khí khí mà đem dẫn đường tống cổ đi ra ngoài, chính mình khổ tư một loại khả năng tính, cấp nhiều ra tới dân cư tìm điểm nhi sự tình làm. Loại này ý tưởng nhận được phúc kiến hải tặc trịnh năm hiện vì loạn sổ con lúc sau liền càng thêm mánh liệt. giận nhưng lúc trước làm quá tẩn là xử lý tài chính không đủ vấn đề. Một cái khác xã hội an toàn thai họa ngầm còn không có đề cập đâu, đây là nhiều ra tới đinh khẩu. Người nhiều mà không đủ, hiện quốc gia mâu thuẫn là gia tăng hàng ngày dân cư cùng vô pháp tăng trưởng thổ địa chi gian mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn hiện hành thể chế hạ là vô giải. Dân cư gia tăng cùng thổ địa gồm thâu cùng tồn tại, khiến cho rất nhiều nông dân mất đi thổ địa, hoặc là trên tay thổ địa số lượng giảm mạnh do đó mất đi chống đỡ tự nhiên thai họa năng lực. Một khi phát sinh tự nhiên tai họa Liền sẽ sinh ra nạn dân, một không cẩn thận còn sẽ biến thành tạp phỉ. Không có thổ địa người liền giao không nộp thuế, có tư bản chủ nghĩa này sinh địa phương dù sao cũng là số ít, không như vậy nhiều vào nghề cơ hội có thể cung cấp. Bọn họ giao không nộp thuế, chạy mất, thuế liền áp dư lại đầu người thượng, quan viên cũng muốn hoàn thành thu nhập từ thuế nhiệm vụ. Vốn đang có thể miễn cưỡng quá đến đi xuống nông dân, lại thêm phân chia, nhật tử cũng quá không nổi nữa, bọn họ cũng chỉ dễ phá sản, lưu vong. Vấn đề giống quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn. Hiện nhanh chóng quyết định phải làm chính là, thuế thân không hề nhiều thu, chỉ cần có thể bảo đảm trước mắt thuế có thể thu được với tới là được. Đây là đã tự hỏi thịnh thế Tư Đinh, vĩnh không thêm phú. Không thêm phú, dân cư còn tăng trưởng, này mọc ra người tới khẩu hướng nơi nào phóng? Tổng không thể đều nấu tới ăn đi. Dẫn đường hành động làm giận nhưng nghĩ tới như vậy một cái khả năng, nhiều ra tới dân cư có thể đăng ký, cũng là có thể thu thuế. Chỉ cần bọn họ có công tác có thể kiếm tiền. Ý nghĩ chậm rãi rõ ràng, gọi tới đại học sĩ, hộ bộ thượng thư chờ nghị sự, có phải hay không lợi dụng một chút trước mắt tình huống đâu? Các người có hay không nghe nói qua cùng loại sự tình? Như vậy thuê công nhân sự tình, có phải hay không cả nước tính? Ít nhất là Đông Nam tương đối phát đạt địa phương rất là thường thấy. Đại học sĩ Vương Thiểm đầu một cái nhảy ra phản đối, kinh thương chi lợi hậu, giả như dân toàn vì lời nhiều sở dẫn, bỏ cày mà kinh thương. Ai tới làm ruộng? Còn nữa, lưu dân dễ thành hòa loạn. vấn đề này là có thể dùng kinh tế học quy luật đến trả lời. làm ruộng ít người, lương thực liền sẽ quý, sẽ có người lại đến loại. nông thể xã hội việc quan trọng nhất chính là cầu ổn, chính là đối dân cư khống chế. dẫn nhưng tự nhiên minh bạch điểm này. nhưng là hắn không đồng ý vương thiểm quan điểm, mà ít người nhiều, chẳng lẽ liền sẽ không có lưu dân. giống nhau có, còn không bằng khống chế chính mình trong tay. dẫn nhưng làm một cái dân tộc thiểu số thống trị trung nguyên đầu lĩnh, còn có một chút tiểu âm u tâm lý. Nghe nói có không ít người đi Nam Dương. Cũng đúng a, các người đi Nam Dương, quốc nội áp lực liền giảm bớt. Cái này dân tộc dân cư tỉ lệ liền. Đúng không? Trừ bỏ trông chọn, nhiều ra tới đều là lưu dân dự bị đội, cùng với làm cho bọn họ tự phát lên lỏi còn không bằng xuống tay trước đem bọn họ cấp dẫn hướng một cái đối chính mình có lợi phương hướng đi. Nhưng mà Vương Thiểm nói được cũng đúng, như vậy lại một cái xoay người, cứ như vậy nói ra, xác thật là hắn đầu góc nóng lên. Giận nhưng đương nhiên là sẽ không nhận sai, chỉ nói ta lại ngâm lại, vương thiểm rất không vừa lòng, nỗ lực hướng hoàng đế giáo hấn, ngươi vừa rồi ý tưởng rất nguy hiểm, là muốn chặt đứt tổ tông cơ nghiệp, giận nhưng muốn định làm đại gia hợp mưu hợp sức, tưởng một cái có thể khống chế vô mà nông dân vì đã sử dụng phương án tới, không ngờ vương thiểm không hiểu, còn tới cấp hán thượng tư tưởng chính trị khóa, áp xuống áp xúc động, giận nhưng chịu chịu khoe miệng, ngươi nói là, khắc lập hộ tịch như thế nào đâu, lập cái chu quán, giận nhưng thần phi thiên ngoại tiếp tục cân nhắc chuyện này. Hắn vẫn là cái kia quan điểm, người quá nhiều, cần thiết nghị cách tới nuôi sống. Rốt cuộc tiến đi vương thiểm, giận nhưng mặt một phen hãn, lại bị hắn đệ đệ phê đấu, trước mắt cầu ổn vì muốn. Giận nhưng buồn bực mà nhìn hắn tứ đệ, ta cảm thấy đi, ngươi tính tình cấp được không? Như thế nào hiện là ngươi tới đối ta thuyết giáo? Như thế nào ngươi lại nói thượng? Giận nhưng xua xua tay, ngươi đảo nói nói, này từ ra tới dân cư muốn như thế nào an trí? Hắn đều có thể dự kiến. Thủy bỏ thuế thân lúc sau dân cư sẽ có như thế nào tăng vọng. Ung Vương cũng thực buồn bực, Tổng không thể như vậy tùy tiện đẩy đi ra ngoài người còn phải nỗ lực một chút đi. Trước nay đại trị chi thế đều là an trí lưu dân, người mặc kệ lại tính chuyện gì xảy ra như đâu. Vẫn là làm các nơi đốc phủ chân an lưu dân vì muốn Dưỡng không sống A, thân. 2. Trước hết nghĩ tới rồi, Tổng so chuyện tới trước mắt lại muốn cường. Dẫn nhưng những lời này xem như nói đúng, Ung Vương miễn cương tỏ vẻ đồng ý, như thế. Thần đệ vẫn là trước thanh tra các nơi đồng ruộng, đinh khẩu số, trước duy ổn, lại cải cách thế nào? Dận nhưng nói, ngươi đi làm bãi. Vương Thiểm cảnh giới vài thiên, xem giận nhưng không có bên dưới, chỉ nói hoàng đế là tuổi trẻ, nhất thời tiêm máu gà hiện bình tĩnh lại, niệm một tiếng A Di Đà Phật, Vương Thiểm sủi tiết phụ, hiếu tử danh sách lại đây đưa cho giận nhưng, yêu cầu chi ngân sách kiến đền thờ, giận nhưng cũng ngoan ngoãn mà phê chuẩn, Vương Thiểm thấy thế, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương thiểm là cái giữ gìn truyền thống lại tương đối trọng thanh danh lao đầu nhi, mọi việc không chịu nhẹ động. Cùng này tương đối, triệu thân kiểu chính là cái sinh động lao đầu nhi. Cả ngày không có việc gì, liền nghĩ tham tham người tới sửa đúng tắc phong. Phía trước nói mang danh thế, anh mang danh thế án đời thanh là rất nổi danh. Triệu lao tiên sinh tham xong cái này tham cái kia, từ tham ô tham đến gian lận lại đến sử dụng cua đồng từ ngữ, chung quy vẫn là chiều đỉnh trong phạm vi. Ai ngờ đến ăn tết phía trước hắn cư nhiên một chân bước vào tôn giáo giới. Trực lệ các tỉnh chùa miếu, thường chứa chấp lai lịch không rõ người, biết không phát việc. Về sau thỉnh trừ vốn có chùa miếu ở ngoài, không được sáng tạo. Đem hiện chùa miếu cư trú tăng đạo điều tra rõ lai lịch, lệnh ấn quy trình báo giấy cam đoan, không được dung nạp ngoại lai khả nghi người. Như sự phát, đem thai quản quan viên theo thường lệ xử phạt. Theo như cái này thì, hai người chỉ đạo tư tưởng đều là giống nhau, duy ổn. Đối với vương thiểm, giận nhưng có chút kính nhi triệu thân kiểu sổ con hắn nhưng thật ra phê chuẩn kiến chùa miếu muốn chiếm thổ địa có chút chùa miếu còn có ruộng đất còn có không ít tín đồ có tiền không giao cho quốc gia đều quên cấp chùa miếu đương nhiên muốn cấm liên như vậy ồn ào nhốn nháo mà một năm cũng đi qua tổng tới nói này một năm là tương đối hài hòa một năm tuy rằng hoàng đế động không ít ý xấu nhi nhưng là không ít chuyện chỉ là bí mật chuẩn bị giai đoạn cũng không có bắt được mặt bàn đi lên nói chuyện này bên ngoài thuật nhìn hoàng đế là cái kế thừa tiên đế tốt đẹp truyền thống hảo hoàng đế Hắn không thay đổi chế độ cũ, đối lại ra săn sóc chiếu cố, thật là người tốt. Đối này, chúng ta chỉ có thể nói, các ngươi nhìn lầm, sang năm có các ngươi khóc. Lại là một năm xuân đi vào. Quan viên khóc không khóc, không phải giận nhưng quan tâm trọng điểm. Hắn chỉ lo sự tình hiệu quả, đến nỗi có phải hay không tiếng mắng một mảnh. Hắn lao nhân ra đã nghĩ kỹ rồi họa thủy đông dẫn biện pháp. Còn Tôn văn học hắn hiện muốn nhọc lòng một việc, phúc thẩm coi quan viên đặc biệt là các nơi đốc phủ, cùng với trong chiều có tiềm lực trở thành theo lại người vì thi hành chính làm chuẩn bị. Muốn ăn tết dẫn nhưng càn thanh cung lấy ra năm đó đọc sách khi sao 120 biến sức mạnh nhi phủi đi phúc tự. Thanh cung quy củ, ăn tết thời điểm hoàng đế muốn viết rất nhiều phúc tự, ban tứ các nơi. Đây là pháp định tác nghiệp, người chạy không được, hơn nữa phòng trừng muốn viết thượng không ngừng 120 biến. Tự nhi là viết đến chín, không quá chi phí đầu óc Dẫn nhưng trên tay máy móc mà viết tự, trong đầu còn nghĩ chuyện này vứt bỏ cái gì nông thôn lao động thẳng dư lực lại vào nghề vấn đề không nói chuyện, người muốn than đinh nhập mẫu dù sao cũng phải có người chấp hành không phải. Thi hành chính, trọng chấp hành. Vương An Thạch biến pháp, không thể nói ra phát điểm không tốt, Vương Mạng biến pháp, không thể nói muốn pháp không đúng. Khó liền khó chấp hành thượng. Năng lực cùng tư duy không tương xứng đôi kết quả chỉ có thể là cái bi kịch. Người nói khoa tiến sĩ, bọn họ là hậu bị lực lượng, tương lai lương đóng, trước mắt lại còn không thể cùng thượng như vậy địa vị cao. Thanh tra thiếu hụt có thể dùng này đó thanh lưu tạo chế dư luận, nếu có thích hợp thiếu cũng có thể làm cho bọn họ bổ thượng, nhưng là đốc phủ như vậy quan trọng vị trí, vẫn là không thể làm này đó quan trường tay tới làm. Thân, người gặp qua nhân viên công vụ triệu tập dự thi từ thuộc khóa này sinh viên chiêu tỉnh trưởng sao. Khai thần mã vui lùa A. la mã không phải một ngày kiến thành, đồng dạng, đủ tư cách quan liêu cũng không phải một ngày luyện thành. Chẳng những phải có xử lý chính vụ năng lực, còn phải có giao tế năng lực còn phải minh bạch một ít loan loan đạo đạo mới hảo. Hảo chính sách thi hành nếu là lên có dễ dàng như vậy, giận nhưng chính mình cũng liền không cần như vậy mệt mỏi. Muốn nói người được chọn cũng không phải không có, chương bá hành là một cái, làm người còn tính không tồi, trên quan trường rất nhiều tật xấu hắn đều không có, muốn nói hắn là xong người cũng không đến mức, ít nhất là cái có thể sử dụng người. Giận nhưng còn nhớ rõ một cái dương danh thời, là Lý Quang Điệu học sinh, Khang Hy Tây tuần thời điểm hắn ra một chút tiểu bại lộ, nhưng là tổng tới nói người vẫn là không tồi, Bất quá hiện chịu tăng ra. Ngạc hại nhưng thật ra theo lại, cũng có thể dùng. Dẫn nhưng lục tục suy nghĩ vài người, cảm thấy nếu là trước thí điểm lời nói, cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là, giữ lại người tới khiến cho hắn đau đầu. Trước mắt bọn quan viên, bất luận trung ương địa phương, đều có một cái đặc điểm, con người không hoàn mỹ. Có đôi khi, đại gia hình dung người sẽ dùng Ngọc Bích có tỷ tới nói, nói thật, như vậy người đã thực không tồi. Mọi người đều là người bình thường, ai sẽ không phạm một chút tiểu sai ai có thể vẫn luôn thập toàn thập mỹ. Dẫn nhưng hiện gặp phải vấn đề là nếu một cái là một khối bạch bích như vậy trên tay hắn rất nhiều quan viên đã không phải hơi hà mà là nát một nửa nhi cố tình lưu lại kia một nửa nhi còn thủy nhuận ánh sáng. thật là hận chết người. tay thủy tâm động viết hỏng rồi một chương giấy bóc lên ném tới một bên định định thần tiếp tục phủi đi. trước lưu trữ các ngươi có thích hợp nhân thủ lại thay đổi cũng không cần lâu lắm nhiều lắm 10 năm tất có người tài ba ra. nhưng oán hận mà tưởng. Sang năm kỳ thi mùa xuân nhất định phải hảo hảo chọn một nhóm người ra tới, mà quan chủ khảo, Thánh Tâm mặc định như cũ là Triệu Thân tiểu. Đương nhiên, dẫn nhưng sẽ không hiện liền công bố đáp án. Thư một hơi, hôm nay đã viết không ít, Bố Mút rửa rửa tay, uống trà, lẳng lặng mà xuất thần, chế độ thuế là nhất định phải sửa, nhưng là cụ thể bước đi vẫn là yêu cầu cẩn thận thương lượng, thi điểm tỉnh cũng muốn cẩn thận chọn lựa. Các nha môn đem phong ấn, đầu xuân lúc sau đầu tiên muốn thảo luận chính là chuyện này. Còn Tôn Văn Học Mã Tề tiến vào thời điểm, liên nhìn đến giận nhưng một bộ cao thâm khó đoán biểu tình, trong lòng vẫn là có một chút nhi không cho là đúng. Lão thần tử khó tránh khỏi sẽ đem quân cùng tiên đế làm một tương đối, khang hi ngọn núi này thật là lớn một chút, giận nhưng chính trị thượng còn không coi là đặc biệt thành thủ, tốt xấu cũng coi như là khả tạo chi tài. Mã Tề trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó đăng báo, nô tài chờ thỉnh chỉ. Cuối năm đương hợp tế thái miếu, lại có đương khiển quan tế vĩnh lăng, phúc lăng, chiêu lăng. Tạm an phục điện, hiếu lăng, cảnh lăng, nhân hiếu hoàng hậu, hiếu chiêu hoàng hậu, hiếu ý hoàng hậu lăng. Hợp tế thái miếu đương nhiên là giận nhưng chính mình đi. Phía dưới mấy cái lăng lại là muốn phái người đi. Mã Tề cũng liệt hảo bị tuyển danh sách, giận nhưng lấy tới vừa thấy cũng đều còn thỏa đáng, liền chiếu cái này làm. Mã Tề lại nói: Ngoại phiên mông cổ chi khoa nhi thấm, ngạc ngươi nhiều tư. Ông nhu đặc, khách ngươi khách, ba lâm, ngao hán, a ba thai, khách là thấm, thổ mặc đặc trư vương, bối lặc, bối tử công đài cắt trở đã để kinh đây là muốn ban hiến còn có an tiết cũng là muốn phát bọn họ bao lì xì giận nhưng thái dương nhảy một chút đã biết nói lên tạm phụng an điện hiếu trang văn hoàng hậu vạn năm phúc địa đã chọn hảo tiêu nội vụ phủ cùng lễ bộ công bộ xây dựng đi hiếu trang đến hiện còn không có xuống mổ vì ăn đâu khang hi kia sẽ có thể là luyến tiếp đem tổ mẫu liền như vậy trôn tới rồi giận nhưng nơi này không trôn không được hiếu trang không có rời hồi thịnh kinh cùng hoàng thái cực hợp táng Đảo không giống như là giã sử nói như vậy có chuyện xưa. Chuyện này Hiếu Trang có di mệnh, kế tiếp mở họp thảo luận cũng thông qua. Từ táng Pháp thượng nói, ti bất động tôn. Phu vi tôn, Hoàng Thái Cực đã chết vài thập niên, vì Hiếu Trang hồi táng, lại đem hắn mổ bái một bái, tắt một người đi vào. Cũng không thích hợp. Hiếu Trang cũng muốn nhìn con cháu. Nếu ngạnh muốn nói Hiếu Trang thực sự có cái gì tư tình nhi nữ thượng nguyên nhân, đại khái là bởi vì Hoàng Thái Cực bên cạnh nhi còn trốn tránh một cái hải lan châu Đây là cần thiết phải làm sự tỉnh, tỉnh tiền cũng không thể này phía trên tỉnh, Mã Tề Lãnh Chỉ. Cung tâm tình bực bội, tính kế tiền triệu bất đồng, hậu cung vẫn là thực cua đồng. Kỳ thật người bác kỳ túc trực bên linh cứu thượng chú trọng phô trường, mà có chút lễ nghi thượng liền có vẻ so người hắn nhẹ đến nhiều, hậu cung như hoàng thái hậu chỗ cung nữ đã thay nhan sắc tươi đẹp quần áo. Đại gia thu xếp dán phúc tự, quải môn thần, treo lớn lên giống câu đối phúng điếu giống nhau câu đối nhi. Đảo cũng náo nhiệt, Thục ra trên tay méo một phần đơn tử, là giận nhưng cấp. Bái này trương đơn tử ban tặng, nàng buồn chiều trọng thần cùng thế gia sinh đại gia chủ cơ sở dữ liệu được đến. Giận nhưng buồn ý là cho nàng làm chọn lửa con dâu tham khảo chi dùng, mọi người đều biết nguyên nhân, tú nữ nhóm cha không thể tránh né trên mặt đất danh sách. Thục ra hiện muốn suy xét chính là tháng riêng tiếp kiến mệnh phụ thời điểm, như thế nào an bài một chút làm các nàng đem nữ nhi mang lại đây. Hiện chuyện này phía trên, nàng đã có thể lấy bốn phần chú ý. Khác sáu phần có năm phần về giận nhưng làm chủ, những người khác nỗ lực cộng đồng chiếm một phân. Khổ sở, phi thường khổ sở. Nhi tử cần thiết thông qua thành hôn tới chứng minh hắn thành thục, nhưng là... Không chút nào khoa trương mà nói, đây là quyết định đế quốc tương lai nữ chủ nhân. Chuẩn bà bà lòng dạ hẹp hỏi nhiễu đến thuộc gia không được căn bình. Thái hoàng thái hậu hiện hình cùng hư cấu, thuộc gia biết chính mình không ý xấu, thả thái hoàng thái hậu không tranh. Vạn nhất lộng một cái đem chính mình ném tới một bên nhi con dâu tới. Quét liếc mắt một cái đơn tử, đồng giai thị là hoàn toàn không thấy, nữ hố lộc thị đảo còn có một cái, còn có mấy cái qua nhị giai thị, ngoài ra đồng ngạc thị chờ họ đại tộc cũng thình linh liệt. Thục ra còn danh sách thấy được hán quân kỳ, trong mắt đều phải rơi xuống, Niên hà linh chi nữ. Thượng một hồi lại chọn, chỉ hôn tương đối hấp tấp, 13 tuổi tiểu cô nương đều làm về chức gia, lưu chữ lần này lại chọn, Niên hà linh chi nữ niên thị chính này liệt. Thục ra đối với danh sách ra trong chốc lát thần, không đến mức đi. Niên thị thấy thế nào cũng không giống có thể chúng cử Thái tử Phi A. Cơm chiều sau liền hỏi giận nhưng, cái này niên thị, có cái gì đặc biệt địa phương sao? Phải cho Hoàng đán. Nàng xem như tương đối chú ý niên thị, thượng một hồi nhìn lên chờ, chỉ là cảm thấy nàng là cái thủy linh linh tiểu cô nương, tướng mạo không xấu, nhưng mà thoạt nhìn như là có chút nhu nhược, không phải tiêu chuẩn con dâu tướng mạo. Giận nhưng nói, ngươi xem nếu là vừa ý, nhưng để lại cho Hoàng đán làm chắc thất Hoàng đán sang năm liền 17. Trước chỉ chắc thất cũng không có gì không ổn, nếu có không như ý chỗ, cũng không cần quá lệnh, ta khác chỉ cấp người khác là được. nhiên thị một môn đảo có mấy cái nhưng dùng chi tài. Của hồi môn hẳn là cũng thực phong phú, xem như tương đối không tội phần thưởng. hai Thục ra, yên tâm, ta nhất định sẽ không đem nàng lưu lại. Năm đảo mắt tức đến, thục ra là trải qua một hồi, chậm giải thích đứng như vậy đại trường hợp lễ mừng. Năm nay so năm trước quy mô lược giảm, cũng dễ dàng ứng phó. Bởi vì chính mình không phải sao đánh nhịp người, thuộc ra triệu kiến mệnh phụ cùng các nàng nữ nhi thời điểm cũng không có biểu hiện đối với ai đặc biệt chú ý, trong lòng lại đã lấy chúng bài người. Đại học sĩ Mã Tể Tông Tộc có một cái tương đối không tồi nữ hài tử, lãnh thị vệ nội đại thần phó nhị đan chi nữ qua nhị giai thị cũng thực không tồi, tam phúc tấn chất nữ cũng có hảo hài tử. Cùng chọn con dâu so sánh với, trong truyền thuyết nghiên quý phi liền không đáng giá nhắc tới. Nghiên thị xuất thân quyết định nàng không có khả năng đương thái tử phi. Nơi này không riêng gì hán quân kỳ vấn đề, hán quân kỳ bản thân không là vấn đề, chủ yếu là niên gia người bắt kỳ còn không tính thế ra, Không phải con dâu người được chọn, lý ngươi làm chi. Niên thị năm nay 15 tuổi, là nàng phụ thân láo tới nữ. Nói lý lẽ là nên nuông chiều từ bé, thiên lại giáo dục đến không xấu. Một trương mặt trái xoan, tinh xảo mặt mày, còn tuổi nhỏ đã hiện ra chút thức tha thái độ tới. Đáp khởi lời nói tới cũng là nhẹ giọng từ tốn, nghe rất là thoải mái. Thục ra vẫn là đem niên thị cấp đào thải, đối giận nhưng nói, nhìn nàng có chút mảnh mai, không thể nói không đúng chỗ nào, chính là không hợp nhãn. Giận nhưng gật gật đầu, đã biết. Niên gia nữ nhi vẫn là tương đối không lo gả, không thích hợp nhà mình nhi tử vậy tùy tiện tìm một nhà bái. Không ngờ nàng trong lòng đào thải niên thị, có người lại nhìn chúng nàng, muốn đảm đương con dâu. Người muốn đem nàng cho các ngươi ra. Thục ra kinh ngạc mà nhìn linh Huệ. Ninh Huệ gật đầu, nhà đầu so trường một tuổi. Ta mấy ngày liền buổi chủ tử nương nương mắt lại nhìn, nàng là cái không quần nôn không lời lừa bịp, lệ nghĩa cũng chu toàn. Xuất thân cũng không xấu. Nếu không phải cùng thuộc gia tương đối thủ, Ninh Huệ là vạn sẽ không khai cái này khẩu, hoàng đế gia còn không có chọn xong, ngươi đoạt cái gì trước đâu. Hiện chiếm cái này người cùng điều kiện, hơn nữa niên thị làm không được thái tử Phi, giản vương lại là thiết mũ vương, mặt mũi vẫn là có, nhi nữ hôn nhân thượng lên tiếng quyền cũng là có. Ninh Huệ tâm nói, Phi chính thức mà nhắc lên cũng hảo. Thục ra nói, vậy ngươi cần phải nghi ký rồi. Ninh Huệ nghi nói, chẳng lẽ nàng có cái gì không ổn. Chiếu Ninh Huệ xem ra, niên thị diện mạo hảo, tính tình hảo, trong nhà phụ huynh cũng tranh đua, niên ra cũng coi như là nhiều tử, lại không có gì hảo bắt bẻ. Thục ra cô ý đem niên thị cấp đào thải, này lại không phải vì cái gì lịch sử, thuần túy là bởi vì hiện thực. Một cái tam ngạch phụ liền đem hoàng tích làm cho tại chỗ đảo quanh nhi, niên thị ca ca niên canh niêu cũng không phải là cái gì an phận chủ nhân. Hoang tích nhạc phụ tốt xấu còn có mông cổ này đạo đùa hộ mệnh miễn này bất tử. Niên canh liêu tính nết cấp điểm nhi ánh mặt trời hắn là có thể đem chính mình cấp điểm. Khang Hi thế thời điểm cũng đã mệnh niên canh liêu làm tứ xuyên tuần phủ. Năm người nào đó là cái người tài ba, tứ xuyên tuần phủ nhậm thượng rất có chiến tích. Lần trước còn kiểm ra thành đô phủ giấu giếm rất nhiều đồng ruộng. Nhưng là một việc liền rất có thể biểu hiện ra hắn tính cách tới. Khang Hi làm hắn cùng tứ xuyên đề đốc diệt phỉ, hắn lão nhân gia cảm thấy đề đốc một người là có thể thu phục. Vô vô mông đã trở lại, đã trở lại còn không cùng lão bản lên tiếng kêu gọi, báo cáo đề cũng chưa đề. Đọc quá thư, có điểm từ ngạo khí, đại gia có thể lý giải. Nhưng là ngạo đến không đem lão bản phóng tới trong mắt, đây là cái tội lớn. Niên canh niêu có bản lĩnh, có tinh tình, cho dù không biết lịch sử, người có điểm cảnh giác đều có thể hạ ngắt lời, cho hắn cái lập công cơ hội, hắn nhất định sẽ đến cái kinh thiên đại nghịch chuyển, nương lập công cùng lão bản không lẽ phép, sau bị không thể nhịn được nữa lão bản cấp xử lý. Đừng nhìn ngươi là người Bắc Kỳ, Hán quân kỳ cùng Mãn Châu kỳ khác biệt vẫn là rất lớn, Hán quân kỳ chém đầu sát suất có thể so Mãn Châu kỳ lớn hơn. Nay không phải công cao trấn chủ vấn đề, là tính cách quyết định vận mệnh vấn đề. Thục gia tổ chức một chút nữ, nàng ca Ca niên canh Liêu không giống như là cái an phận người, đừng liên lụy nhà các ngươi. Ninh Huệ quyền đương chê cười nghe xong, này như thế nào đến nỗi? Niên canh Liêu ta cũng biết, người đọc sách, nạp lan dung nhược con rể, người có thể hư đi nơi nào. thuộc gia nghĩ nghĩ, Ung chính không lên đài, niên canh liêu liền không phải hoàng đế ngụy đại cứu tử, làm ẩm bị sát xuất sẽ tiểu rất nhiều. Cũng là vì người khác nhi tử không có chính mình nhi tử quan trọng, thuộc ra liền chưa nhiều hơn quên can. Đối chính mình nhi tử, có một chút nguy hiểm đều phải nghĩ cách bóc tắt, người khác nhi tử, liền giao cho người khác cha mẹ nhọc lòng đi thôi. Ta trước cùng hoàng thượng thấu cái khẩu phong nhi, liền nói ngươi xem niên thị hảo, trước đừng tiêu giản vương ra mặt nhi. Ta đã biết. Ninh Huệ vừa lòng mà cười. Cùng lúc đó, Đối với hôn nhân đại sự có quyết sách quyền vị nào, chính thống khổ. Múc nước tới, chấm muôn tắm vòi sen. Ngay ngắn cứng đở thanh âm. Một trận tất tô tiếng động. Vạn tuế ra, thủy tới rồi. Ai kêu các ngươi nâng nước cầm tới. Muốn nước lạnh. Vạn tuế ra, còn không có ra tháng riêng, dùng nước lạnh sẽ bị thương long thể. Lan. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều giận nhưng tính tình đột nhiên đi lên, đi đánh nước lạnh tới. Đang lúc tráng niên nam nhân, đã hơn một năm không hai mươi. Không phải ít vô năng chính là hắn giữ đạo hiếu. Tấu trương có điểm không thảo hỷ. Ti, tiểu thái giám hiếp mắt nghe rằng, tuy rằng không phải chính mình hạ nước lạnh, đại khái cũng biết thời tiết này nhập nước lạnh là cái cái gì tư vị. Còn tôm văn học bọn họ cũng sẽ dùng nước lạnh rửa mặt nhắc nhở, nhưng như vậy phao thật là quá bờ hở, bọn họ đều thế hoàng đế cảm thấy lãnh. Ngẹn một hơi, nhìn giận nhưng một tiết một tiết mà trầm tiến thao tám, tiểu thái giám cũng cảm thấy chính mình thân thể đi theo một đoạn một đoạn mà lạnh đi lên. Đánh cái run run, run run lên, trọng cảm nhận được trong nhà nhiệt khí, trọng lại chậm rãi phun ra khí tới. Thưa tuổi thái giám đại khái biết là cái chuyện gì, chỉ có so tiểu thái giám cảm thấy lánh Này hoàng đế tâm cũng quá độc ác. Hôm nay đương chỉ là lương tiểu công, một câu cũng không dám nói, chỉ lo làm bộ không hiểu, dù sao. Nhà ta là thái giám. Trong lòng liên tiếp mà nhắc mãi, vạn thuế ra ngài liền sớm một chút nhi xuất hiện đi xuất hiện đi xuất hiện đi, ngài muốn đông lạnh chứ ta muốn đi theo sông đời. Chuyện này mặt trên, hắn một chút mưu ma trước quỷ cũng không dám đúng ra, đây là hoàng đế chính mình không nghĩ phạm quy, ngươi lắm miệng vừa lúc hắn bắt ngươi hết giận, đánh chết ngươi hắn đều sẽ không cảm thấy ngươi trung tâm là chủ. Giận nhưng trầm nước lạnh, nhắm hai mắt lại, hô hấp có chút không xong. Cha mẹ thân nhân đã chết, thương tâm luôn là khó tránh khỏi, nếu là thân cha chân trước đã chết, đương nhi tử sau lưng lăn dường đi, kia quả thực so đi khuôi chiêng gõ chống phóng pháo còn muốn ác liệt. Giữ đạo hiếu ba năm, từ một cái khác phương diện tới nói là rất vô nhân đạo. Thương tâm có khi, hơn 2 năm thời gian đối với một cái chính thanh tráng 5 nam nhân tới nói, khảo nghiệm không ngừng là nhân phẩm. Dận nhưng cùng Khang Hy cảm tình rất là thâm hậu, hắn tình nguyện đi thủ này 27 tháng. Hắn dùng chính mình máu chảy đầm địa rào hơn hướng đại gia chứng minh rồi, vật chất là đệ nhất tính, ý thức là đệ nhị tính, phải dùng đệ nhị tính tới kháng cự đệ nhất tính, cần thiết muốn sử dụng thực thể hóa công cụ. Thì như nước lạnh. Cái này làm cho dận nhưng rất là cảm thấy cảm thấy thẹn. Hắn không phải một cái sẽ không chơi chủ nhân, chơi lên tiết tháo cũng là nát đầy đất. Hắn chỉ là bất hạnh gặp được một cái tiểu thông minh toàn phong tới trên người hắn lao bà, mới bị bẻ mà lại bẻ mà xem như chính trực. Nhưng mà sở hữu vỡ vụn tiết tháo hắn cha trước mặt, lại đều liều mạng lên. Mặc kệ phụ tử chi gian trong lòng có bao nhiêu bất an, thân tình vẫn là tính áp đảo thắng lợi. Hiện hiếu kỳ không đầy thân thể thượng lại có phản ứng, không thể không cho giận nhưng thẹn quá thành giận. Hắn đôi chính mình rất bất mãn đây là một cái tương đối tự mình trung tâm gia hỏa biểu hiện đến lại hỏa khí trong xương cốt một ít đồ vật vẫn là sẽ không thay đổi muốn làm sự tình cư nhiên không có thể làm được hơn nữa là bởi vì chính mình nguyên nhân không có làm được như vậy một cái lý do làm hắn tiếp thu vô năng xuân hàn xe lạnh phao nước lạnh tư vị phi thường mà không tốt giận nhưng áp lực run run, run phao hồi lâu lâu đến lương kiểu công muốn mở ra cửa sau vòng qua giao thái điện thẳng đến khôn ninh cung hắn mới chậm gì gì mà bỏ ra tới từ nước lạnh ra tới bị trong phòng nhiệt khí một trừng trên người cơ bắp áp lực không được mà run rẩy liền đánh mấy cái hát xì lương cửu công mở ra một bức đại đại khăn tắm đem giận nhưng cấp bọc bên trong còn muốn tỏ vẻ ra bản thân không hiểu vạn tuế gia ngài muốn cảm thấy nhiệt bọn nô tài đem cửa sổ mở ra cũng là được này lại là tội gì giận nhưng xua xua tay nói chuyện phá lệ ngắn gọn y lẻ nói thêm nữa hai tự nhi hắn nhất định nói không thành câu quá lạnh Người cái cái gì y a cũng chưa xuyên thay ấm áp quần áo dẫn nhưng hướng trên giường đất một ai, tay chân dần dần khôi phục trí giác, đại lại ma lại xương kính nhi qua đi, đứng lên hoạt động một chút tay chân, dẫn nhưng quyết đoán nói, truyền ung vương, mã tể, lý quang địa, mục hòa luân, thi thế luân, đại gia thường nói, một người tinh lực hữu hạ, không có khả năng mọi mặt chú đáo, đem tinh lực tập trung tới rồi một cái phương diện, liền khó tránh khỏi muốn xem nhẹ những mặt khác, cùng lý nhưng chứng, nếu ngươi tinh lực không thể hướng địa phương khác đi phát tiết, vậy đành phải chết nhìn chầm chằm một chút bỏ ra lực. Làm một cái hoàng đế, mọi người đều hy vọng hắn đem tinh lực phóng tới vì nước, vì dân phía trên tới, điểm này thực hảo lý giải. Đồng dạng, là một người, hoàng đế cũng có chính mình yêu thích, khủ khụ chẳng sợ không có gì nhiều yêu thích, sinh hoạt cá nhân vẫn là phải có một chút. Bi kịch hoàng đế chính giữ đạo hiếu, cái này cái kia hỗ trợ lẫn nhau dưới, dẫn nhưng hiện có thể làm cũng chỉ có một kiện, lan lộn chiều chính, lan lộn đại thần, là một cái siêng năng lan lộn hảo hoàng đế. Càn thanh cung đông điện thờ phụ quân thần mấy người mỗi người là một trương táo bón mặt. Vốn di đi, ăn tết, đi thăm thân thích bạn bè, uống rượu xem diễn, tiểu nhật tử quá đến rất thoải mái. Lại nghiêm túc người, đến lúc này cũng muốn tùng tùng. Ung vương như vậy thân cha đã chết không đến 3 năm, diễn rượu phải làng tránh, cũng không ảnh hưởng hắn cảm thụ một chút năm khí tượng. Đột nhiên bị kéo đến càn thanh cung tới, tới rồi cửa nhìn đến mấy cái cùng tới mở học người, là có thể biết muốn nói gì. Vừa qua khỏi tết thượng nguyên còn không có ra tháng riêng đâu, này liền lại bị kéo qua tới thảo luận một ít đại gây mất hứng đề tài. Cái gì quốc gia không có tiền à, cái gì kho thiếu hụt so quốc khố còn nghiêm trọng lạc, cái gì mắt thấy thuế muốn thu không lên lạc. Em đi. Sớm chút năm như thế nào liền không phát hiện có nhiều chuyện như vậy như đâu. Vào đông điện thờ phụ, táo bón mặt liền không thể kêu táo bón mặt, phải gọi ưu quốc ưu dân. Hôm nay trong phòng lại nhiều hai người, hoàng tích, hoàng đán. Đến, này tiểu sẽ khai, cấp bậc còn không thấp cho nhau gặp qua lễ giận nhưng cho bọn hắn ban tòa hoàng đế liền một lòng một dạ suy xét chế độ thuế cải cách chuyện này trước mắt về quốc gia thể chế vấn đề liền chuyện này lớn này quan hệ đến đại gia có thể hay không duy trì ổn định thống trị thật là trọng trung chi trọng trước mắt quốc gia nhiều bệnh đúng là nên quân thần đồng lòng dọn dẹp một chút tang cục đại gia thật nhiều lấy 2 năm tiền lãi bị gọi tới người đều minh bạch đạo lý này tràn ngập bị coi trọng cảm lại cũng rất là buồn bực quốc tri tệ nạn đại gia không phải không biết Bất quá khang hí hậu kỳ này đây bình ức là chủ, rất có điểm biện pháp không triệt để cảm giác. Hiện muốn cho đại gia tới rút tuổi dưới đáy nổi, lại cảm thấy công trình quá mức to lớn. Nơi này, phải đối trước mắt thống trị trung tâm đưa ra chỉnh trọng kinh bỉ, bọn họ phía trước cơ hồ không ai tiếp xúc quá tương quan trọng đại quyết sách. Chuyện này thượng nhân người đều là tay mơ, muốn mệnh là còn không có chức nghiệp giám đốc người chế độ, không có kinh tế chính sách chuyên gia, muốn cải cách, nói dễ hơn làm. Nay không phải hư lời nói. Cho dù là mấy lần giám quốc giận nhưng cũng không có tham dự quá cùng loại chính sách chế định. Hoặc là nói cái này quốc gia đã co vài thập niên không có như vậy biến cách. Vạn ngã đầu ngón tay số quan ngoại thời điểm vẫn là từng có trọng đại sách lược biến cách, tỷ như cùng mông cổ kết minh thông qua lại kéo lại đánh khiến cho mông cổ không hề kéo chân sau lạm, lại tỷ như từ chỉ trọng mã người lấy người hán không lo lương khô. Đến sáng lập hán quân kỳ như vậy chính sách khiến cho sau kim tập đoàn tấn manh quyết trương nhập quan lúc sau cũng từng có biến cách. Từ một đường tàn sát trở nên khai khoa cử, phóng di hiền, cảnh này khiến thanh đình dần dần lập ổn góp chân. Có thể nói, thuận trị lúc sau, quốc sách cơ bản không có đại biến động. Khang Hy triều đại dung chuyển cũng chính là đánh mấy tráng trượng, tuy rằng là buồn quốc thổ địa thượng chiến tranh, nhưng là nhưng hoa nhập hỏa ngoại xâm. Đến nỗi nội ưu, nhiều lắm chính là có thai họa, đi trần trần, hoàng hà tràn lan, tu tu đê đập, chu tam thái tử làm ở Mỹ bắt lại chém rớt. Đều là rất trọng đại phiền lòng sự, lại chỉ là tạm thời. Trước mắt thảo luận một việc này này ảnh hưởng là muốn lan đến hậu đại. Làm thời điểm một đầu hưng mà chui vào đi, thời gian đi qua nửa năm, mới phát hiện vấn đề một cái sọ, kiện kiện chọc người phiền. Sự tình phát triển liền không có một kiện là dựa theo kịch bản như đi, này không, vấn đề liền tới rồi. Cùng sở hữu tương đối phụ trách nhiệm cải cách giả giống nhau, triều đình biến cách phía trước cũng là yêu cầu trải qua lặp lại luận chứng, thử lại điểm, sau đó toàn diện phô khai. Trước mắt không có kinh tế học chuyên gia quân sư đoàn bọn họ liền chính mình tới luận chứng, bởi vì chấp hành nhân viên còn chưa tới vị, cho nên trước mắt luận chứng còn không có mở rộng phạm vi, giới hạn trong trong phòng vài người cảm kích. Liên mấy người này đã có thể nhìn ra cải cách lừa cản, dẫn nhưng là cái kiên định cải cách phái quốc gia trên danh nghĩa là hắn, hắn đến đem nhật tử quá đi xuống. Hắn hỏi trước Cung vương, qua thần sự tình làm được như thế nào sự? Ung vương là hắn huynh đệ, người một nhà, trừ bỏ đoạt đích, bên sự tình thượng trên cơ bản cùng hắn bảo trì nhất trí lại là trực tiếp người phụ trách, cho nên so giận nhưng còn cấp mới đến một phần ba. Hạ lệnh thời điểm đã là thu đông chi quý, thuộc hạ vội vàng thu năm nay thuế phú. Tiểu dân nộp thuế thời điểm như thế nào chịu đang báo dư thừa ruộng đất nhân khẩu. Ngụy ý rất là căm giận, nay Xuân Thần đệ liền nhìn trầm trầm chuyện này, xem bọn họ muốn như thế nào dở trò. giận nhưng nghe được cũng là đại hối, đã quên một việc này. Còn Tôn Văn học Lý Quang Điệu cấp muốn mượn khẩu chỉ náo động khu vừa cấp dụng, còn lại như giang chết vùng. Ai sẽ muốn nộp thuế thời điểm nói nhà ta còn có mấy trăm mẫu đất không tính đi vào, ta cho ngươi nhiều giao điểm tiền. quá ẩn, càng là kinh tế trình độ không quá cao điểm phương càng tốt lộng, giang chết vùng liền rất là khó đi. Giang chết vùng mấy trăm năm qua giáo dục trình độ đều cả nước nổi bật nhi, người thông minh nhiều, có đặc quyền người cũng nhiều, gọi bọn hắn đúng sự thật trình báo tài sản, thật là khó khăn. Khác hai cái thành viên hoàng thất bởi vì tuổi nhỏ, tư cách không đủ, chỉ là bằng tính. Mã Tề làm thống trị giai đoạn địa vị tương đối cao một viên, đối với cải cách chế độ thuế gia tăng thu nhập là tán thành. Phải biết rằng, nay đó thuế có rất lớn một bộ phận là lấy tới cấp người bắt kỳ phát sinh hòa phí. Mã Tề là người bắt kỳ, trừ bỏ quan tâm quốc gia, hắn là tương đương chú ý tự thân vị trí ích lợi tập đoàn ích lợi. Hắn cũng là vẫn luôn chú ý chuyện này, lúc này lại nói tiếp cũng là đạo lý rõ ràng, thánh thượng đã muốn hàng không thế chi long ân, thịnh thế tư đinh, vĩnh không thêm phú liền phải lộng minh bạch rốt cuộc có bao nhiêu người bị này ân huệ. Còn nữa, lần này quát thẩn cùng lịch đại bất đồng, quát không chỉ là dân cư dù sao quát ra tới bọn họ cũng giao không ra, còn có đồng ruộng. Đồng ruộng nhiều, đinh bạc quán đến mỗi mẫu ngoài ruộng liền ít đi, cần nộp thuế cũng liền nhẹ. Đồng ruộng nhiều, quốc gia thu vào cũng liền lên đây, đại gia sinh hoạt phí liền có bảo đảm. Giận nhưng liên tục gật đầu, đối ung vương nói, chuyện này ngươi nhìn chằm chằm, chớ nay hạ phía trước làm ra cái đại khái tới. Bên địa phương liền không quan trọng, tô chết vùng là tài phú quan trọng, nơi đó nhân khẩu đồng ruộng nhất định phải hiểu rõ. Lại chọn đầy đất, trước thử xem, thí hảo, biến hành cả nước. Hắn nói được rất có khí khái. Ung vương xúc động ứng nhã, thần đệ minh bạch. Này than đinh nhập mẫu, cũng muốn phân mấy thứ, giang tô cùng cam túc liền không thể nhất thể. Tây bác sản lương không bằng giang nam, nay đinh bạc chi phân chia, cũng muốn phân tình hình. Tuy tình thế cấp bách, hắn cũng không phải cấp hôn đầu, vẫn là có cẩn thận so đo quá Giận nhưng gật đầu nói, đúng là thi thế luân đối với miễn đi đinh bạc là tán thành, hơn nữa, dư lại đinh bạc là gánh vác đến ruộng đất thuế, ai có mà ai giao tiền, đây là thi thế luân thực vừa lòng, như thế tiểu dân lại bệ hạ người sống nhiều rồi. Hắn là người chính nghĩa, hơn nữa này phần tử chính nghĩa cũng là có năm chắc, hắn cha là tỉnh hải hầu thi lang. Lý Quang Điệu buồn không hề răng, nghe mấy người này ngươi một lời ta một ngữ, trong lòng lại là khẩn trương. Nghe bọn hắn ý tứ này chính là kêu thân sĩ cũng đi theo nộp thuế. Người mùi A. Tìm mắng A các ngươi. Lý Quang Địa vốn tưởng rằng bọn họ là nói ra quá quá miệng nghiện, không nghĩ tới càng nói càng giống như vậy hồi sự nhi. Năm trước cuối năm hắn bất quá nói một câu rằng chết địa linh người tài, nhiều gia tiến sĩ, chiều làm quan giả cũng không số ít. Quát ra tới ẩn điền, còn có thể thu hắn không thành. Quát ra tới ẩn hộ, hắn có tiền trước linh bạc. Kết quả mấy người này thật đúng là nghe lọt được, chẳng những nghe lọt được. Còn lấy ra ứng đối phương án tới, không có tiền trước liền trước phóng một phóng, kẻ có tiền đến xuất huyết. Hư lâu hư lâu, Lý đại học sĩ hối đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng hắn liền cáo lao hồi hương, hiện trộn lẫn tiến vào, thật là khí tiết tuổi già khó giữ được. Người cha ra che giấu rộng đất, hộ khẩu phải, phía dưới còn muốn trinh thuế. Thời buổi này người đọc sách, quan viên là có đặc quyền. Người đương tú tài, chính mình liền miễn thuế, nếu là tiến sĩ hoặc là quan viên. Có thể bảo trong nhà một người đến N người không đợi miễn thuế, ngoài ra còn có bộ phận tài sản không chinh thuế đặc quyền. Người hiện muốn thu hồi bọn họ đặc quyền. Mấy trăm đời không giao quá thuế, hiện muốn từ bọn họ trong túi lấy tiền. Có mấy cái sẽ cam tâm tình nguyện. Bọn họ còn có tri thức có văn hóa, có xã hội địa vị, còn có thể ảnh hưởng dư luận. Người đọc sách miệng A, so người đàn bà đánh đá còn hung tàn. Người đàn bà đánh đá cũng chính là chửi đồng, mắng xong liền xong, nàng cũng không thể đem người thế nào tối, Nghiêm Tung đám người, thanh danh lại như thế nào hư. Còn không phải người đọc sách không có chuyện gì, đành phải viết thư tới mắng, một thế hệ người hai đời người n thế hệ chỉ cần thư còn, liền có người xem, xem xong rồi liền sẽ truyền lưu. Đến lúc đó này gian trong phòng người, một cái cũng chạy không thoát, hết thể phải bị mắng chết. Lý Quang Điệu trong lòng minh bạch, cho nên chuyện này phía trên, hắn trước nay đều là chỉ hại ngầm, thái độ cực kỳ không kiên quyết ra chủ ý cũng không chịu thực dụng tâm. Hiện xem tình huống không đúng không thể lại hoa thủy, đành phải động thân mà ra thuyết minh chân tướng. Việc này cấp không được Lý Quang địa nghĩ nghĩ, chuyện này thượng hắn nhìn thấu triệt một chút, người lao thành tinh, số tuổi không phải sống phí, chuyện này nếu là minh làm, thanh danh liền xú, xem ra là tất yếu thân sĩ đồng loạt nạp lương nạp thuế. Bọn họ như thế nào chịu ý ý Lại như thế nào có vẻ quốc gia ưu đại sĩ lâm? Làm quan đồng lộc vốn là không nhiều lắm, lại muốn nạp lương nạp thuế, bọn họ không chịu xuất sĩ lại làm sao bây giờ? Lại có nhất đẳng người đọc sách, tự cao có tài hoa, đến một công danh. Hiện muốn bọn họ cùng dân phu giống nhau đãi ngộ, trong lòng như thế nào chịu phục. Thân chỉ khủng bất động sản sôi trào. Ta nhưng đem hậu quả nói ra, hoàng đế, ngài nhớ lượng xem đi. Tưởng cải cách, hành, làm tốt bị mang tư tưởng chuẩn bị đi. Chủ yếu là, thi thế luân dân gian tạo vài thập niên danh tiếng. Sĩ lâm nói hắn không tốt, tiểu dân không chịu tin, hắn vẫn là hầu môn chi tử, xem như có bối cảnh, có chỗ dựa. Còn lại vài người không phải hoàng thất chính là mãn châu quý tộc, nhân ra. Liền tính sửa lại, cũng không nộp thuế. Quốc gia bảo hậu người Bắc kỳ, đây là cơ bản quốc sách không lây được. Trên người còn có văn tử ngục này đạo đùa hồ mệnh, không cho mắng. Dư lại bị mắng liền nhất định là lý quang địa chính mình. Dẫn nhưng hai anh em ngay từ đầu thật đúng là không nghĩ tới cái này. Bọn họ trong lòng, hoàng quyền tối thượng, quản ngươi nông dân vẫn là thân sĩ, đều là nhà ta nô tài. Có cái này tư tưởng. Liền không phải sự tình gì đều có thể suy xét chú đáo. Lúc này nghe Lý Quang Địa vừa nói, huynh đệ hai người cũng là ngẩn ra. Lặng im chỉ có như vậy vài giây, ung vương hỏi Lý Quang Địa, chẳng lẽ còn có bên biện pháp? Hiện quốc khố là cái cái gì tình hình, ngươi không biết sao. Gồm thâu càng liệt, mấy năm, thuế luôn là thu không đồng đều, nhất định phải sửa lại. Bọn họ vui cũng đến giao, không vui cũng đến giao. Này miễn bô phú đều miễn mấy năm. Cái gọi là bô phú, chính là khất nợ quốc gia thuế. Hàng năm đều có khất nợ, hiển nhiên là thu không lên. Hoàng đế miễn này bộ phận thuế, kỳ thật chính là làm thuận nước dòng thuyền, cũng là có vẻ khoản tốt nhất xem một chút. Ta quản ngươi mắng không mắng, lao tử ăn cơm quan trọng. Ngươi mắng lại có thể thế nào? Văn tự ngục chém nhiều ít viên đầu. Đều là chém người đọc sách. Khai quốc chi sơ giết bao nhiêu người, rất nhiều đều là giang nam ba tánh. Ta chính là muốn như vậy làm, ngươi có thể thế nào? Người bác kỳ không thể nghi ngờ sẽ không phản đối lần này cải cách bởi vì không chạm đến bọn họ ích lợi, cùng lúc đó bọn họ ích lợi còn sẽ được đến bảo hộ. Lý Quang địa mặc quốc khố tình huống hắn cũng biết. Trương Tam có hai mẫu đất, quá không nổi nữa. Vừa lúc Lý Tứ có thân phận, có thể miễn thuế. Trương Tam liền mang theo lão bà Hải Tử cùng thổ địa, quay đến Lý Tứ danh nghĩa, được xưng là Lý Tứ gia nô phó, mà cũng là Lý Tứ. Từ đây chỉ cần cấp Lý Tứ giao điểm bảo hộ phí, không bao giờ điều quốc gia. Trương Tam liền một mực chắc chắn quá không đi xuống Nhật Tử, điền cũng bán cho Lý Tứ. Người cũng bán cho lý tứ, có công văn làm chứng, người có thể lại hắn gì. Trên đời này không ngừng một cái lý tứ, cũng không ngừng một cái trương tam. Tòa chư vị, là vô pháp đánh thổ hào phân đồng ruộng, như thế nào ước gồm thâu. Tưởng nhiều thu thuế, đành phải từ lý tứ trên người thu. Lý tứ là, giai cấp thống trị một viên, cơ sở. Bọn họ nếu không nghĩ ra tiền, như vậy liền sẽ che giấu thổ địa tài sản. Cho nên cải cách phía trước muôn trước quá tẩn. Thì thế luôn tàn nhẫn, nói thẳng. Lý đại học sĩ nói chuyện, thần cũng không thể suy minh bạch đương hồ đồ. Buồn chiêu chế độ, người bác kỳ cũng là miễn thuế. Đến lúc đó đại gia đem đồng ruộng đều quải đến người bác kỳ đại tộc danh nghĩa, quốc gia vẫn là thu không đến thuế. Cũng là nhìn giận nhưng tuổi trẻ, hắn mới nói lời này, thay đổi Khang nghi hắn là trăm triệu sẽ không nói. Thanh niên hoàng đế cùng lão niên hoàng đế đại bất đồng lúc này liền xuất hiện, người trẻ tuổi có nhiệt tình nhi, có gan đánh vỡ một ít thường quy. Còn phải đề phòng đầu sung, chặt đức tưởng. Tài bất trí ngày sau khó với cử động. Mục Hoa Luân là hộ bộ mãn thượng thư, vẫn luôn không nói chuyện, lúc này không vui, người bắt kỳ từ Long nhập quan, cùng dân người vốn là bất đồng. Mã tề nhìn xem Mục Hòa Luân, hơi hé miệng, lại khép lại. Hắn ý thức được một vấn đề, tài sản thuế là cần thiết thu. Liên nói nhà bọn họ đi, cũng là vì nhà bọn họ nam đinh tranh đua, từ nhập quan bắt đầu, gia đình tài phú vẫn luôn gia tăng, này đó đều là không nộp thuế. Mặt khác mãn châu đại tộc hắn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng có thể phỏng đoán một vài. Một mình từ nhà mình lập trường nhìn vấn đề, không thu thuế đương nhiên là chuyện tốt, sinh sản phí tồn thấp, có lợi cho khuyết trương cùng cạnh tranh. Mã tề hiện lại xem như vào trung ương chính trị của người, tưởng sự tình liền phải mang một chút cái nhìn đại cục nay cái nhìn đại cục vung nhập là có thể nhìn ra vấn đề tới, nếu đại tộc khuyết trương hơn nữa miễn thuế điều kiện, liền sẽ xâm chiếm quốc gia thu nhập từ thuế, làm cho triều đình nhược mà đại tộc cường Vốn dĩ này không có gì, khu khu, cùng lắm thì đổi cái hoàng đế cái gì, đại tộc vẫn là đại tộc. Chính là đi, Mãn Châu là dân tộc thiểu số, vốn dĩ người liền ít đi, đều là một cây dây thường thượng châu chấu. Một khi bên trong thất hành, quốc gia tài chính phá sản, triều đình băng rồi, đại tộc lại có tiền cũng chỉ là dê béo, đến lúc đó đại gia một khối chơi xong. Giận nhưng lau lau miệng, thủy diệt kia không tồn một ngụm máu tươi, đã biết, ung vương cùng thi thế luôn tiếp theo nhìn chằm chằm quát ẩn chuyện này. Mã Tể Mục Hòa Luân, các người hai cái thương lượng một chút, đinh bạc như thế nào quán nhập đồng ruộng, ung vương theo như lời rất là quan trọng. Không đề cập tới hạn chế đầu sung chuyện này, Mục Hòa Luân liền rất cao hứng, đau đến đáp ứng rồi. Chuyện này mặt trên, là người bắt kỳ địa chủ chiếm tiện nghi, dân người miễn thuế đặc quyền bị tức đoạn, người bắt kỳ ưu thế liền hiển hiện ra. Nhân cơ hội nhưng nhiều đến một ít người tới đầu sung. Nhìn thi thế luân liếc mắt một cái, Mục Hòa Luân áp xuống trong lòng đắc ý, thi người nào đó cũng là không hảo đắc tội chiếm tiện nghi liền không cần lại khoe mẽ, vẫy lui mọi người, giận nhưng lại dư lại chính mình, sửa cái cách, như thế nào liền như vậy khó đâu. Nay còn chỉ là thảo luận giai đoạn liền thảo luận ra một đống vòng bất quá đi nan đề, thật tới rồi thực thi giai đoạn, nhưng như thế nào là hảo? Làm một cái người bất kỳ hoàng đế, giữ gìn bổn tập đoàn ích lợi là cần thiết, xử lý lâu dài ích lợi cùng trước mắt ích lợi cũng là phiền toái, đồng dạng đắc tội người đọc sách cũng là thực đáng sợ. giận nhưng gãi gãi cái bàn. Suy tư sau một lúc lâu cũng không có linh quang chợt lóe. Thuế nhất định phải thu, thuế thuế thuế. Lộng nửa ngày đều là bạc áo. Nếu có thể khai điều tài lộ thì tốt rồi. Dẫn nhưng trong phòng dạ bước, không chút nào ngoài ý muốn thấy được trên tường kia phúc mẹ châu bình phong treo tường. Thái bình có tượng, trước mắt nhưng không yên ổn a. Nay bình phong treo tường là hoàng hậu cấp, nghe nói là lão cửu hiếu kính. Dẫn nhưng đột nhiên ghen ghét khởi hắn cửu đệ tới, lão cửu sống được nhiều đơn giản a làm người đỏ mắt là hắn còn càng ngày càng có tiền. Quốc gia chỉnh thể kinh thương cố không thể thực hiện, nếu từ thương nghiệp hoạt động trung gia tăng một chút quốc gia thu vào đâu. giận nhưng lắc lắc đầu, quốc nội chạm kiểm soát kỳ thật không ít, lại tăng thuế, làm buôn bán biến lưu dân so khởi nghĩa nông dân muốn phương tiện đến nhiều. không được, trong lòng vẫn là không thoải mái, vừa lúc lão cửu còn ở trong cung, đem hắn sách lại đây trò chuyện, liệu liều hắn cũng là hảo. tiêu 9 bối tử tới, 9 bối tử xuân phong đáp ý, không tham chính. Đại gia đối hắn như cũ xương được với tôn trọng. Hắn nhị ca hiện còn chi trả hắn toàn gia sinh hoạt phí. Đối với hắn vòng tiền hành vi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt mà ngầm đồng ý ỷ vào thân phận. Dẫn đường kế hoạch kinh thương trong quá trình không thiếu sử dụng đặc quyền. Lấy thế lăng người, nhưng là chỉ cần không nháo đến quá lớn. Giận nhưng cũng liền nhịn, tổng so lão tam nơi đó sai sử môn nhân tác hối muốn hảo. Dẫn đường một đường đi một đường cầm khăn lau mồ hôi, mất công ngày hôm qua uống đến nhiều, hôm nay lười đến động. Mới không có làm cản thành cung người phát cái không Lại là nói chuyện phiếm nói xấu đi Dẫn đường cũng coi như là nhìn thấu Hắn huynh đệ một đống Lao tam, lao tứ như vậy còn tranh biểu hiện Còn có như vậy nhiều cháu trai Nghĩ ra mổ cũng không dễ dàng Còn không bằng trước mắt như vậy lợi ích thực tế đâu Bởi vì không tham chính ích lợi gút mắt liền ít đi Hắn nhị ca nhưng thật ra thường xuyên tìm hắn trò chuyện cái gì Mọi người xem hắn cùng hoàng đế hợp ý Là kính hắn ba phần Đây là dẫn đường có chút đắc ý Tới rồi càn thanh cung, quả nhiên vẫn là nói xấu. Duân đường ngày thường cũng là khoe khoang thân phận, thông qua các loại chính đáng, không chính đáng thủ đoạn lại làm ra bao nhiêu tiền như vậy sự tình. Hắn hơi xấu hổ cùng người khác nói, không nói lại có chút tiên đối. Nhị ca trước mặt còn có cái gì hảo rục dẻ, Cũng là cho thấy chính mình thành thật vô tranh, cũng coi như liên lạc cảm tình. Duân đường nói được mặt mày hớn hở, giận nhưng liền nghe được buồn bực. Nghe được một nửa nhi, hắn liền tìm cái cha nhi, người đè ép trả giới tơ sống giới cốc tiện thương nông quốc gia thượng muốn bán lương thực theo giá quy định trong những năm mất mùa người đè ép lá trả tơ sống giới tiêu nông dân cá thể lấy gì mà sống Dẫn đường trong lòng lộp bộ một tiếng vội vang nói này kinh thương chính là so đo này một phân hai phân lợi kỳ thật ép tới không nhiều lắm còn không phải là đồ một nhà sao thân đệ biết ngài săn sóc ba cánh như thế nào sẽ làm như vậy sự tình đầu to nhi vẫn là những cái đó người tây dương trên người kiếm tới thân đệ năm trước mới biết được Lá trả tơ sống, liền chúng ta nơi này nhiều, cũng liền thuộc chúng ta hảo. Năm nay cho bọn hắn thêm cái giới nhi, bọn họ cũng đến mua. Lại nói có bao nhiêu lợi một loại lời nói. Đắc ý, quá đắc ý. Giận nhưng không cao hứng, ho khan một tiếng, ngươi không cần luôn là nhìn đến tiền tiền tiền. Ngươi có tiền ta cư nhiên vì tiền phát sầu, không cân bằng, thập phần chi không cân bằng. Hoàng Trinh năm nay đều 7 tuổi, ngươi như thế nào còn không thượng sổ con nói hắn đọc sách chuyện này. Hoàng Trinh tiểu bằng hữu, Khang Hy 45 năm tháng 11 sinh nhật, sinh nhật tiểu, đến năm nay tháng 11 mới 61 một tuổi. Dẫn nhưng này chỉ do tới lông tìm vết. Dẫn đường không hiểu ra sao, chỉ nói giận nhưng là ăn no căng. Cuối cùng cũng là quan tâm hắn, dẫn đường nghiêm túc mà tỏ vẻ chính mình sai rồi, thần đệ này không giáp mặt nhi cầu ngày sao. Ngày mai thần đệ liền bổ cái sổ con, ngày trước mắt, liền đáp ứng rồi bãi. Hắn lớn lên mập mạp một mà, thật là có điểm nhi hài kịch hiệu quả, dẫn nhưng mèo cười, bãi bãi bãi. Ngươi trở về viết sổ con, không thấy đến sổ con ta sẽ không chuẩn. Đi đi đi đi, nhìn ngươi nào nhân nhi đều đau. Dẫn đường diễn sướng xuất sắc mà lui đi ra ngoài, giận nhưng tưởng, nhưng thật ra có thể từ nội vụ phủ hoặc hộ bộ ra tiền vốn, giao cho thương nhân đi mua bán sinh lợi. Trước kia cũng có như vậy sự tình, bất quá quy mô không lớn, trước mắt xem ra thật đúng là một cái phát tài hảo chiêu số. Giận nhưng từ dẫn đường miêu tả thấy được lũng đoạn hai chữ, có lũng đoạn, liền nhất định có tiền kiếm. Phát sửa ủy chướng du giới chướng đến bầu trời rất phi cơ, ngươi cũng đến ấn nó định giá cách mua đồ vật. Cha sắt tay, dẫn nhưng nguyên bản tràn ngập ý cười mặt lại trầm xuống dưới, hoàng đế không tiền vốn. Quốc khố tuy không đến mức thấy đấy, lại muốn chuẩn bị chiến tranh để phòng mất mùa. Thiên thai liền không cần phải nói, gần căn cứ tin tức, Tây Bắc còn có không yên ổn dấu hiệu, nếu tình thế mở rộng, nói không chừng muốn xuất binh. Nay quân phí liền không phải ba dưa hai táo có thể giải quyết. Dẫn nhưng từ từ đặt xuống tay. đương thái tử vì tiền phát sầu, đương hoàng đế vẫn là vì tiền phát sầu. giận nhưng xác định, thần tài cùng hắn có thủ án, tất cả đều là một đống nghĩ không ra giải quyết chi đạo vấn đề, liền không thể tới một kiện ta năng thủ khởi đao lạc giải quyết sự tình sao? sâu tiên hoàng đế rốt cuộc không hề làm dáng, đất lệ thuộc đi ra ngoài, tiêu mấy cái thị vệ, bồi chấm luyện luyện tập. bọn thị vệ rất là hể hoài, bồi hoàng đế luyện võ, trên cơ bản cùng cấp với bồi hắn diễn kịch. tỷ như khang hi, hắn lão nhân già vung lên cánh tay. Người hai ba mươi cá nhân chạm thành một loạt cũng đến theo thủ thế đi xuống đảo, còn muốn làm ra một bộ duy trì không được mới té ngã bộ dáng. Thật tơ mờ giờ khảo nghiệm kỹ thuật diễn. Vốn tưởng rằng quân rất bận, không có thời gian chơi này một bộ, không nghĩ tới nên tới vẫn là tránh không khỏi đi. ủ rũ cụp đuôi mà xếp thành một loạt, lại phát hiện giận nhưng đã thay đổi một bộ quần áo. Gia hỏa này một sửa hắn cha đại hiệp vạn người địch phong cách, thích gần người vật lộn. Sắc! Cuộc sống này vô pháp như qua. Người này đâu? Ngươi nếu là tưởng lười biếng, thiên hạ liền không có cái gì có thể lao động ngươi chuyện này, ngươi nếu là tưởng nhọc lòng, vậy có thao không song tâm. Thành thay tương ôn. Nay không, giận nhưng muốn làm chuyện này, liền có chuyện làm hắn đi phí công cố sức. Cung thị vệ vật lộn thắng liên tiếp tam tràng, giận nhưng hảo tâm tình chỉ bảo trì tới rồi ngày hôm sau, triều đình liền có chuyện. Vẫn là hắn có thể dơ tay chém xuống giải quyết, cũng chỉ dùng dơ tay chém xuống. Hắn là tưởng xây dựng. Ông trời cố tình tặng vài món phá hư tới làm hắn xử lý. Đầu tiên là tháng giêng 17, Mang danh thế Nam Sơn án một hình bộ có định luận, kết quả cực thảm. Mang danh thế, ứng lập tức thi hành lăng trì. Quá cố Phương Hiếu Tiêu, ứng tỏa này thi hải. Mang danh thế, Phương Hiếu Tiêu chi tổ phụ con cháu huynh đệ, cấp bá thúc phụ huynh đệ chi tử, năm 16 tuổi trở lên giả đều tra ra. Lập tức thi hành lập trảm. Nay mẹ con thê thiếp tỉ muội, tử chi thê thiếp, 15 tuổi dưới con cháu Ba thuốc phụ huynh đệ chi tử, cũng đều tra ra cấp công thần gia vì nô. Đem phương hiếu tiêu cùng tộc nhân, bất luận phục chi đã chưa từng cái nghiêm tra, có chức vụ và quân hàm giả toàn cách lui. Chứ đã gả nữ ngoại, con cái cùng nhau tức giải đến bộ, phát cùng ô rầm, ninh cổ tháp bạch đều nạp trở chỗ xếp bảo. Nay chỉ là đồ phạm, còn có làm tự như phương bảo chờ đều là trảm lập quyết, còn có đã biết nhưng là không tố giác, muốn miễn trước. Một mảnh huyết vũ tinh phong, dẫn nhưng chỉ là làm cho bọn họ từ khoan Cụ thể nói đến chính là lăng trì đổi thành chém đầu, xung quân làm theo xung quân. Như Phương bảo chờ hơi có văn danh, vốn dĩ muốn chém đầu, đổi thành ở tù trung thân. Văn tự ngục, giết ngươi không hàng hồ. Bất qua trước mắt tư pháp trình tự còn không có đi xong, vì biểu hiện dân chủ, chẳng sợ trong lòng đã có định án, giận nhưng vẫn là muốn cho đại học sĩ trở lại đi thương lượng thương lượng. Nhưng mà thông qua việc này, giận nhưng xem như tìm được phương hướng rồi, trên mặt một mảnh sát khi nói, thân sĩ nhất thể nạc lương. Quốc gia ưu đãi bọn họ, cũng không thấy đến có thể rơi xuống hảo. Giải quyết dứt khoát, không cần tranh cái nữa. Ưu đãi các ngươi cũng mắng, vậy không cho ưu đãi, các ngươi có thể như thế nào? Không lo quan. Ngươi bỏ được sao? Mang danh thế sở dị như vậy xui sẹo, không đơn thuần chỉ là là viết thư phạm vào kiêng kỵ, người này vẫn là Hàn Lâm viện biên tu. Dẫn nhưng xem ra, quốc gia nhân viên công tác phản đảng phản xã hội, chém ngươi không thương lượng. Liên tục mang to, không lương tâm. Thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Dưỡng bọn họ cũng là phí công nuôi dưỡng. Lời tuy như thế, hắn thống trị thiên hạ vẫn là yêu cầu người đọc sách, đối với lần này khoa cử cũng là đặc biệt mà coi trọng. Vì tuyển chọn nhân tài kế, hắn trung điểm danh Triệu Thân Kiều đi nhốt lại, làm chủ giám khảo nhất định phải cấm đoán một trận nhi. Nhắc nhở, mang danh thế chính là Triệu Thân Kiều tham. Có đôi khi đối một người, thật đúng là không hảo đánh giá a. Đối với Triệu Thân Kiều hoài mâu thuẫn phức tạp tình cảm người khẳng định không bao gồm giận nhưng hắn trong mắt Triệu lao Tiên sinh là cái hảo đồng chí, Thanh Liêm làm theo việc công, làm người đoan chính còn giỏi về tố giác cử báo đồng sự bất lương hành vi, thật là đáng giá khen ngợi. Từ triệu thân triệu tuyển ra tới khoa tiến sĩ, hắn thật đúng là yên tâm. Sự thật cũng như hắn suy nghĩ, học mà ưu tác sĩ, rõ ràng mang danh thế chờ xem như đại nho người mắt thấy chém đầu xét nhà lưu đày, quảng đại học sinh vẫn là che giả măng mọc mà đến trong kinh khảo thì tới. Đối với việc này, giận nhưng tâm tình rất tốt mà đối Hoàng Đán nói, thấy được sao? Hoàng đán gật gật đầu, rôi tay vô vô nhi tử bả vai, miệng tiếng đương nhiên quan trọng, sử sách lưu danh, ai không nghĩ. Khá vậy phải nhớ kỹ, không cần bị toan nho nắm cái mũi đi. Đọc thư lại đi đường kẻ cấp hư. Con có, quyết định là ngươi, minh biện chi, quả hành. Quang nạp dán, vô sợ nhân ngôn. Nhìn thiên hạ sĩ tử nhập kinh, nhập ngô ung trùng, dẫn nhưng tâm tình du mà giáo dục xong nhi tử, lại nhận được tin tức, đại học sĩ Trương Ngọc Thư lại đã chết. Trương Ngọc Thư năm trước liền thỉnh mấy ngày nghỉ bệnh. Dận nhưng vốn dĩ xem hắn tuổi tác lớn, mệnh vương thiểm vì đại học sĩ chính là vì Trương Ngọc Thư tuổi già từ trước lúc sau có thể tùy thời trên đỉnh. Hiện hào, Trương Ngọc Thư không cần từ chức, trực tiếp hy sinh vì nhiệm vụ. Phái người chi tế lại là một hồi bận rộn. Vì cùng mang danh thế hình thành tiên đối lập, Dận nhưng đối Trương Ngọc Thư đời sau cực kỳ quan tâm, phái Doãn chỉ đi tham dự lễ tang, lại thưởng bạc cấp Trương gia làm đời sau, lại làm ghi lại Trương Ngọc Thư hậu nhân tên. Dự bị ra hiếu liền cấp cái chiếu cố. Cùng lúc đó, hắn còn nhớ tới Hùng Tứ Lý đã chết đã nhiều năm, cũng nên ra hiếu, lại đem Hùng Tứ Lý Nhi tử cung kéo đến Kinh Thành tới, chuẩn bị xét cấp một quan làm. Một tay đánh, một tay kéo, ý làm người đọc sách ngoan một chút. Dẫn nhưng đối chính mình làm như vậy cũng là tương đối vừa lòng, mà hiệu quả cũng là rõ ràng. Hắn từng người mật thám vẫn chưa chuyển ra có người đối triều đình bất mãn nguồn luận, nhưng thật ra nhất trí nói Hoàng đế thật là cái người tốt, đối trương Ngọc Thư. Hùng tứ ly đám người thật là đủ ý tứ, tuyển quan chủ khảo cũng là cái công chính người. Giận nhưng mừng rỡ, lại kéo nhi tử tới giáo dục. Làm cho bọn họ nhìn đến chỗ tốt, liền sẽ đi phía trước hướng, điểm này thượng người đọc sách cùng tiểu nhân không có gì khác biệt. Làm này biết sợ hãi, nói chuyện làm việc liền sẽ tiểu tâm cẩn thận. Một chương một lòng, văn võ chi đạo. Đã là trị quốc, cũng là dùng người chi đạo. Hoàng đán chỉ là có một chút nghi hoặc, hạn A mã như vậy phán mang danh thế cùng phương hiếu tiêu có thể hay không lược trọng một chút. Phương Hiếu tiêu là chịu ngô tam quế nguy quan, nhưng năm đó đã không truy cứu, hiện lại lấy ra tới nói chuyện này. Hồ đồ. Giận nhưng mắng hắn một tiếng, không truy cứu hắn nên thành thành thật thật, hiện hắn không thành thật, vậy đừng trách ta lôi chuyện cũ. Sổ sách nhi phiên một tờ, người trước mắt nhìn không tới, nhưng vợ còn a? Hoàng đán. Tiếp theo giận nhưng lại truyền thụ một ít ngự hạ chi đạo. Hắn thật là quá tịch mịnh, trừ bỏ triều chính, chính là cùng thị vệ té ngã cùng lao cửu nói chuyện còn bị kích thích. Dư lại chính là giáo dục giáo dục nhi tử, cũng coi như là không không làm việc đàng hoàng. Cứ thế mãi, giận nhưng cũng có làm nhảm giá thức, cố tình hắn nói chuyện ngươi cần thiết đến nghe, dám đảm đương mặt nhi ngủ ga ngủ gật trước mắt chỉ có ninh thọ cùng lão thái thái một người. Hai cha con chính nói chuyện, Lý Quang Điệu một đầu hắn mà vào được, xem đến giận nhưng rất là ngạc nhiên, ngươi thực nhật sao? Có đại sự, Lý Quang Điệu tới rồi tuổi này, đã đem dưỡng khí công phu làm được mười phần Ngày thường cũng coi như là có chút tể tướng khí độ Hiện một đầu hãn mà vào được Dẫn nhưng nhìn xem ngoài cửa sổ Hai tháng thiên không nhận nhà Đó chính là có đại sự Lý Quang Điệu thở hổn hển một hơi Sau đó chuyển lên trong tay sổ con Giang Tô Tuần Phủ Trương Bá Hành Sơ Tham Giang Nam Giang Tây Tổng Đốc Cắt lễ Đến bạc 50 vạn lượng Làm việc thiên tư hồi bán cử nhân trình qua quê Nô tiết trở, không chịu thẩm minh Thỉnh đem cắt lễ cách trước nghiêm thẩm Giang Nam Giang Tây Tổng Đốc Cắt lễ sơ Giang Tô tuần phủ trương bá hành, vụ này tư bán cử nhân đến bạc 50 vạn lượng, khất ban đối trước. Giang Tô là thuế má trọng địa, hiện tuần phủ cùng tổng đốc cho nhau công kích, việc vui lớn. Chỉ là cho nhau công kích cũng liền thôi, triệu thân kiều đương thiên nguyên tuần phủ thời điểm còn cùng Đề đốc đại làm một hồi tới. Vấn đề là, trương bá hành là hán quan, cắt lễ là người bắc kỳ, chuyện này chỉ có thể làm hoàng đế tới phán, khó trách lý quang địa đổ mồ hôi. Hoàng đán nhìn xem giận nhưng, duỗi tay tiếp nhận lý quang địa trong tay số con nộp lên trên cho hắn cha, sau đó thông minh mà bảo trì chờ mặc. Dẫn nhưng nghiến răng. Vội vàng mở ra sổ con, liền biết Lý Quang Điệu chỉ chọn không nặng nói, hai người sổ con đều liệt kê đối phương các loại không hợp pháp, không làm tròn trách nhiệm. Trưng bá hành nhân phẩm là đáng giá khẳng định, tương phản, cắt lễ liền không phải cái gì người tốt. Nhưng là cắt lễ lại là cái có thể làm con lại, trưng bá hành có đôi khi làm việc trình độ còn không bằng hắn. Đế là, hiện không phải thảo luận nhân phẩm thời điểm, trước mắt vấn đề là hai người bọn họ đều bị tham dựa theo quy định đến trước tử trước lấy kỳ công bằng giang tô tuần phủ không ra tới lượng giang tổng đốc không ai đường làm sao bây giờ hung hăng mà đấm một phen cái bàn ta thật là đời trước thiếu bọn họ giận nhưng hỏa khí tăng vọt tức cách trước tiêu trương bằng cách đi thẩm giang tô bố chính sử tạm thay tuần phủ chi trước lý quang địa được ý chỉ lấy cùng với tuổi tác không tương xứng nhanh nhẹn động tác lưu đi ra ngoài giận nhưng bắt đầu viết thư cấp lý khải đốc tuần tương hạc. Ngươi như thế nào không biết, như thế nào không báo, làm Lý Khải điểm mách lẻo lại đây. Hoàng đế được đến đều là tin tức xấu, suốt ruột thượng hỏa. Hoàng hậu nơi này liền nhất phái không khí vui mừng, thật là đại hỷ sự. Triệu quốc sĩ, ngươi đi cản thanh cung nói cho hoàng thượng, thị thước, hòa mi, các ngươi hai cái đi ninh phò cùng, nói cho lão tổ tông đi. Một bên Lý Giáp thị cũng là tươi cười dạng dỡ, đại cách cách trở vây quanh cách căn tháp Na thật nói, tẩu tử đại hỷ Hoàng tích gia hiếu. Không cần giống hắn cha như vậy khổ bức mà tẩy tắm nước lạnh, lao bà lại là có sắn bãi nơi đó, cách căn tháp na mang thai cũng là tình lý bên trong sự tình. Gia sự quốc sự thiên hạ sự. Phải làm tổ mẫu, thật là một cái sụp thiên tin tức tốt. Còn tôn văn học, nghe được tin tức lúc sau thuộc ra không phải không giật mình, này tin tức tới có chút đột nhiên. kết hôn liền phải sinh hải tử đây là một cái sinh hoạt thường thức, đứa nhỏ này lại không phải thuộc ra tha thiết hy vọng đã đến, ít nhất không hy vọng hiện liền tới. Làm mẫu thân người. Khó tránh khỏi muốn từ nhà mình hài tử góc độ tới suy xét vấn đề. Hoàng tích đứa nhỏ này sinh hạ tới, nếu là nữ hài tử còn hảo, nếu là nam hài tử, đó chính là hoàng trưởng tôn, vẫn là đích phúc tấn sinh. Tuy nói hiện tình huống là, trên cơ bản đã xác định đích trưởng tử kế thừa chế, nhưng hoàng gia sự tình ai có thể nói rất đúng đâu. Trước mắt xem ra mẫu phi hệ đối với hoàng hậu hệ ảnh hưởng là có thể có có thể không, nhưng là làm một cái mất đi tham khảo kịch bản người xuyên Việt tới nói, lại tiểu tâm đều không quá. Hoàng đế đều có thể thay đổi người đương, người biết phía dưới sẽ là như thế nào thần triển khai. Có khả năng đề cập đến nhà mình hài tử thời điểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không phải. Đây là một cái muốn quảng cáo dùn Ben quý củ, chính mình lại phá hư quý củ địa phương. Phong tới dân gian, cứu cứu cưới cháu ngoại gái nhi đó là phải bị mắng cầm thú. Trong lịch sử làm loại chuyện này hoàng gia còn không ngừng một cái. một Thế sự vô tuyệt đối Thuộc ra phương diện này, đương nhiên là nếu muốn hết thể ổn thỏa vì thượng. Vấn đề là hoàng tích bản thân liền so hoàng đán hơn mấy tuổi, cưới vợ cũng sớm. Hoàng đán giữ đạo hiếu thời gian lại so hoàng tích muốn trường, hoàng tích ra hiếu, hoàng đán còn phải thành thật khắc chế, liền tính hiện cưới lao bà không kịp lộng cái thứ trưởng tử đều không thể. Liền đuổi kịp cái này tấp kính nhi ngươi có biện pháp nào. Nên tới luôn là muốn tới, thục ra ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, lập tức đánh lên tinh thần. Đối hoàng tích cũng là có cảm tình, đối cách căn tháp na cũng coi như là vừa lòng, nếu sự tình không thể tránh né. Vậy rộng lượng một chút hảo. Vì thế liền có khắp nơi báo tin vui này vừa ra. So với hoàng hậu, mậu phi chính là thiệt tình cao hứng. Phải có đại béo tôn tử, trước kia ăn qua đau khổ tất cả đều tiêu tán. Trong lòng tính toán, phải cho con dâu hảo hảo bổ một bổ. Nhà nàng đấy pha phong, vốn dĩ xuất thân liền không tính thấp, của hồi môn cũng không tính thiếu. Ngân ấy năm tới, thuộc gia đối chắc thất nhóm ra tay rất là hào phóng, mậu phi đỉnh đầu thứ tốt vẫn là không ít. Cao hứng về cao hứng. Cũng không dám vượt qua hoàng hậu đi, nàng là được tin nhi liền mang con dâu hướng khôn ninh cùng đi, chờ hoàng hậu cấp cản thành cung, ninh thọ cùng đi báo tin vui. Hoàng tích chỗ ở vốn là có phòng bếp nhỏ, thuộc ra cũng không cần lại cấp cách căn tháp na đơn khai, bất quá là mệnh lệnh đem thai phụ phân lệ cấp hơn nữa một thềm, đối chiếu năm đó khang hy chưa tử vợ cả phân tử. Hết thảy đều có thành lệ chỗ tốt chính là, chiếu làm là được, miễn đi rất nhiều lời ra tiếng vào. Cách căn tháp na ngày xưa có hai cái bà bà hầu hạ lên rất là hao tâm tốn sức hiện nay hai cái bà bà chỗ tốt lại thể hiện ra tới có thể lấy hai phân bao lì xì cách căn tháp na chính mình cũng là đầy mặt hường quang tản ra mẫu tính quang huy khinh khinh nu nu mà cảm tạ bà bà nhóm thường khiêm tân một bên nhìn tương lượng một chút quyết định trở về khiến cho người đóng gói một phần không tuổi lễ vật đưa qua đi thục gia nói ngươi đây là đầu một thay vạn sự tiểu tâm chút ngươi nơi đó có nhiều năm đắc dụng mama dùng cũng thuận tay ta trước không cho ngươi người sống. Quay đầu lại ta liền kêu nội vụ phủ cho ngươi lại dự bị mấy cái ma ma, ngươi nếu có cảm thấy không có phương tiện, nhân thủ không đủ, chỉ lo nói ra, ta lại cho ngươi bắt qua đi. Mậu Phi nghe Hoàng hậu như vậy vừa nói, cũng nói, chúng ta đều là sinh quá hài tử, ngươi nếu là có cái gì lưỡng lự, nói ra cũng hảo, chúng ta luôn có có thể nói cho ngươi địa phương. Cách căn tháp na nói, ta ngạch nương quan tâm, tức phụ nhi có không hiểu địa phương, tất nhiên là phải hướng ngạch nương thỉnh giáo. Thục gia đối mổ phi nói, nàng cái dạng này ta liền an tâm rồi. Cách cách nhóm trong nhà cũng gặp qua thai phụ, những cái đó thai phụ, có là thân mụ, có chính là thân mụ tình địch, hoài tâm tình là không giống nhau. Hiện là tẩu tử mang thai, chính là thuần túy hảo cảm chiếm đa số, đều dùng kỳ mang theo một tia ngượng ngùng ánh mắt nhìn tẩu tử kiêm biểu tỷ bụng Tường đặt câu hỏi, lại ngượng ngùng, trên mặt biểu tình liền có một chút kỳ quái. Làm trong phòng không khí ái muội rất nhiều. Chỉ có ô Vân Châu, chỗ cái hiểu cái không tuổi. Rất có thăm dò tinh thần hỏi, bảo bảo từ đâu tới đây? Hắn như thế nào ra tới A? Thấy thế nào không đến đâu? Khi nào có thể nhìn thấy A? Ngó trái ngó phải, nhìn không ra tới nàng tẩu tử cùng bình thường có cái gì hai dạng? Cách cách nhóm cứng họng, đại cách cách nói, người ma ma đâu? Đuổi đem cái này quái giày nha đầu cấp mang đi A. Nhị cách cách một sờ ô vân châu tiểu đầu trọc, đừng hỏi, người xem sẽ biết. Người khác đều nói cho người, còn có cái gì ý tứ? Nói xong. Cũng quay đầu lại, 5 cách cách ma ma đầu. Cách căn tháp na mang thai đối toàn bộ hoàng gia đều coi như là tin tức tốt, từ thái hoàng thái hậu đi xuống, tiên đế di phi, chư vương phúc tấn chờ đều có an ủi đến. Nội vụ phủ nơi đó cũng bắt đầu xuống tay chọn lựa nhu mẫu, bảo mẫu. Mẫu phi đối con dâu là quan tâm, cách căn tháp na đi gặp nàng, nàng tổng muốn xem con dâu bụng, từng điểm từng điểm mà tương đối cùng ngày hôm qua bất đồng. Hôm nay giống như nhìn lại lớn một chút, con dâu gương mặt lại béo một chút đương nhiên Nàng quan tâm vẫn là nhi tử, tôn tử. Tuy rằng hài tử giới tính không có xác định, cũng không ảnh hưởng mẫu phi cam chịu đứa nhỏ này là cái nam hài tử. Con dâu có thai, mậu phi tâm chỉ là thả một nửa nhi, chiếu cố con dâu bụng đồng thời, mẫu phi còn nghĩ tới nhi tử dưới rốn ba thớc. Mẫu phi chính mình tầm điện lăn qua lộn lại mà ngủ không được, dài lâu cung đình sinh hoạt trải qua, làm nàng đã đem tuyệt đại bộ phận tâm lực phóng tới nhi tử trên người. Bà bà khó tránh khỏi sẽ có chút chua xót tâm thái không hy vọng nhi tử có tức phụ liền đã quên lương. Nhưng là làm một cái cân não còn tính rõ ràng bà bà, cũng sẽ không ghen ghét nhi tử con dâu sinh hoạt hạnh phúc mị mạn đến hy vọng nhi tử không dính con dâu sau đó tiểu lão bà một đồng lớn, hậu viện gà bay chó sủa. Nhưng mà, nàng luôn là muốn suy xét một chút nhi tử nhu cầu. Hoàng tích chính mình không hướng này phía trên tưởng liền thôi, vạn nhất suy nghĩ, cùng với làm chính hắn lung tung tìm cá nhân đổi rồi, mậu phi tình nguyện chính mình chọn cái ổn thỏa người cấp nhi tử. còn nữa Loại chuyện này vẫn là trước đó cùng nhi tử đặc biệt là con dâu thông cái khí lấy kỳ tôn trọng tương đối hảo. Lại có, chuyện này vẫn là muốn thông qua hoàng hậu, ít nhất đến cùng hoàng hậu chào hỏi một cái, nghe người ta so là gật đầu vẫn là lắc đầu. Trong cung không thể so bên ngoài, nào đó quy định là nghiêm khắc. Hậu phi dựa theo cấp bậc, bên người có bao nhiêu cái cung nữ kia đều là quy định, mậu phi cho dù nhìn chúng chính mình trong cung mỗ cung nữ, phải cho nhi tử, nàng chính mình bên người liền thiếu người, còn phải làm nhân sự thủ tụ. Chuyện này không phải mẫu phi có thể làm được chủ, nàng đến trải qua hoàng hậu. Dẫn nhưng hậu cung cùng khang hy hậu cung so sánh với, có một việc là làm cung phi buồn bực, phía trên có cái hoàng hậu. Việc này muốn gác khang hy hậu cung, cung phi chính mình là có thể làm. Hiện nhiều cái lãnh đạo, ngươi dám tự tiện nhân sự an bài thượng làm quyết định, liền chờ bị thu thập đi. Nếu ngại phiên thoái, hoàng tích trong viện lại phân biệt không nhiều lắm cung nữ, mẫu phi nhìn chúng, kia cũng đến cùng con dâu nói một tiếng. Trước đêm cung nữ nghe được màn mẫu phi thở dài một hơi, vội vàng hỏi, chủ tử. Mẫu phi hàm hồ nói, không có việc gì. Mấy ngày nay hướng hoàng tích chỗ nhiều đi lại đi lại hảo, vừa lúc có lấy cớ, quan tâm con dâu. Nếu nhìn đến có thích hợp, trước mặt nhớ kỹ. Đến lúc đó hỏi trước nhi tử ý tứ, nếu nhi tử cố ý, vậy cùng con dâu nhắc lên, tin tưởng nàng có thể nghe hiểu được. Nô, vẫn là hỏi trước nhi tử đi, nếu hắn có tâm, cũng muốn báo cho một chút, con dâu mới vừa khám ra có thai. Làm nàng thai ổn một hai tháng lại nói hảo. Hạ quyết tâm, mộ phi chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Có con dâu lúc sau, nhi tử rất nhiều sự tình bà bà liền không có phương tiện hỏi nhiều. Hiện mộ phi có tinh thần cây trụ, nhiệt tình mười phần. Cách căn tháp na bị mộ phi nhiệt tình làm cho có chút chân tay luôn cuống. Mang thai, nàng trong lòng vui sướng vạn phần. Nhưng mà sơ hương phấn kính nhi qua đi lúc sau, nàng lại bắt đầu lo được lo mất. Nếu này một thai không phải nhi tử làm sao bây giờ đâu. Cho nên cho dù đã hoài thai. Nàng vẫn là nơi trốn thủ lễ, rất là tiểu tâm cẩn thận. Hiện đắc ý không quan trọng, vạn nhất sinh không phải nhi tử, lại nhân nhất thời đắc ý đắc tội người, tương lai nhật tử khó tránh khỏi muốn khổ sở. Đối với bà bà nhiệt tình, cách căn tháp na chỉ có hồi lấy thêm cẩn thận. Cách căn tháp na ý là trong bụng hải tử có phải hay không nam hải nhi, bên người ma ma lại là người lao thành tinh. Hai cái ma ma tính toán, liền tới khuyên cách căn tháp na, phúc tấn, bọn nô tải có câu nói, không biết có nên hay không nói. Trong tình huống bình thường, nói có nên hay không nói người, người không thể xác định nàng có nên hay không nói, nhưng là có thể xác định là, nàng nhất định là rất thường nói. Cách căn tháp nạc cười, mama luôn luôn đi theo ta, có chuyện liền nói thẳng. mama nói, Phúc Tấn cũng nói, bọn nô tài là luôn luôn đi theo Phúc Tấn, không còn có ngoại tâm. Còn tôm văn học bọn nô tài cũng là một lòng đền áp. Này, trước mắt Phúc Tấn có thân mình, chính là đại hỷ. Nhưng người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần. Ma ma cùng ta rất khởi thư tối tới, ngài liền đau nói đi. Phúc tấn trên người không có phương tiện, nhị ra nơi đó cũng là muốn người hầu hạ ma ma nói được tiểu tâm cẩn thận, cùng với tiện nghi người khác, không bằng phúc tấn tiên hạ thủ vi cường. Một khắc ma ma cũng nói, chủ tử nương nương cùng mẫu chủ tử là nhị ra ngạch nương. Chẳng sợ hoàng tích không phải hoàng hậu thân sinh, nàng cũng không nhất định sẽ che chở người, chính là nguyện ý che chở, cũng không hảo chuyện này thượng che chở. Mẫu chủ tử mấy ngày liền tới nhưng đem nhị ra nơi đó cùng nữ nhi nhìn vài lần. Cách căn tháp na lâm vào dại ra, sau đó lại thanh tỉnh, trong lòng không thoải mái về không thoải mái, buồn chiều dân bản xứ cư dân đối các ma ma nói sự tình tiếp thu độ vẫn là rất cao, không đến mức bị kích thích đến đòi chết đòi sống. Kêu ma ma ý tứ là. Cách căn tháp na thực tiến vào trạng thái, do hỏi ma ma. Ngày trước nhìn chúng một hai cái thành thật, đem các nàng cho nhị ra. Nhị ra cũng muốn niệm ngài hảo, chủ tử nương nương, mậu chủ tử cũng muốn nói ngài hiểu chuyện nhi các ma ma tiểu tâm chi chiêu, lui một bước nói. Ngài cất nhắc nha đầu có hài tử, còn phải cùng ngài một lòng không phải? Hai cái ma ma một đáp một sướng, một người một câu mà nói cái này điểm tử chỗ tốt, này sang năm lại là đại chọn, chưa chừng phía trên lại muốn chỉ người lại đây, ngài tổng muốn trước bố trí hảo. Nếu là các trưởng đối một cao hứng, hứa liền không khác chỉ người đâu. Chính là chính là, ngài tự mình cất nhắc. Thân phận thượng nguyên liền lùn một đoạn tử. Các chủ tử chỉ lại đây, là cái dạng gì nhân vật vậy hay nói? Cách căn tháp na theo bản năng mà vỗ về bụng nhỏ, ta lại ngâm lại. Các ma ma trao đổi một chút ánh mắt, yên lặng mà lui xuống, chuẩn bị chính mình khai cái tiểu sẽ thảo luận một chút. Cách căn tháp na vai trên giường đất nghĩ lại, các ma ma nói được có lý, nàng ý thức được các ma ma lời ngầm. Các ma ma lo lắng tới, cách căn tháp na lo lắng cho mình sinh không phải nhi tử. Hai tiếp theo kết hợp xác minh, không cho cách căn tháp na ghen cơ hội. Mệnh không làm cho người sầu, thân mụ chết sớm, cha lại không biết cố gắng không rộng lượng lại có thể như thế nào. Vạn nhất sinh không phải nhi tử, sang năm phía trên lại chỉ hạ nhân tới, nói không chừng liền phải làm chắc phúc tấn dành trước, đây là phi thường nguy hiểm. Nếu là chính mình chọn cung nữ, thân phận là một cái điểm mấu chốt, sau chỉ có thể dựa vào chính mình, cho dù sinh nhi tử, tiến, nhưng coi như mình ra, lui, thường không dậy nổi sóng gió. Chỉ cần trước người tốt tuyển, là có thể đem trượng phu vững vàng nắm. Vẫn là không thể làm các trưởng đối chỉ hạ nhân tới. Cách căn tháp na thầm hạ quyết tâm. Mậu phi đối nàng không tồi, nàng cũng biết, nhưng mà đối mậu phi tới nói, vẫn là nhi tử yêu thích quan trọng. Hoàng hậu liền không giống nhau, hoàng tích không phải nàng thân sinh, thiên vị khởi đứa con trai này tới cũng muốn nhẹ một chút. Chỉ cần chính mình đem mặt mũi thượng công phu làm được, hoàng hậu liền sẽ không quá nhiều can thiệp nhà mình sinh hoạt. Chân chính quyết định cách căn tháp na ý kiến là, trong nhà này, hoàng hậu nói chuyện dùng được. Cách căn tháp na trước hướng hoàng hậu lộ ra chính mình ý đồ, ngạch nương. Ta còn không có cùng bên kia nhi trong cung nói, ngài xem. Ta như vậy an bài, thành sao? Thục ra nhìn nhìn cách căn thắp na, thở dài một hơi, ngươi trong lòng khó xử ta cũng biết xua xua tay, ý bảo nàng nghe đi xuống, ngươi ý tứ ta đã biết. Ngươi ngạch nương thời điểm, còn đem ngươi phó thác đã cho ta, xem tam công chúa mặt mũi, ta tổng muốn che chở ngươi điểm nhi. Ngươi không cần nghĩ đến quá nhiều, an tâm đem hải tử sinh hạ tới, liền cái gì phiền não đều không có. Thục ra thực minh bạch. Đối với cách căn tháp na tới nói, một cái không nhúng tay hoặc là thiếu nhúng tay nàng địa bàn bà bà, mới là một cái hảo bà bà. Chỉ lo quan tâm cách căn tháp na sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, hỏi một câu phu thê sinh hoạt hay không hòa thuận liền hảo. Thông tình đặt lý, đều là nhà người khác cha mẹ, phong kiến, đều là nhà mình lao tử nương. Người tốt hay sẽ không làm. Cổ kim chi lý một cũng. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ nhắc nhở cách căn tháp na cấp hoàng tích an bài thông phòng loại này chính mình đều làm không tới sự tình. Đệ nặng con dâu đi làm, có chút thiếu đạo đức. Đối hoang tích, nàng lại không hảo cường đệ nặng hắn không trông miệng. Đơn giản chuyện này mặt trên mở một con mắt nhắm một con mắt, từ bọn họ chính mình ma hợp. Nàng có thể làm được như vậy, cách căn tháp na đã thực vừa lòng. Từ hoàng hậu nơi này được đến ngầm đồng ý, cách căn tháp na chính mình em thầm khảo sát cung nữ, xuất giá thời điểm là mang đến của hồi môn nha đầu, hiện xem ra lại cảm thấy đều không quá hợp ý, cần thiết trọng chọn, chọn lựa. Đồng thời dụng tâm mẫu phi chỗ tỏ vẻ thân cận Để đánh hảo quan hệ là Mậu Phi vẫn một chút nhắc lại việc này, vì chính mình thắng được thao tác thời gian. Mậu Phi đối với con dâu khiêm tốn thái độ tỏ vẻ ra vừa lòng, quyết định gõ một chút nhi tử. Hoàng tích lần nọ thỉnh an, bị Mậu Phi mịt mờ hỏi cập sinh hoạt cá nhân, không khỏi có chút xấu hổ. Ngạch nương hỏi này đó cái cái gì cái gì? Mậu Phi nghiêm túc nói, ngươi trả ta trước mặt dở trò. Ngạch nương chẳng lẽ không thể hỏi ngươi chuyện này? Hoàng tích ho khan một tiếng, không tự nói, Ngạch nương không cần lo lắng Chúng ta hảo đâu? Mậu Phi nói, các ngươi muốn thật là hảo, ta cũng cao hứng, ngạch nương cũng bạch lo lắng ngươi một hồi. Chỉ có một cọc, ngươi nếu là muốn nhận ai, vẫn là muốn cùng ngươi tức phụ nói một tiếng nhi, trên mặt nàng cũng đẹp, không cần ăn vụng. Mối chiều đình đương tư mối bán, hai hạ không mặt mũi. Hoàng tích hơi mang không kiên nhân nói, biết rồi chạy chối chết. Nghĩ đến hoàng tích sinh hoạt cá nhân, nhưng không ngừng ba người. Đã kết hôn phụ nữ cùng nhau, chủ nhân trường, tây gia đoạn mà bắt quái đó là hết sức bình thường. Hoàng hậu, giản vương phúc tấn, dụ vương phúc tấn, 15 phúc tấn chính là một cái nổi danh bát quái tổ hợp. Ba cái phúc tấn đều là xem qua cách căn thắp na, vì nàng cao hứng rất nhiều, cũng lại đây cùng hoàng hậu trò chuyện. Giản vương phúc tấn nói, nàng vẫn là cái tiểu nha đầu thời điểm ta còn gặp qua đâu, mắt nhìn liền phải đương ngạch nương, nhật tử quá đến thật đúng là. Đáng tiếc nàng ngạch nương không được, nếu là, nên cao hứng cỡ nào a? Hôm tiêu ta cũng như vậy đối hoàng thượng nói, nàng chẳng những là con dâu vẫn là cháu ngoại gái nhi đâu. Tam công chúa không được, chúng ta liền nhiều chăm sóc một chút, cũng là hẳn là. Thục gia tỏ vẻ tán đồng. Dù vương phúc tấn hay nói, này chăm sóc là chăm sóc, có một việc tỉ tỉ có hay không nghĩ đến. Thục gia tỏ mò hỏi, chuyện gì? Hoàng tích tức phụ nhi hiện không có phương tiện, hoàng tích trong phòng chuyện này. Ninh Huệ tưởng tượng, cũng nói, tuy rằng có tức phụ nhi, làm bà bà không hảo quản quá nhiều, nhiều ít cũng muốn biết một ít. 15 phúc tấn che miệng cười, như vậy chuyện này. Như thế nào cũng không thể không gọi mẫu chủ nhân biết. Còn lại ba người hiểu ý cười, thuộc gia cũng không nói cách căn tháp na đã cùng nàng nói qua, chỉ cùng đại gia cùng nhau cười. Ninh Huệ lại nói, quảng thiện á ca hỉ sự này cũng gần đi. thuộc Di nói, bài hiển vương hôn sự lúc sau, cũng đúng rồi. Nay một quá xong năm, trong kinh một nhà một nhà đều vội vàng làm hỉ sự đâu. Ta suy nghĩ, có phải hay không làm chúng ta vương gia cấp quảng thiện thỉnh phong thế tử. Còn lại ba người đều nhìn nhiều thuộc Di liếc mắt một cái. Thục di thần sắc tự nhiên nói, như vậy hỉ sự phía trên cũng đẹp một ít. Thuộc gia cười nói, ngươi có cái này tâm, không bằng trước đối dụ vương nói. Sớm phong vãn phong đều là phong. Vừa lúc gặp ngày kế mẫu phi đại khái trong lòng hiểu rõ nhi, chạy tới cùng hoàng hậu để chuyện này. Nô tài suy nghĩ, bọn họ hai vợ chồng muốn đều có chủ ý liền thôi. Con dâu rốt cuộc tuổi trẻ, có lẽ là không thể tưởng được này một tầng. Nếu là hoàng tích cũng hồ đồ, chi bằng trước cho hắn chỉ một cái nói nhi. Không biết chủ tử nương nương ý hạ như thế nào. Thục ra nói, ta đang muốn nói chuyện này nhi đâu, chuyện này, còn phải cùng hoàng tích thấu cái khí nhi, lại cùng hắn tức phụ nhi nói. Nếu là hoàng tích chính mình không nghĩ đâu, chúng ta cũng sẽ không ngạnh ấn hắn đầu. Nếu là hắn tưởng đâu, lại nói. Lại có, ngươi nhưng có cái gì ổn thỏa người. Nói đến nghe một chút. Mậu Phi nói, người nhưng thật ra có hai cái, đều là hoàng tích trong viện làm việc. Thục ra lắc đầu nói, trước hoán một chút, từ hôm nay trở đi, ngươi đi xem hoàng thích thức phụ bên người nhi nhưng có thích hợp người. Mậu Phi nhíu mày tưởng tượng, sau đó nói, là ta nghĩ đến không chu toàn tới rồi. Muốn xem con dâu bên người cung nữ đơn giản, muốn khảo sát nhân phẩm, và yêu cầu một chút đơn độc ở chung thời gian, còn thực dễ dàng bị người nhìn ra tới. Mậu Phi u buồn với như thế nào cùng con dâu nói chuyện này khi còn nhỏ chờ, cách căn tháp na mang theo nàng nhìn chúng cung nữ lại đây cấp mậu Phi thỉnh an. Nghe cách căn tháp na nói, ngạch nương xem cái này nha đầu thế nào. Mậu phi lắc bắp kinh hãi, có chút không xác định nói, ngươi đây là. Cách căn tháp na đẻ nặng ngược toan ý, tức phụ nhi thân mình không có phương tiện, tổng không thể kêu chúng ta ra liền như vậy. Khu khu, ngài xem nha đầu này hầu hạ nhị ra còn khiến cho. Bị chọn chung cung nữ nguyên danh chính là đại níu, tới rồi cách căn tháp na nơi này sửa kêu thanh nhi, nghe cách căn tháp na nói như vậy, vội tiến lên tới cấp mậu phi dập đầu. Nay thật đúng là giải mậu phi trong lòng một đoạn sầu, mừng đến nàng đem cung nữ trên giới đánh giá. Người lớn lên không phải đỉnh Mỹ, lại cũng co vài phần nhan sắc, thoạt nhìn là cái bột phận. Đứa mẹ sợ nhi tử bị yêu tinh dạy hư, vừa thấy tướng Mạo liền thả năm phần tâm, lại hỏi bao lớn rồi, là người ở nơi nào từ tử. sau hỏi, nhưng cùng chủ tử nương nương bẩm qua. Cách căn tháp na cười nói, trước hết mời ngạch nương cấp trưởng trường mắt. Mậu phi vội nói, chạy nhanh, đến khôn ninh cùng đi thỉnh an. Tới rồi khôn ninh cùng, thuộc ra là sao cũng được, thưởng đối vòng tay, mậu phi nơi này cũng co ban thưởng đều không phải thực quý trọng. Cứ như vậy, Hoàng Tích còn không biết thời điểm, ba nữ nhân đã vì hắn quyết định hảo bình sinh cái thứ nhất tiểu lao bà người được chọn. Chờ đến cách căn tháp na buổi tối nói với hắn, hắn còn có chút sinh khí, ngươi chỉ lo chiếu cố hảo chính mình, tưởng này những làm cái gì. Lại đối thanh nhi nói, hầu hạ hảo ngươi chủ tử. Cách căn tháp na trong lòng mừng thầm, trong miệng còn nói, ngươi lại tới. Ta nơi này hiện giờ là không thiếu hầu hạ người. Chẳng lẽ ta liền thiếu? Phân tích ném xuống một câu, ta đi thư phòng ngủ. Hồng Bên Thai chạy thoát. Cách căn tháp Na an ủi Thanh Nhi, nhị ra đây là ngượng ngùng đâu, ta nơi này trước không cần ngươi hầu hạ, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai sáng sớm lại đây, nhị ra sáng mai sẽ qua tới. Thanh Nhi có một tia huỷ khuất, cũng chỉ hảo đè nặng, đối cách căn tháp Na bốn gối thi lễ, lén lút cáo lui. Đuổi đi Thanh Nhi, cách căn tháp Na lại là hỏi mama, nhị ra bên người đều có chút người nào. Dẫn nhưng ngay khối sau khi ăn xong trái cây, cảm thấy hương vị không tồi, lại lấy tâm xỉa răng chọt khởi một mảnh nhỏ tới uy Âu Vân Châu, ném xuống đối thục gia nói, hôm nay bảo Thái Thượng sổ con, vì Quảng Thiện Thỉnh Phong thế tử, hắn quả nhiên tự buồn. người biết, thuộc gia cũng buông tâm xỉa răng, Tam Nha đầu trước hai ngày lại đây còn nói, nàng muốn kêu bảo Thái Thỉnh Phong, không nghĩ tới bảo Thái tay chân đảo lau lau tay, nói là hỷ sự xử lý lên thể diện, nô no, là lý lẽ này, giận nhưng trong lòng có định luận, đừng nói cái này. Trước mắt có một việc ngươi đến nghĩ kỹ rồi. Chuyện gì? Thục ra biểu môi, giận nhưng túi đầu, nhìn hắn trên đuổi ngồi nữ nhi, vươn ngón trỏ ô vân châu trên đầu chỉ chỉ. Thục ra gật gật đầu, nàng đều bao lớn lạc. Cũng nên bắt đầu đọc sách, chỉ dựa vào ta giáo chỗ nào thành A. Nàng các tỷ tỷ bên ngoài vương phủ khi đều nhiều năm trường tây tịch, mỗi người đều học được không sai biệt lắm, trước mắt chỉ là làm theo thừa may vá, học học quý củ. Nàng này phải làm sao bây giờ đâu? Ô Vân Châu phát giác chính mình thành thảo luận đối tượng, ngẩng đầu lên đến xem phụ thân, lại đi dạo cổ nhìn xem mẫu thân, ta. Hoàng nữ nhóm giáo dục vấn đề thuộc ra thật đúng là không nghiên cứu quá, giận nhưng cũng không quan tâm quá, hai người đồng thời nghiêm túc xem, đồng loạt nhìn về phía Ô Vân Châu. Người có chủ ý gì không? Tiêu nàng cùng các ca ca một đạo làm như không ổn kỳ thật thuộc ra không ngại, lưu phía sau, hậu cùng không hảo nhập ngoại nam. Giận nhưng suy nghĩ một chút, năm đó vinh hiến công chúa các nàng đều là như thế nào học. Không cẩn thận nghiên cứu quá, thuộc gia nói, các nàng nhiều là các ma ma mang đại, sau cũng có biết chữ thái giám giáo. Ta tưởng thái giám bên trong học vấn hảo vẫn là thiếu, khủng chịu không ra. Về sau các công chúa nhiều, vẫn là muốn lập nhất định lệ mới hảo. Vấn đề này đối với giận nhưng tới nói liền không xem như chuyện này nhi. hàm Phúc cung hiệt hùng đem nơi đó sửa làm cách cách nhóm đọc sách địa phương. Hiện giờ so không được các nàng cô cô thời điểm trong cung hiểu ngông văn càng ngày càng ít. Tiêu lý phiên viện chọn tuổi già đoan chính người lại đây. Còn có quốc ngữ, cũng là tất sẽ, cái này ta tới xử trí. Lý phiên viện cái này cơ cấu cùng mặt khác trung ương cơ cấu đại bất đồng liền với, nó bên trong đảm nhiệm chức vụ người Mông Cổ tương đối nhiều, hơn nữa làm phiên dịch người cũng tương đối nhiều. Tiếp theo giận nhưng lại hỏi thuộc gia nàng cho rằng nữ hài tử muốn học khoa, sau đó nhất nhất làm an bài, nữ hồng kim chỉ quy củ chờ ngươi tới an bài trong lòng ngực ôm thân khuê nữ, suy xét đến liền nhiều một chút nhi, ta khuê nữ như thế nào cũng đến cái gì đều biết một chút. Lập tức quyết định Mấy đứa con trai sẽ, nữ nhi ít nhất muốn hiểu một chút, không cầu tình thâm cũng muốn biết. Hán ngữ, thư pháp, hội họa, Tây học chờ hết thể từ giận nhưng đi tìm tuổi già có đức người kiêm nhiệm. Lời này liền nói đến có chút lớn, giáo nam hải tử cùng giáo nữ hải tử rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Đương hoàng tử lao sư, đó là cái quang vinh phải đi, tuy rằng nếu rơi xuống khang hy trong tay khả năng cả nhà bị lưu đày. Đương hoàng nữ lao sư, nếu ngươi là cái nữ, kia cũng là quang vinh phải đi, nếu là nam. Vậy có chút nói không nên lời. Sao tìm tới thật đúng là đều là một kiểu nữ nhân. Lính hàm nhi chính là tắc ngạch đồ nữ nhi, y tăng a thê tử hách xá lý thị, nàng này tố có tài danh, phẩm hạnh cũng không tệ lắm, cũng coi như là nhà mình thân thích, vẫn là tuổi già phụ nhân. Hách xá lý thị hồi nói là ở qua phụ nhân, khổng giáo không được hoàng nữ, sau kinh không được khôn ninh cung luôn mãi tương thỉnh, rốt cuộc tiếp nhâm mệnh. Thục gia ấn lệ nghĩa, làm nữ nhi nhóm nghiêm túc bái sư. Cái này hách xá lý thị tên chính là ô Vân Châu, nhất thời trong cung có hai cái ô Vân Châu. Mất công này trong cung có uy tín danh dự chủ tử tên tác dụng chính là làm người kiêng rẻ, nhắc tới người trước chính là Hàm Phúc Cung Sư Phó, nhắc tới người sau chính là Năm Cách Cách. Thục gia khôn ninh cung nhìn nữ nhi nhóm được rồi bái sư lễ. Hách xá lý thị tuy bị thục gia hạ lệnh lôi kéo, vẫn là chỉ chịu chịu nửa lễ. Nghe thục gia nói, đây cũng là kêu các nàng biết cái gì kêu tôn sư không phải. Hách xá Lý thị trong lòng không tình nguyện liền ít đi vài phần. đương hoàng gia lão sư sợ sẽ là gặp được này, đó đặc quyền học sinh, đặc quyền gia trưởng, hách xá Lý thị bắt đầu không đáp ứng, cũng là cố kỵ cái này, thật mạnh quy củ dưới phóng không khai tay chân tới giáo, ngươi phát huy không ra, bọn họ còn trách ngươi không trình độ. Hoàng hậu ít nhất thoạt nhìn là thực hiểu lễ phép. Thục gia đương trường liền cấp hách xá Lý thị định rồi tiêu chuẩn, trong cung quản cơm, mùa đông có than, mùa hè cung băng, còn cấp phát tiền lương khắp khai một phần cùng hoàng tử sư phó đại nội tương đương tiền công Ngộ tân dưới không cần toàn lễ ngộ hoàng nữ nửa lễ hứa thừa hai người kiệu nhỏ đến hàm phúc cung cửa hạ kiệu đem lão sư nâng đến cao cao hơn nữa một câu vô phụ ta vọng phân lượng đủ trọng hách xá lý thị cũng là vừa lòng nô tài tự nhiên tâm kiệt lực để báo chủ tử ơn chi ngộ lam nàng vừa lòng vẫn là này trong cung quy củ đuổi hảo tôn sư trọng giáo hoàng đế vẫn là cái minh bạch nhân nhi đối lao bà hảo Phóng tới bên ngoài chính là ra phong chính. Thục gia lại cười nói, Hoàng thượng đã lệnh nội vụ phủ trùng tu Hàm Phúc Cung, chỉ đợi Hoàng Công, cách cách nhóm liền có thể đi đi học. Người nơi đó nhưng có cái gì yêu cầu. Còn thỉnh chủ tử Nương Nương bảo cho biết, cách cách nhóm nguyên đều học chút cái gì, nô tài hảo trở về chuẩn bị, chờ Hàm Phúc Cung Hoàng Công, cũng không sai biệt lắm. Thục gia mắt nhìn cách cách nhóm bảo mẫu, các ma ma theo thứ tự nói cho hách xá lý thị cách cách đều học chút cái gì. Tiểu chỉ là vỡ lòng. Cái này có thể coi làm cái gì đều còn không dành lắm, từ hách xá Lý thị tới giáo. Đại cách cách, nhị cách cách muốn xuất giá, không cần quá lo lắng, tam cách cách, bốn cách cách đều có chút cơ sở. Hách xá Lý thị tưởng tượng, cảm thấy này công tác cũng không nhiều trọng, lại xin chỉ thị thời gian thượng an bài, liền cáo lui trở về soạn bài. Đối với giận nhưng tới nói, nữ nhi giáo dục vấn đề so với triều chính đều còn xem như việc nhỏ, hắn ra lệnh, liền từ lao bà đi lan lộn. Hách xá Lý thị là nhân hiếu hoàng hậu Đường ngồi. Thục gia cho nàng lễ ngộ, giận nhưng cũng là thấy vậy vui mừng, còn muốn nói lao bà đủ hào phóng. Nghe xong thục gia trong hoàng cung lan lộn, hắn cười gọi nhã nhị giang A, nữ nhân gia chính là sự tình nhiều, nàng chính là đối sư phó đủ hảo. Nhã nhị giang A bồi cười nói, hoàng gia tôn sư, vì vạn dân gương tốt, chủ tử nương nương làm như vậy, chẳng lẽ không phải hoàng thượng sở nhạc thấy Hắn là bị giận nhưng gọi tới nói quảng thiện sách phong thế tử sự tình, nhân chủ quản tông nhân phủ, như vậy sự tình vẫn là muốn cùng hắn đi ngang qua sân khấu. Mã Tề, Lý Quang Điệu chờ đều là đại học sĩ, sách phong thân vương thế tử sự tình bọn họ cũng muốn biết, đều tới mở họp, nhưng là tâm tình liền rất là phức tạp. Mã Tề theo Nhã Nhị Giang A lời nói đi xuống nói, nô tài hãy còn nhớ rõ thái tử mới vào học ngày, hoàng thượng thân huệ thái tử bái sư việc, thật lệnh người cảm động. Lý Quang Điệu chịu chịu khoe miệng, tớ mở giờ ta năm đó làm thái tử lão sư thời điểm như thế nào liền không có đuổi kịp quá hảo thời gian. Chính mắt thấy Thang Bân bị khảo đến suýt chút nhi khóc ra tới có hay không? Đúng rồi, còn có cái kia suối quẻ từ nguyên ngộng, thiếu chút nữa liền cha mẹ đều bị lưu này. Gì? Hắn hiện bị đánh tới bao ý thì tịch hiện ra có tới không? Giận nhưng trong lòng đắc ý, khẩu thượng còn nói, này đó không đều là hẳn là sao. Không nói cái này, dù vương sổ con liền chuẩn bãi. Nói xong còn giả ý ho khan một tiếng, tươi cười có vẻ có chút đáng khinh. Nhã nhĩ giang hoa chụp xong hắn mông ngựa, trong lòng đem hắn hung hăng phun tào một đốn, nói ngươi béo ngươi còn suy thượng. Ngươi hắc lịch sử ai không biết ta? Đại mùa hè không cho lão sư ngồi, đem lão sư mệt đảo người kia là ai a? Đáng thương nước khó bên. Nhã nhĩ Giang A nhìn xem không hắn chuyện gì, hồi phục một tiếng, cáo lui ra tới, hắn còn phải đi tông nhân phủ đi cấp quảng thiện làm cái lập hồ sơ thủ tụ. Mã Tề liền nói, Dụ Vương đã lập thế tử, cần mệnh nội vụ phủ bị thân vương thế tử tất cả nghi thức, dùng khí, phục sức. Lại có, Dụ Vương thế tử đem cưới vợ, thế tử phúc tấn chi phục cũng đương đủ. Này hôn nghi cũng nên y gì chế thêm sửa liền như vậy làm. Nhã nhĩ giang A là chậm rãi lui ra ngoài, nghe xong mã tề này một tiếng, không khỏi cười thầm, lao ngũ lao 12 phải buồn rầu Cũng không phải là, khâm thiên giám tính hảo nhật tử, ấn tiến độ làm đều đánh hảo nhật trình biểu, hiện đống nhiên muốn sửa, hai bên nam nữ đều là không thể đại chậm nhân ra, ruột kỳ, ruột đào hai cái ngày thường tính tình còn tính ôn hòa người cũng muốn táo bạo như vậy một chút. Lại táo bạo cũng phải nhận thật làm việc nột, ra đường rẽ liền sợ vị này hoàng đế ca ca không phải như vậy dễ nói chuyện. chết thúc dục phía dưới người đi hai nhà đòi lấy chuẩn phu thê quần áo kích cỡ kéo tới nội vụ phủ tổng quản thương lượng như thế nào bài trừ thời gian tới làm việc. mắt thấy thái tử chi thiên thu tiết hoàng hậu thiên thu tiết hoàng đế vạn thọ tiết lại đến sự tình đều chát đôi nhi lại thêm một chuyện tức giận đến bọn họ trong lòng đem bảo thái cấp măng cái máu chó phun đầu bảo thái cũng không biết chính mình bị hai cái đường huynh đệ cấp án trách hắn tâm tình thực hảo. Nhi tử muốn thành ra, kế thê còn phi thường săn sóc mà làm hắn đi vì nhi tử cầu phong thế tử. Lao bà như vậy hiền huệ, thật là người tốt, đại thuộc di hảo. Hai vị lao phúc tấn biết việc này, lại xem thế tử chi vị đã định, chẳng những đối con dâu vừa lòng, đối tương lai cháu dâu cũng cho cao đánh giá, thạch ra dạy ra tới nữ nhi ít nhất là hiền huệ. Như vậy cảm xúc cũng ảnh hưởng tới rồi còn thiện. Có mẹ kế lúc sau nói không lo lắng đó là giả, lại có cứu ra người ngẫu nhiên thêm như vậy một hai câu. Cho dù mẹ kế xưa nay biểu hiện không tồi, quảng thiện đối nàng cũng là có chút kính nhi viên chi, Lại có tức phụ là mẹ kế chất nữ nhi, nay cảm tình liền vi diệu. thằng đến ý chỉ xuống dưới, quảng thiện thủy giác ngày thường ngủng làm tiểu nhân. Đại gia trong lòng minh bạch, chất nữ nhi cùng thân nhi tử vẫn là không thể so. Thục di có thể làm như vậy, đúng là rộng lượng biểu hiện. Thục di thở dài một cái, nhật tử cũng cứ như vậy qua đi. Đánh ra chiêu bài, về sau bảo thái. Quảng thiện thậm chí lao phúc tấn đều sẽ chiếu cố chính mình như tử, trong cung còn có tỷ tỷ trong đâu, hư không được chuyện này. Vì khuất không phải không có, hôm nay xem ra cũng coi như là đáng giá. Tiếp xong rồi chỉ, bảo thái ngược lại ngượng ngùng thượng, thục di chỉ là nói, ngươi trước đừng cao hứng, đại A ca phong thế tử, hán việc hôn nhân đã có thể không phải ban đầu biện pháp nhi. Đến từ đầu lý một lý, ta nguyên liền thêm vào bị phân tử, lúc này vừa lúc lấy tới dùng, lại cũng còn kém chút. Ta nói đi. Trước khi ngươi gọi bọn hắn nhiều chi bạc mua đồ vật, nguyên lai like là đã sớm này tiểu báo cáo là ai đánh, liền còn chờ thương thảo. Thục Di hừ một tiếng, chúng ta nếu là dám lâm thời sửa lại chủ ý, nội vụ phủ còn không được đem chúng ta hoang chết. Bảo Thái cười hắc hắc, bọn họ muốn mắng cũng là mắng ta, lão ngụ lão mười hai ngoài miệng công phu hữu hạ, chính là nói đến ta trên mặt, cũng không có gì. Thục Di thật muốn trận trắng mắt. Ra sự thuận, chiều thượng như cũ không thuận. Qua ẩn chính tiến hành trung, giận nhưng đám người tới không có tới đến. Lý Quang Điệ là cái người tài ba, điểm này giận nhưng biết, nhưng là muốn cho cái này người tài ba ra một phép lực, còn cần nỗ lực gáp bức án. Giận nhưng chờ người này chính là Lý Quang Điệ học sinh, dương danh thời. Cái này học sinh vẫn là thật học sinh, xương được với là giận nhưng sư đệ. Dương danh thời chẳng những là Lý Quang Điệ đương giám khảo lấy chung, hơn nữa khảo chung lúc sau còn tiếp tục sư từ Lý Quang Điệ chịu kinh học. Người này làm quan xương được với thanh liêm, hơn nữa có cùng thi thế luân giống nhau hang mê, ái vì nhược thế quần thể chống lưng. Khang Hy có nôn danh khi đốc học, cố ý bỏ phú lục bần, không hỏi việc học văn tự. Đúng là trước mắt sát phú chính sách thích hợp người chấp hành. Dương danh thời là Lý Quang Địa học sinh, thâm chịu này coi trọng, Dương danh thời bị kéo xuống thủy, nói người Lý Quang Địa không trộn lẫn tiến bảo, ai tin a? Xảo, Dương danh thời cha mẹ liên tiếp qua đời, hán tử Khang Hy 45 năm bắt đầu để tang, đến năm nay vừa lúc kỳ mãn. Hiện nhân thủ, không cần bạch không cần. Trước cấp một quan, thử xem thân thủ, có thể hành. Liền thăng đi xa xôi một chút tỉnh làm thí điểm. Đến lúc đó ta xem ngươi Lý Quang Địa sốt ruột hay không, đúng rồi, trừ phi ngươi đã chết, bằng không ta chính là không cho ngươi về hưu. Giận nhưng nghĩ đến chính Mỹ, Lý Quang Địa tới. Ôm buồn sổ con tới, tả đông ngự sử triệu thân kiều hạch tội hình bộ thượng thư tể thế võ. Ai ai ai, thi hội khảo xong rồi, triệu lao tiên sinh duyệt song cuốn, hướng dẫn nhưng hội báo xong liền tính là cấm đoán kỳ đầy. Hắn lại làm hồi hắn bản chức công tác, tham người. Tổ quốc trên giới ngồi không ăn bám quan viên đều xem như người tốt, còn có không ít chiếm cứ có lợi địa thế, liều mạng ôm tiền. Tỷ như trước mắt chính đánh luộn đến hỏng bét cắt lễ cùng trương bá hành, triệu tiên sinh là người Hán, thanh liêm, cùng trương bá hành xem như một đường, trượng nghĩa vì trương bá hành trợ quyền. Nhưng là bởi vì tình huống phức tạp, Hán ý kiến bị giận nhưng phóng tới một bên. Cùng lúc đó, trong triệu mãn Hán đại thần, cũng bắt đầu cắt có thiên rút. Nay đã thực làm giận nhưng đau đầu, vì chút hắn không thể không hạ nghiêm chỉ răng Thiên hạ sĩ tử tụ tập kinh sư, ngươi đến đại thần cho nhau công kích, độc không sợ nhân ngôn chăng? Các ngươi là vạn bối trước mặt diễn tiểu phẩm khôi hài sao? Hết thể câm miệng. Hành, không giúp Trương Bá Hành, cắt lễ cái nhau, bọn họ sửa vì cho nhau tiểu cọ sát. Lại nói tiếp Trương Bá Hành cùng cắt lễ thật là hố không ít người, vốn gì đi, đại gia trong kinh ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, có cái gì tiểu ý kiến cũng đều chôn trong lòng. Hiên Hảo, ngươi là giúp Trương Bá Hành, ta là giúp Cắt Lễ. Lập tức lập trường lại minh xác, Vì bọn họ hai cái, người khác mâu thuẫn lại gia tăng, không cho tham hai người kia, kinh quan cho nhau tham lên. Nay trong đó một cái tương đối thấy được chính là thác hợp tề, hắn là nhãn hiệu lâu đời thái tử đảng, quyền cao chức trọng, nhân phẩm lại cực kỳ không thế nào điện. Bước quân thống lĩnh quản sự như nhiều, đặc biệt quản kinh thành trong ngoài trị an, vì thế thác hợp tề chính mình liền làm nổi lên thu thương hộ bảo hộ phí hoạt động. Khang Hy 46 thâm niên trở, bị hộ khoa cấp sự trung cao hà xương cấp bộ tội Tự đốc bắt tài, mà sở hạt tam doanh sửa về đế đốc, hãng tướng tiêu binh, không hề kiên kỵ. Đế đốc can thiệp kiện tụng, gian dân cấu biện binh, chọn người mà phệ, dân chúng lầm than. Đế đốc quản lý đường phố, túng này tên lính tứ vì tham phệ, thế áp con dân. Lúc ấy Khang Hy xuất phát từ đủ loại suy xét, không chỉ thác hợp tề trị, chỉ là nói tư phường quản đường phố, sợ hai kẻ quyền thế, ngăn biết làm tiền cửa hàng, cố cũng gột vào bước quân thống lĩnh. Nay đã mệt thương dân, tức lấy hà quản kỳ một năm trách lấy quét sạch. Cao Hà Sương cũng có chút năng lực, cư nhiên đem mặt đường thống trị đến không xấu. Lam Thác Hợp Tề dương mắt nhìn không có biện pháp, thẳng chờ đến hiện, hắn rốt cuộc bắt được Cao Hà Sương nhược điểm, hắn nói cao mẫu người cũng thu một chút thủ tục phí, kỳ thật không nhiều lắm, Thác Hợp Tề có thể tính đến ra tới cũng liền mấy trăm lượng. Cái này số lượng đối với trước mắt tham ô án tới nói, quả thực thiếu đến một tiên. Hơn nữa vẫn là xuất từ địch nhân chi khẩu, cho thấy thủy phân rất lớn. Cho dù là trộn lẫn thủy phân con số Đối với tiếp xúc qua dẹp thiếu hụt số lượng giận nhưng tới nói, cũng không xem như cái gì đại sự nhi, căn bản không nhọc hoàng đế tự mình hỏi đến, chia phía dưới người đi làm thì tốt rồi sao. Lần này đi xuống liền xảy ra vấn đề, hình bộ thượng thư tề thế võ cùng thác hợp tề là một đám người, đều là nhãn hiệu lâu đời vô hạn cuối thái tử đảng. Một hai phải đem cao hà xương lộng cái hình phạt treo cổ. Mất công trên đời này vẫn là có thông tình đạt lý người, mới đem chuyện này lược hoan vừa chậm, này vừa chậm, liền hoan đến triệu thân kiểu ra tủ không đối là là cấm đoán kỳ mãn triệu thân kiều là tả đâu ngự sử ngôn quan đầu nhi cao hà xương là hộ khoa cấp sự trùng cũng là ngôn quan khác phụ thuyết minh tề thế võ thác hợp tề nhân phẩm không tốt thanh danh không tốt vẫn là người bất kỳ cao hà xương nhân phẩm không tồi cũng không có lộ rõ việc xấu thác hợp tề nói hắn làm tiền lộng đỉnh thiên mỗi hộ thương gia từ đầu đến cuối cũng chỉ một gian phòng giao hai ba trăm cái tiền triệu lao tiên sinh ngồi không yên Một chạng đem tể thế võ cấp tố cáo. Nhà mình thân tín là cái cái gì đức hạnh, giận nhưng không nói rõ ràng, ít nhất là trong lòng có điểm số, hắn bắt đầu đau đầu. Triệu thân kiểu cáo trạng đó là một trạng một cái chuẩn, cáo tể thế võ tù hoan, chính là nói thác hợp tể là vu khống người tốt. Giận nhưng tưởng bóp chết này bốn người tâm đều có, bọc cái gì loạn nột các ngươi Trong cung sắp sửa làm hỷ sự, kiểu ra gần quá đến cực kỳ thích ý, đếm tiền số thật sự là sung sướng, chờ lấy lại tinh thần nhi tới rồi lại kinh nghe một tin tức, vội vàng hướng hắn bắt ca chạy đi đâu. Con tôn văn học, bắt ra lại là cái người bận rộn, khó được nghỉ tắm gội ngày trong nhà nghỉ ngơi một chút, lại kêu nhà hắn cựu đệ nhiều thanh tịnh, ngươi hiện giờ đảo thành khách thiết đến, nghĩ như thế nào lên xem ta tới. Doãn đường cười hắt hắt, ta lúc nào cũng đều nghĩ bắt ca, đáng tiếc bắt ca là cái người bận rộn, bình thường ta cũng không dám tới quấy rầy không phải. Doãn tử cười khổ, người bận rộn cũng chính là lung tung vội vàng thôi. Lý phiên viện nghe quan trọng lại không phải cái gì thực quyền bộ môn. Quan hệ đối ngoại cố nhiên quan trọng, cái gọi là ngoại giao vô việc nhỏ. Nhưng mà đối với trước mắt chính trị hình thái tới nói, Lý Phiên viện còn không bằng công bộ quan trọng. Đầu tiên, người Mông Cổ Vương công mỗi năm ít nhất tới kinh triều hạ một lần, cùng hoàng đế liên hệ tương đối chắc chẽ, hai hạ giao hảo không cần phải hắn. Tiếp theo, nếu thật muốn có không thành thật, tỉ như gặp gỡ Cát Nhĩ Đàn, đó chính là hưng binh đánh mới, Lý Phiên viện cũng chỉ là khởi phụ trợ tác dụng. Nếu gặp gỡ Tam Ngạch phụ như vậy, chộp tới quan ngục giam, lý phiên viện chính là cắm không thượng cái gì tay. Hắn cuộc sống này quá, bạch bận việc cũng không có gì hiệu quả, còn không bằng ngũ ca, 12 đệ, nhân ra làm cái gì, mọi người trong ánh mắt đều có thể nhìn đâu. Duấn đường lại khen tặng Duấn tự vài câu, ngài nhưng đừng nói như vậy. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra ân huệ tới, đều là lưu với mặt ngoài. Ngài quản cái này, là không thể thiếu. Nói được Duấn tự cười. Duấn đường lại hỏi cháu trai cháu gái thế nào, Duấn tự nhạc lại chân thật vài phần Bướng bỉnh thật sự. Duấn đường nhắc nhở nói, trước trận nhi hoàng thượng còn đem ta mắng, nói Hoàng Trinh tới rồi đọc sách tuổi ta cũng không thượng sổ con. Hắn hiện giờ muốn làm cái minh chủ thánh quân, đối chúng ta chính là rộng rãi đâu. Ngài có phải hay không cũng trước sổ con. Đừng chờ hắn thúc giục. Duấn tự nghiêm mặt nói, như thế. Trong cung sư phó học vẫn đều là cực hảo. Nói đến nhi nữ kinh, huynh đệ chi gian thân tình liền dày đặc, Duấn đường cũng liền nói đông nói tây bắt quái rất nhiều, hàm phúc cung chuyện này. Bác ca nghe nói sao? Ngoài cung hơi có chút dư tiền nhân ra, Nữ hài tử còn muốn hảo sinh giáo dưỡng, huống chi trong cung đâu. Đó chính là thật. Đại cách cách đều 20, còn đi học dẫn đường ra vẻ nhàm chán mà nói, nghe nói đã cho nàng chuẩn bị sách phong, dự bị gả thấp Mông Cổ. Bởi vì chỉ là đồn đãi, chưa xác định cụ thể người nào, mà đối với Mông Cổ này, một khối nhân viên trạng vướng quen thuộc, không thể nghi ngờ chính là Lý Phiên viện. tử cũng không có gì hảo dấu giếm, chừng là mấy cái thân vương quận vương thế tử bên trong chọn, Ta nói không phải cái này dẫn đường trên ghế giật giật, ta luôn luôn bội phục bát ca kiến thức, ngài cấp nhìn xem, ta nếu là cho chúng ta ra nha đầu thảo một cái nhân tình, tiêu nàng cũng đi hàm phúc cùng đọc sách, như thế nào? Dẫn tử cười trêu nói, ngươi không sợ nàng đi hàm phúc cùng một vòng nhi, trở về quản ngươi kêu cửu thúc. Dẫn đường một đốn, do dự, sau đó cắn răng nói, nàng chính là không đi, quảng ta kêu A Mã, ta có thể ngăn đón nàng không gọi gà đến mông cổ đi tôi cười mang theo một tia giữ thợn, ta vài cái khuê nữ đâu, luôn cũng luôn một hai cái xa gả. Còn tôn văn học cước chừng là huyện chúa, nhiều lắm bất quá con chúa, ta có thể hộ nàng rất xa. Còn không bằng cho nàng lưu cái khai phủ. Dũng tử trầm mặc một chút. Địa vị càng cao, đại ngộ càng cao, nếu có cái công chúa thân phận trống, có thể chính mình khai phủ, đem trong nhà chế tạo thành chính mình muốn bộ dáng, giống nhau sống được dễ chịu. Nếu thân phận cuối túi, đi theo cha mẹ chồng trượng phu trụ, đó chính là tầm thường con dâu nếu là làm Duẫn tự tới lựa chọn, hắn là không quá xác thật đem nữ nhi cho người khác dưỡng, liền một cái thân quê nữ, Duẫn đường tình huống lại muốn khắc tính, trầm ngâm một trận nhi, Duẫn tự nói, cái này chính ngươi vác quyết định, cũng không tính chuyện xấu nhi. Tư định rồi quân thần danh phận, để lại cho bọn họ hoạt động không gian liền không lớn, không có xé rách mặt, liền đành phải lợi dụng sơ hở tìm lỗ hổng. Thành, ta ngày khác khiến cho Phúc tấn hướng Hoàng hậu thảo một cái nhân tình đi vớt cằm, thiên thu vạn thọ tức, nhiều hơn hiếu kính là được. Duẫn tự bật cười, ngươi càng thêm giống cái tài chủ. Thế nào, sinh ý con hảo, mang theo treo chọc hỏi Duẫn đường. Duẫn đường thoải mái hào phóng mà thừa nhận, tiền lời không tồi. Chính là vừa mới bắt đầu, còn không tính thấy mấy cái tiền Duẫn đường mang theo khiêm tốn, bắt ca có hay không ý tứ một đạo nhi tới. Duẫn tự xua xua tay, ta còn là trước thôi bỏ đi. Ta cùng ngài nói, cái này có đến kiếm. Trong kinh nhiều ít vương phủ, tưởng ngạnh bài trừ một phân tử, kia đến đánh vỡ đầu. Bên ngoài chính là trời cao biển rộng. Đáng tiếc, làm được đại còn có mấy nhà, nội vụ phủ chính mình cũng có tiền vốn. Ta nếu có thể đem khai phụ chỗ lá trà mua bán đều lộng tới tay, theo ta một nhà làm, nói cái gì giới, hồng bao phải ra cái gì tiền tới mua, thật tốt. cửu gia bản nhân có không buôn bán nghiệp đầu vóc thượng đại thương thảo, nhưng mà xuất thân quan hệ, khiến cho hắn thực dễ dàng bắt lấy một cái yếu điểm, lũ đoạn. hoang thất gần chi, thiên nhiên mang một chút khí phách, giảng phô chương sao phải làm liền làm một phiếu đại như vậy tư tưởng chỉ đạo hạng kiểu ra xâm lấn thương giới chép chép miệng dẫn đường ý co không đủ vẫn là kém một chút ta trên tay đều là hảo mặt hàng năm nay trà xuân mới vừa hạ đúng là đoạt tay thời điểm đáng giận còn có bên ra ta chỉ có thể đem giới để như vậy một thành muốn tất cả đều là ta bắt đầu ý ý thượng. bãi bãi bãi ngươi tự giải quyết cho tốt đi chuẩn bị thiên thu quà tặng trong ngày lễ đi chúng ta rốt cuộc có một cái có thể thoải mái trẻ chén thái tử thiên thu tiết Dẫn đường cười cáo tử, cưới ngựa thượng đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi hắn bắt ca giống như nhắc tới nội vụ phủ. Ta ngũ ca vẫn là hiện quản nội vụ phủ sao? Hoặc nhưng châm trước ca? Đều là thân huynh đệ, có tải vẫn luôn phát sao? Tiên đế minh sinh lúc sau chính là hoàng thái tử thiên thu, hoàng đán so với hắn cha may mắn liền may mắn mẹ nó còn sống. Nhớ năm đó giận nhưng ăn sinh nhật, nghi thức là đủ long trọng, không khí cũng đủ áp lực. Tới rồi hoàng đán nơi này, tiên đế minh sinh đại ra quần áo trắng một chút. Qua ngày này trừ bỏ quần áo trắng, liền có thể vui vui vẻ vẻ mà chuẩn bị thiên thu tiết. Dẫn nhưng cũng phòng theo Khang Hy cách làm, học theo mà đem hắn cha đối hắn ưu đãi đều dọn đến nhi tử trên người, đông cung là phá lệ náo nhiệt, trong ngoài thần công kính thượng thọ lễ cũng là hoa hoè loè loẹt. Loẹ. Hoàng đán còn có khắc chế, biết rõ hắn cha vạn thọ là cái cách hướng nhân sinh này, chính mình cũng không biểu hiện đến vô trường, rất có một chút muộn thanh phát đại tài ý tứ. Chính hắn không cần cầu, người khác cũng không dám chậm trễ hắn. Ngày không Các loại đồ chơi quý giá nước chảy vừa vào đông cung. Ca, cửu thúc thật đúng là hào phong A. Hoàng quý vây quanh một trận pha ly bình phong đảo quanh nhi, tám phiến ai. Hoàng đáng cười, ngươi nếu là thích, ta kia trong kho còn có một bộ, cái này là cửu thúc đưa ta, cũng không thể tức thời liền chuyển cho ngươi. Hoàng quý phiên trận trắng mắt, càng ngày càng đứng đắn Nói thầm cái gì đâu. Ta thiên thu, ngươi lễ đâu. Không nói còn đã quên này một đám. Hoàng quý mười mấy tuổi chưa phong tước. Chưa thành ra một thiếu niên aka có thể có bao nhiêu tiền bị lễ. vân bực nói, biết ta không có tiền, liền tới khó coi ta. Ngươi điểm danh muốn ta sao kinh ta nhưng sao hảo, cây quạt cũng hòa hảo. Hoàng đán đầu hắn mà thôi, từ hắn nói thầm, đột nhiên hỏi nói, tố vân châu đi học. Ta cũng không được xem nàng, ngươi gần đây nhưng thường thấy đến nàng. Xách lên một con tiểu chơi đùa hộ, cái này cho nàng tốt không? Hoàng quý tả hữu nhìn xem, ta xem thành. Ngươi cho nàng bên đồ vật nàng cũng dùng không đến. Nàng hai ngày này đang theo ngạch nương xảo muốn lưu đầu đâu. Chuyện gì xảy ra? Hoàng đán thực cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng kia tiểu tế biện nhi, cũng chỉ hảo cắm dê dây, dây buộc tóc nhi, nhiều nhất thêm mấy cái truy chân. Tiểu con bé biết trang điểm, chính vô cớ gây dối đâu. Nói chính mình cũng nở nụ cười. Đúng rồi, tiểu thúc ra muội muội giống như cũng muốn đi hàm phúc cùng đọc sách. Ta nghe ngạch nương nơi đó vương cô cô lại nói tiếp. Nhà bọn họ đã mở miệng tử, chỉ sợ bên vương phủ cũng muốn thỉnh chỉ. Trong cung thật đúng là muốn náo nhiệt đâu. Hoàng đán cười nói, huynh đệ tỉ muội nhóm nhiều hơn thân cận cũng là ứng có chi ý hắc, không lo không ai hướng mông cổ gà cho, náo loạn nửa ngày, ngươi mệt là không mệt. Hoàng quý cô ý thở dài một hơi, rút ve thủ hạ một thanh ngọc như ý, thần đệ một chút cũng không nghĩ mệt, thần đệ còn có muốn tình bẩm báo đâu. Nói đông nói tây này rất nhiều, ta cũng không biết nói ngươi còn có quan trọng sự tình muốn nói. Thái tử phi có tính không quan trọng. Cái gì? Hắc hắc. Hoàng Đán ra vẻ không trăng mà hướng ghế dựa ngồi xuống, liếc đệ đệ liếc mắt một cái, dương giọng nói: Quách Triều dùng đem trong kho kia phó pha ly bình phong cấp lao ngũ đưa đi. Hoàng Quý mặt mày hớn hở, lần trước ta đi ngạch nương nơi đó, vừa lúc ngạch nương cùng mười lăm thẩm nhi nói chuyện, thấy ta tới, các nàng tịch thu cầm muộn, nói câu. Lúc ấy là thuộc hệ treo gẻ Hoàng Quý, ngươi có phải hay không cũng muốn cái đoan chính tiểu tức phụ nhi? Hoàng Quý giấu đi thuộc hệ nguyên lời nói, chỉ nói: Nghe kia ý tứ. Muốn chọn một cái đoan chính hảo phong thái tử phi đâu. Nói tương đương không có nói, hoang đán mặt trầm xuống, quách chiều dùng, lại đem bình phong nâng trở về. Quách chiều dùng ho khan một tiếng, kéo dài quá điệu, già. Đừng dối. Ta sau lại lại hỏi thăm. Têu vài thanh tỉ tỉ, mới nghe được. Hình như là qua nhĩ giai thị, cứu ra không có thích hợp. Cũng chỉ có phi anh đông lúc sau, ngài nếu là có cái gì ý tưởng nhi, chạy nhanh mà đi theo ngạch nương nói a ca, ta phải trở về viết công khóa. Lão quách, đem bình phong cho ta đưa qua đi." Hoàng đán khét lời, "Ngày hôm sau liền thoải mái hào phóng mà đi Khôn Ninh cung thỉnh an." Hành quá lễ, vẫn luôn cùng Ngẫu thân nhàn thoại việc nhà, đại tỷ tỷ Phong Hào định là đoan gì, lễ bộ cùng nội vụ phủ đều ra tăng làm, ô Vân Châu còn nháo muốn lưu đầu sao? Thời tiết tiệm nhiệt, ngạch nương thiên thu tiết sau, chúng ta liền lại muốn đi trong vườn ở." Thục gia cũng cùng hắn nhàn thoại, sau nhìn xem sắc trời, ngươi này thái tử cứ như vậy nhàn sao? Ngươi được giả, ta còn vội vàng." Dứt lời, có chuyện gì Nhi? Gì? Không phải ngạch nương muốn Nhi tử tới sao? Hoàng quý lại khôn khéo, cũng không đến mức có thể từ ngạch nương nơi này nghe được quan trọng chuyện này, chẳng lẽ không phải ngạch nương muốn nói cho Nhi tử cái gì? Thục ra xoa xoa thái dương, các người đều khôn khéo, theo ta chóng váng. Ta còn nói người không bội đâu. Ta nơi này xem người xem đến suốt ruột thượng hỏa, ngươi đảo lã vọng buông cần, một câu cũng không hỏi, suốt ngày làm bộ không có việc gì người giống nhau chẳng lẽ muốn ta hướng đi ngươi bẩm thượng một bẩm hoàng đán vội vàng đứng dậy nhi tử đảm đương không nổi ngạch nương nói như vậy rốt cuộc có chút luống cuống lỗ thai phiếm phấn hồng hôn nhân đại sự cha mẹ chi mệnh Ngạch nương không nói lời nào nhi tử cũng không thể trơ mặt ra há mồm liền nói tức phụ nhi sau ba chữ đệ thấp thanh âm thế không thể nghe thấy thuộc gia quăng một trương đơn tử cho hắn nhìn xem bãi là muốn cùng ngươi quá cả đời người ngươi có cái gì thiên hảo nói cho ta cũng hảo cùng ngươi a mã thương nghị tuyển thái tử phi Đương nhiên là muốn xem dòng dõi, còn muốn xem gia đình hiện trạng, cá nhân tố chất, thông thường phù hợp này ba điều đều có mấy người, phía dưới chính là xem mọi người vận khí cùng với giám khảo nhóm yêu thích. Thục ra đối con dâu chọn lửa là có thể có có thể không, phù hợp tiền tâm điều, trên cơ bản liền không có vấn đề lớn, một cái tiêu chuẩn phong kiến con dâu liền ra tới. Dư lại, dựa ở chung. Hoàng Đán tập trung tinh thần mà nhìn đơn tử, mặt trên có phi anh Đông Hệ Hai Chi, ngạch cũng đều hệ cũng có, ngoài ra còn có phú sát thị. Trong đó một người làm hoàng đán có chút kinh ngạc, chính là nhậm công bộ thượng thư hách dịch chi nữ hách xá lý thị. Cái này hách xá lý thị cùng nhân hiếu hoàng hậu nhà mẹ đẻ còn không phải một hồi sự, hách dịch chi tổ hy phúc, chính là bổn chiều sớm đại học sĩ, cùng Phạm Văn Trình cùng thế hệ. Tiên lặng mà xem xong, dùng móng tay hách xá lý thị bên cạnh khắp cái ấn nhi, lại hai tay dâng lên, nhi tử nhưng bằng A mã ngạch nương làm chủ.